thiên long ngọc bích hình thành cùng bạch ngọc chân long mặc dù có quan hệ nhưng càng làm chủ hơn nếu bản thân sơn thể nguyên nhân bởi đại sơn tồn tại làm cho xung quanh đại đạo chân ý mười phần rõ ràng bạch ngọc chân long lực lượng lưu lại lệ người có thể cảm nhận được chân long c h i lực nhưng một dạng sẽ phải chịu bạch ngọc chân long lưu lại lực lượng ảnh hưởng là thân thể sản sinh ngọc chất hóa bây giờ tần phong hấp thu bạch ngọc chân long lưu lại lực lượng đối với chân long c h i lực ảnh hưởng cũng không tính lớn thế nhưng là ngọc chất hóa hiệu quả suy yếu rất lớn để tu sĩ cũng có thể thời gian dài ở thiên long ngọc bích trước tu luyện trúc tiểu đại nhân thần phong tự nhiên minh bạch thiên long ngọc bích tình huống đại hạ trúc tiểu mặt dạy mày dạn nhìn t h ầ n phong loại này thiên tài tuyệt đối phải lưu lại thủ tịch cung phụng ta xác thực không có hứng thú nếu là cần phải thường cho thường trên người ta còn có một viên đạo châu có thể mang tới mấy cái đại hạ hoàng thất người thần phong nói ngươi còn có một viên đạo châu đại hạ trúc tiểu ngẩn ra không nghĩ tới tần phong trên thân lại còn có một viên đạo châu tồn tại vâng tần phong đem màu trắng đạo châu lấy ra cho đại hạ trúc t i ể u mắt nhìn về sau lại thu lại trúc t i ể u đại nhân cảm thấy thế nào ta cũng cần ba cái danh lệch đại hạ trúc t i ể u bất đắc dĩ nói ra điều kiện được tần phong cười nhìn phía xa xa một cái thân ảnh quen thuộc một người trong đó về hắn sở hữu cố trường sinh không có vấn đề đại hạ trúc t i ể u đồng ý nói sau đó tần phong tiếp tục tu luyện người hắn chỉ là đem hóa long thành thần đạo để bạt đến đại thành cảnh giới thôi đối với đại đạo chân ý còn chưa tiến hành cảm lộ quá thời gian một tháng tần phong từ thiên long ngọc bích tu hành bên trong thất tỉnh không chỉ là ở chỗ hắn tu luyện đạt đến một bình cảnh thiên địa đại thế đã đạt đến chín mươi chín phần trăm kém một bước liền có thể đạt đến một trăm phần trăm tầng thứ còn có một chút đạo châu người nắm giữ trong lúc đó có liên hệ hy vọng mở ra phiếu miểu đạo cung nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương năm trăm linh hai vô thượng cảnh viên mãn thiên long ngọc b í c h trước tần phong t ử tu hành bên trong chậm rãi thất t ỉ n h h á n khí thế quanh người đạt đến một loại cực kỳ huyền diệu tồn tại phản phất cùng thiên địa hoàn toàn dung hợp ở cùng một nơi hoặc như là siêu thoát với thiên địa n ắ m trong tay thế gian vạn vật loại này một loại cảm giác kỳ diệu một loại đạo cảm giác t ầ n phong đưa tay ra cảm giác trên tay tất cả không còn chỉ là phong lưu qua càng có một loại không tên đạo vận tồn tại đây là đạo thần phong lẩm bẩm mà nói hắn có thể cảm giác thậm chí chạm tới đại đạo chân ý chỗ đại đạo chân ý không chỗ nào không có bất kỳ người nào cũng có thể chạm tới nhưng ngươi nhưng vô pháp cảm giác vô pháp xác định đại đạo chân ý chỉ có đạo c h i cảnh tu sĩ vừa mới có thể nhận biết được trong tay chạm đến đại đạo chân ý vô thượng cảnh tu sĩ cũng chỉ có thể thông qua tu luyện đến cảm giác đại đạo chân ý tần phong ngẩng đầu lên nhìn thiên long ngọc bích một đôi mắt thâm thúy mà m ê n h ngông giống như là cái kia vô tận tinh thần diễn biến thời gian ba động chỗ hắn ở một loại cực kỳ huyền diệu cảnh giới kém một bước chính là có thể hoàn toàn l ĩ n h nộ g thế giới đại thế tần phong nhẹ dọn g một lời đối với tự thân tình huống có một chút hiểu biết bây giờ hắn khoảng cách hoàn toàn l ĩ n h nộ g thế giới đại thế chỉ có một lại đến chính là có thể mang thế giới đại thế hoàn toàn chuyển hóa thành đại đạo chân ý nhưng tần phong thế giới đại thế muốn hoàn toàn chuyển hóa thành đại đạo chân ý là cùng so với tầm thường thiên địa đại thế chuyển hóa thành đại đạo chân ý khó hơn hơn trăm lần nghìn lần vạn lần như năm đó vũ hoàng h ắ n chính là lĩnh ngộ thế giới đại thế nhưng cuối cùng bởi quá mức khó khăn không thể không lĩnh ngộ trong đó thủy c h i chân ý mà sau sẽ thế giới đại thế lĩnh ngộ dẫn dắt vào núi hải giới sáng tạo ra sơn hải giới món này không gian đạo khí trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều đến đạo châu cảm ứng cũng càng ngày càng mãnh liệt xem ra đã có mấy viên đạo châu tụ tập hơn nữa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 mà tiến vào đại đạo diễn hóa khen thưởng cấp ba nguyện cấp khen thưởng một nghìn nhiệm vụ điểm nhiệm vụ điểm hai trăm năm mươi vô thượng cảnh viên mãn tần phong mắt nhìn tự thân cảnh giới trên mặt lộ ra một vệ nụ cười nhàn nhạt, nhạt hắn đạt đến vô thượng cảnh viên mãn loại này tu vi cảnh giới ở toàn bộ đại hạ cửu châu đều là thuộc về kim tự tháp đầu trên tu sĩ h ú hồ lấy hắn chiến lược chỉ cần đạo chi cảnh tu sĩ không ra hắn có thể ứng đối bây giờ Kém một điểm miểu thậm đem duy dựa diện phiếu cung Nếu truyền thuyết đầu chuyển lũy, này nhất chính là ở chỗ công pháp bên trên. Thế giới đại thế lĩnh ngộ đã đạt đến bình cảnh, chỉ có thể dựa vào với tự thân tích lũy, cùng lần này phiếu miểu đạo cùng hành trình. như tiến trong hắn lớn, còn hắn thành chân chỗ pháp Thế thế chỉ thể tích thể hóa, phá thế thế chí thể thế thế hóa thế đạt tự đột bắt đó đại đã đạo đại đạo đối đại đỡ đại giới với với giới giúp giúp giới giới có có có có cực là vào vào ở ý. như vậy phía dưới liền cần tăng cao công pháp đạo công chất lượng huyết linh chân quyết uy lực không tầm thường lại là hạ cũng chỉ là một môn một phiếu ẩ m đạo đ ạ công công pháp. Lấy tứ đại siêu phàm h t lực lực, gốc gác cùng đại hạ hoàng thất năng lực, cường giả đại hạ thất t luyện là le là lớn. le ưu ưu quá thuật, này nhiên cũng là tầng thứ này công pháp. Tại cái khác đạo công trên có lẽ có thế, nhưng thế cũng không tính công, thần thông, biến thành tần phong tự thứ Tại thế, thế to pháp. khác cái coi đại có đạo đạo đạo đó, Vì miểu u ố n cần ở t h ế Phiếu t yêu cầu. i đạo cung tần phong thấp hơn một tiếng hy vọng lần này phiếu miểu đạo cung hành trình có thể làm cho hắn thỏa mãn sau đó t ầ n phong hướng về một bên nhìn tới đại hạ trúc tiểu lần thứ hai đi tới thiên long ngọc bích trước mặt trúc tiểu đại nhân thần phong cười nhạt một tiếng thần phong đại hạ trúc tiểu đánh giá tần h phong đôi mắt nơi sâu xa xẹt qua vẻ kinh ngạc vẻ thâm bất khả chắc ở thiên viêm cốc bạch ngọc hội thời gian đại hạ trúc tiểu còn có thể đủ dò xét tần h phong một chút tình huống nhưng hôm nay nhưng dường như đối mặt một cái b ả n g bạc rộng lớn đại hải hoặc như là mênh mông bắt ngát thiên không căn bản nhìn không thấu thần phong thực lực lại một lần đề bạt Hắn đại t đến đạo c h c ả n hạ đ i hạ trúc t i ể u trong lòng hơi động nhưng lại nhanh chóng phủ định chính mình suy nghĩ đạo c h i cảnh tu sĩ hắn từng thấy loại kia huyền diệu đạo vận cũng không phải là tu sĩ tầm thường có thể nắm giữ tần phong trên người có loại kia đạo vận tồn tại nhưng tựa hồ còn chưa đạt đến đạo c h i cảnh tu sĩ mức độ loại cảm giác này thật sự là một loại kỳ diệu t ầ n phong chúc mừng ngươi lại một lần đột phá đại hạ trúc t i ể u nói thiên tài yêu nghiệt không thể cùng địch đây là đại hạ trúc t i ể u suy nghĩ trong lòng có chỗ đột phá thần phong cười nhạt một tiếng chúng ta muốn đi tập hợp Ừm. đại hạ trúc t i ể u nói đạo châu người nắm giữ đã t ư ờ n g kê tập hợp hiện nay chỉ kém ba viên đạo châu còn chưa xuất hiện một viên là chúng ta đại hạ hoàng thất một viên là người còn có một viên tựa hồ là nam hải một cái thế lực nam hải thế lực thần phong ánh mắt nhất động rốt cuộc là nam hải cái kia thế lực hải thân điện vạn kiếm tông trần nhất giáo hiện nay nam hải thế lực còn chưa xác định nhưng bọn họ hẳn là cũng mau tới đến cửu châu đến thời điểm đó chính là có thể biết rõ là cái nào thế lực chúng ta cũng chuẩn bị đi tới đại hạ trúc tửu nói được thần phong gật g ủ sau đó đại hạ trúc tửu triệu tập đại hạ mọi người bao quát hắn ở bên trong tổng cộng có ta mọi người từng cái k h í tức đều là cực kỳ mạnh mẽ ít nhất là vô thượng cảnh t ầ n g thứ một người trong đó chính là tần phong người quen cố trường sinh hai người lẫn nhau mắt nhìn đều là mỉm cười lại không có bao nhiêu tính cái gì tần phong cũng biết từ khi cố t r ư ở n g sinh tu luyện sau khi tỉnh dậy vẫn ở thiên long ngọc bích phụ cận chờ đợi chỉ là bởi tần phong nả mờ ở trạng thái tu luyện hắn không có quái dày thôi tần phong đại hạ hoàng thất một nhóm chi n ở người tần phong vẫn chưa đem hắn còn lại dư một cái danh ngạch giao ra cũng không có lại dẫn người vì lẽ đó chỉ là chi n ở cái nhưng chi n ở cái cũng đủ đủ nhân viên tề tụ đoàn người ly khai đại hạ hoàng cung đại hạ ký châu ký châu năm đó bởi ma quật bạo loạn cùng âm binh mượn đường việc dẫn đến m ả n g lớn lãnh thổ bị yêu ma thai họa phá hủy bây giờ có thể bảo tồn đến hoàn chỉnh cũng chỉ là một phần địa phương cùng lúc đó ký châu cũng là thần pháp cung chỗ năm đó cái kia một hồi đại chiến nếu không phải thần pháp cung ra tay e sợ toàn bộ ký châu đều muốn bị trở thành yêu ma thai họa nhạc thổ ký châu thương một bình nguyên là một mảnh hầu như trở thành phế tích một dạng bình nguyên vô tận hắc khí liều lĩnh từng trận khói đen có lưu lại yêu ma thai họa lực lượng bảo lưu lấy nay cố lực lượng vô pháp phá hủy khó có thể phá hoại thương mục bình nguyên xung quanh lại có từng cái từng cái thế lực tồn tại nhân viên đông đảo nam chính cơ t r í điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương năm trăm linh ba nam hải tu sĩ thương mục bình nguyên bên trên các đại thế lực t ụ hội cựu châu tứ đại siêu phàm thế lực vạn phật tự vô vi đạo quan hạo nhiên thư viện thần pháp cung cũng đi tới kỳ châu dù sao cũng là thần pháp cung chỗ chi điện vì vậy thần pháp cung trước hết đạt đến thương mục bình nguyên mà giờ khắp này thương mục bình nguyên thần pháp cung tu sĩ nhiều nhất lại có hơn trăm người phiếu miểu đạo cung tổng cộng có chi nở viên đạo châu một viên đạo châu chỉ có thể tiến vào năm người nói cách khác nhiều nhất chỉ có thể tiến vào bốn mươi lăm người thôi có thể thần pháp cung nhân số cũng có chút nhiều trong những người này có thần phương pháp cung tam trường lão có thần phương pháp cung thiên mới có tân diễn cũng có được đại lượng không cấp cảnh trưởng mệnh kính tu sĩ ở trong những người này dẫn đầu thực sự không phải là thần pháp cung tam trường lão mà là thần pháp cung đại trường lão một tên ngụy đạo kính tu sĩ thần pháp cung đại trưởng lão bề ngoài nhìn qua bất quá t r ư ừ n g hai mươi mi thanh mục tú khoe mắt vị trí có một viên nước mắt nốt ruồi một bộ màu trắng áo dài áo dài ống tay vị trí có kim sắc hoa văn nhìn qua vô cùng tôn quý còn có ai không tới đại trưởng lão nhẹ dọn vừa hỏi đại hạ hoàng thất thần phong cùng với nam hải thần pháp cung tam trưởng l a o quét mắt bốn phía nhận được tin tức nam hải tu sĩ hôm qua chính là tiến vào cựu châu hôm nay nên có thể đặt đến đại hạ hoàng thất đây đại trưởng lão lại một lần hỏi ta cùng với trúc t i ể u thông qua thần phong đ ã tử trong khi tu luyện thất tỉnh cần làm mau tới tam trưởng lão nói thần phong đại trưởng lão thì thầm một tiếng tam sư đệ cái này tần h phong thật sự có cường hãn như vậy thực lực Ừm. Tam t r ư ở Nguy Lao đáp lại đáp Bạch nói, Hội i Ngọc từ b ể hiện đến xem, tần phong thực lực vẫn như cũ tiếp đến tần vẫn cận n xem, g lực cũ đạo kính tầng thứ, không biết lần này tu hành có hay không có thể lần không này hành không hay có có đại ộ t phá. Nguy đ o kính. đ ạ trưởng lao ánh mắt khẽ động là một m tên n g u y đạo kính tu sĩ hắn rõ ràng muốn thành tựu n g u y đạo kính là dạng gì khó khăn dù cho đại hạ trúc cửu thần pháp cung tam trưởng lão đều là đạt đến nửa bước đạo cảnh cấp độ thứ ba tồn tại thế nhưng là vẫn cứ vô pháp đạt đến n g u y đạo kính nửa bước đạo cảnh tầng thứ ba tu sĩ thiên địa đại thế đã đem bộ phận chuyển hóa thành đại đạo chân ý theo lý mà nói tất nhiên có thể trở thành đạo c h i cảnh tồn tại nhưng trong đó quá trình lại là cực kỳ đặc thù một khi đối với đại đạo sản sinh hiểu lầm đối với ta con đường n ê tu hành sản sinh nghĩ hoặc đều sẽ kiếm tuổi ba năm t i ê u một giờ nhẹ thì tu vi rút lui nặng thì trọng thương đạo cơ chỉ có ngụy đạo kính tu sĩ có thể đủ thật sự xác định thành t i ể u đạo c h i cảnh cảnh giới này tu sĩ dĩ nhiên nắm giữ đạo c h i cảnh tu sĩ bộ phận uy năng năm đó vũ hoàng đang đột phá đạo c h i cảnh tu sĩ chính là đối với tự thân đạo sản sinh hoài nghi đem thế giới đại thế chuyển hóa thành thế giới chân ý quá trình của nó quá mức gian nan quá mức khắp giải vì lẽ đó hắn hoài nghi nhưng vũ hoàng cũng là một cái quả đoán người quyết đoán trực tiếp bỏ qua thế giới đại thế lấy tự thân quen thuộc nhất thủy c h i đại thế chuyển hóa thành thủy c h i chân ý thành cựu đạo c h i cảnh đồng thời còn có thể mượn bộ phận thế giới đại thế bi năng vì lẽ đó vào lúc đó vũ hoàng ở cùng cảnh giới bên trong hầu như thuộc về tồn tại vô địch chỉ có kiên định tự thân đại đạo người vừa mới có thể thành tựu đạo c h i cảnh đại hạ trúc cửu thần pháp cung tam trưởng lao chờ nửa bước đạo cảnh cấp độ thứ ba tu sĩ đại đạo chân ý vì sao chuyển hóa như vậy chi chậm một mặt có thể bảo đảm đại đạo chân ý hoàn mỹ chuyển hóa một mặt ở chỗ củng cố tự thân đại đạo đối mặt đối với tự thân đại đạo sản sinh hoài nghi đại trưởng lao đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía phương xa tới vô vi đạo quan làm tứ đại siêu phàm thế lực một trong vô vi đạo quan là một cái vì là cực kỳ siêu nhiên cực kỳ tùy tính thế lực bọn họ tọa lạc ở thuộc châu đỉnh núi cao tiên phong đạo cốt mở mịt dễ chịu lần này vô vi đạo quan tham dự người bất quá là ba người thôi một tên to cờ bạc mặt hô nở dê hào tiên phong đạo cốt lao đạo sĩ một tên cận nhà gặm quả lê trung niên đạo sĩ một tên thì là khuôn mặt tuấn tú tuấn nhưng mà kiếm mi tinh mục trên người mặc tinh thần đạo bảo thanh niên đạo sĩ cái này một tên thanh niên đạo sĩ chính là đại hạ tam đại yêu nghiệt một trong huyền phi đạo to cờ bạc mặt hôn nở dê hảo lão đạo sĩ thì là vô vi đạo quan nhị trưởng lão tên là thanh quang đạo nhân cái kia cợt nhà trung niên đạo sĩ thì là vô vi đạo quan ngũ trưởng lão tên là thanh nguyệt đạo nhân lần này đến người cũng không ít thanh nguyệt đạo nhân hì hì cười nói vạn phật tự thần pháp cung hạo nhiên thư viện còn có cái kia t h á c bạc xích xem ra là có phiền phước giang dắc một cái đem quả lê cho cắn hơn nữa nước chảy x u ô i rơi xuống một giọt nước rơi trên mặt đất hoang bại hát sắc mặt đất càng sản sinh một vết n ư ớ c từ trong đó mọc ra một gốc cây xanh nhạt tiểu thảo bởi vậy có thể thấy được trái cây kia lê không hê tầm thựa nở dê huyền phi đạo ngươi cần phải nên phải nỗ lực a thanh nguyệt đạo nhân cười nói ngũ sư thúc nói hẳn là mình mới đúng huyền phi đạo không chút khách k h í nói ngươi tại nửa bước đạo cảnh đã ngâu cờ quá lâu dùng rất nhiều bảo vật nếu như lần này tiến vào phiếu miểu đạo cung vô pháp đạt đến ngụy đạo kính ta xem sư phụ thà không ngươi ta dùng rất nhiều bảo vật quan chủ cũng không nghĩ một chút ta thế nhưng là vì là vô vi đạo quàn bán q u a mệnh dùng một điểm bảo vật làm sao thanh n g u y ệ t đạo nhân dựng dâu trợn mắt nói ngũ sư thúc lời này của ngươi đã nói ba phẩy sáu không không khác cả hơn nữa quan bên trong công tích bên trong ngươi công tích thực sự không phải là nhiều nhất ngay cả ta công tích cũng vượt qua ngươi huyền phi đạo khinh thường thanh n g u y ệ t đạo nhân a đây là thật sao thanh nguyệt đạo nhân lúng túng nở nụ cười huyền phi đạo bất đắc dĩ lắc đầu một cái khà khà thanh nguyệt đạo nhân đi tới huyền phi đạo bên người nhẹ nói phi đạo người những sư thúc này bên trong bằng vào ta cùng ngươi quan hệ lớn nhất không mượn huyền phi đạo nói â ta vẫn chưa nói hết thanh n g u y ệ t đạo nhân ngữ khí hơi ngưng lại ta biết do ngươi muốn mượn công tích thế nhưng không mượn huyền phi đạo nói ngươi làm một sư thúc không tự mình đi làm một ít công tích ngày ngày từ đệ tử trong tay mượn công tích cái này có thể có tuân trưởng bối tác phong huống hồ ngươi công tích xưa nay cũng có mượn không còn ta chỉ là trong tay không dư g i ả hơn nữa không có thích hợp nhiệm vụ thôi thanh nguyệt đạo nhân nói yến tĩnh nam hải tu sĩ tới thanh quang đạo nhân mở miệng theo trời khoảng không bay tới một đám tu sĩ từng cái từng cái khí tức phi phàm thần thái tiêu căng từ bọn họ quần áo trên người có thể biết rõ những tu sĩ này cũng là tới từ nam hải hải thần điện tu sĩ hải thần điện tu sĩ tổng cộng có năm người một người đạt đến nửa bước đạo cảnh cấp độ thứ ba một người đạt đến nửa bước đạo cảnh tầng thứ hai hai người có vô thượng cảnh viên mãn cảnh giới chỉ có một người chỉ là vô thượng cảnh hậu kỳ thôi cái này một tên vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ chính là hải thần điện thần tử dịch tầm tiên dịch tầm tiên ánh mắt nhìn chung quanh rơi vào thần pháp cung hữu sân diễn trên thân ánh mắt khẽ động hữu sân diễn lui tới quá nam hải mấy lần vì vậy dịch tầm tiên cũng là biết được hưu sân diễn cái này nhân vật có tiếng tam cuối cùng dịch tầm tiên có lưu ý đến vô vi đạo quan huyền phi đạo từ huyền phi đạo trên thân cảm giác được một khố cường đại mà ngạo nghệ tư thái rõ ràng cái này chính là đại hạ tam đại yêu nghiệt một trong thần phong chưa tới dịch tầm tiên trong lòng mang theo vài phần n g h i hoặc nam chính cơ t r í đ i ể m đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương năm trăm linh bốn tụ hội dịch tầm tiên làm nam hải thân tử nhưng là lần đầu tiên tới cựu châu hắn từng nghe nói cựu châu c ư ờ n g đại lại cũng chỉ từng thấy rất ít mấy cựu châu tu sĩ、si、thôi đối với đại hạ tam đại yêu nghiệt ngược lại là từng nghe nói cũng thấy tận mắt tần phong năng lực hắn gặp qua tần phong biết được tần phong c ư ờ n g đại cũng tận mắt chứng kiến tần phong đoạt được đạo châu vì vậy hắn đối với tần phong chưa tư nở dê xuất hiện cảm giác được nghi hoặc khó nói lấy tần phong thực lực đều vô pháp đi tới nơi này dạng trường hợp xem xét mắt mấy cái phương thực lực đại hạ thực lực thật là cương đại nhiều như vậy tu sĩ mỗi một người đều cực kỳ bất phàm nửa bước đạo cảnh tu sĩ chính là có hơn mười người đây cơ hồ tương đương với nam hải toàn bộ nửa bước đạo cảnh tu sĩ quả nhiên dường như nghe đồn nam hải ở tu sĩ số lượng bên trên vượt xa đại hạ có thể đại hạ ở tu sĩ cường giả bên trên vượt qua nam hải dù sao ở tu sĩ truyền thừa bên trên đại hạ truyền thừa có thể so với lên nam hải muốn tới lâu dài vậy những người này dịch tầm tiên hướng về mặt phía bắc năm cái tu sĩ nhìn sang năm cái tu sĩ、si、trên người mặc màu trắng thú nhồi bông ý vật tóc mười phần già dặn cắt đến mưa cờ rất ngắn một đôi mắt thâm thúy hiện ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam tựa hồ cũng không phải là đại hạ cư dân vậy chút là bắc vực băng nguyên tu sĩ hải thân điện nhị trưởng lão mục phong nói bắc vực băng nguyên tu sĩ dịch tầm tiên nhiều mấy phần hiếu kỳ tại cửu châu bắc phương lại có một mảnh rộng lớn băng nguyên ở nơi đó sinh cơ cực nhỏ yêu ma thai họa cũng không muốn s â m lấn vì vậy to lớn băng nguyên bên trong cực ít có yêu m à thai họa tồn tại ngược lại là có một ít thích hợp băng nguyên sinh tồn yêu thú tồn tại liền như là nam hải hải thú đặc biệt hoàn cảnh địa lý sản sinh không giống nhau yêu thú ở dịch tầm tiên trong nhận thức biết bác vực băng nguyên tu sĩ thế lực cũng không nhiều thậm chí liền sinh tồn nhân loại cũng không tính là nhiều nhưng đại đa số cũng cực kỳ mạnh mẽ từ nhỏ đã thể hiện ra kinh người lực lượng nhất là ở thể phách bên trên vượt xa những nơi khác tu sĩ mà bác vực băng nguyên tu sĩ đại đa số cũng nắm giữ cực lệnh đại thế vang tuyết đại thế điểm này cùng nam hải tu sĩ nắm giữ thái dương đại thế đại hải đại thế không giống đại hạ hoàng thất tu sĩ tới hải thần điện nhị trưởng lão mục phong nhìn phía xa xa đánh bay mà đến một đám người vậy là nam hải tu sĩ một tên xinh đẹp da rẻ cổ đồng khỏe mạnh nữ tử hướng về hải thần điện mọi người thấy nam hải hải thần điện tu sĩ tháp bạn xích ánh mắt la nhờ le ho tháp bạn chúng ta muốn động thủ sao cổ đồng gia r ẻ nữ tử nhẹ giọng hỏi nói không không thể động thủ t h á c bản xích lắc đầu một cái đạo ta thực lực bây giờ còn vô pháp lay động hải thần điện trong những người này cũng có ta không có cách nào đối phó Chứ phi mượn lần này phiếu miểu đạo cung thời cơ để ta đạt đến đạo c h i cảnh chỉ có đạt đến đạo c h i cảnh vừa mới khả năng đối phó hải thần điện được ở phiếu miểu đạo cung bên trong ta lại trợ giúp ngươi cổ đồng gia r ẻ nữ tử bảo đảm nói a m a n thác b ạ n s í c h cười nói thác b ạ n s í c h cũng không phải là đại hạ tu sĩ hắn đã từng là nam hải tu sĩ mà ở nam hải bên trong có nhất định gia tộc thế lực có thể bởi năm đó gia tộc đắc tội hải thần điện bị hải thần điện chắc chắn diệt hắn một người thoát đi nam hải đi tới đại hạ ở đại hạ sinh tồn dùng tên giả thác b ạ n s í c h trở thành thiên đỉnh bảng đệ nhất a man thì là thác b ạ n s í c h ở đại hạ tu hành quá trình bên trong gặp phải một cô gái cũng là duy nhất biết do hắn thân phận chân chính nữ tử tân phong đại hạ trúc cửu cửu hoàng tử cố trường sinh đoàn người đi tới thương mục bình nguyên để các vị lâu cà cờ l o ạ y đại hạ trúc cửu cười nói thần phong ánh mắt c h ầ m rãi đảo qua mọi người hải t h ầ n điện hắn nhìn thấy hải t h ầ n điện mọi người trong đó có dịch tầm tiên nam hải đại biểu đúng là hải thần điện tu sĩ nghĩ lại đây cũng là cực kỳ bình thường nam hải ba thế lực lớn hải t h ầ n điện vạn kiếm tông chân nhất giáo lấy hải t h ầ n điện tống hợp thực lực cường đại nhất cho dù là vạn kiếm tông đều muốn kém hơn một chút bắc vực băng nguyên tu sĩ t ầ n phong ánh mắt rơi vào bắc vực băng nguyên tu sĩ trên thân hơi run run đây còn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy bắc vực băng nguyên tu sĩ hắn biết được tại cựu châu nam hải là vô tận nam hải ở bắc phương thì là rộng lớn băng nguyên bắc vực băng nguyên quanh năm lạnh lẽo phi thường không thích hợp sinh mệnh tồn tại vì vậy trong đó nhân loại tu sĩ cực kỳ ít ỏi nhưng một dạng có tu sĩ tồn tại bắc vực băng nguyên lấy gia tộc làm chủ yếu tu sĩ thế lực một cái gia tộc chính là một cái thế lực nhưng toàn bộ bắc vực băng nguyên cộng tôn băng chủ là vua như thế nào băng chủ bắc vực băng nguyên tối cường giả chính là vì là băng chủ lịch đại băng chủ đều là đạt đến đạo c h i cảnh tồn tại thế lực siêu phàm nhập thánh lần này bắc vực băng nguyên đến mấy người chí ít đều là vô thượng cảnh viên mãn cảnh giới bởi vậy có thể thấy được bắc vực băng nguyên tu sĩ thực lực tương tự không thể coi thường vạn phật tự vỗ vi đạo quan h ạ o nhiên thư viện thần pháp cung tứ đại siêu phàm thế lực tu sĩ cũng đến tần phong ánh mắt khẽ động đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy đại hạ tứ đại siêu phàm thế lực theo năm đó gia nhập thanh la ti hắn liền hiểu tứ đại siêu phàm thế lực tồn tại bây giờ hắn dĩ nhiên có thể cùng cái này tứ đại siêu phàm thế lực x ó g vai hắn hẳn phải là thác bạc xích tần phong hướng về thác bạc xích nhìn lại màu đồng cổ da rẻ to lớn bắp thịt lấp lánh c ó thần con mắt một chút liền để cho người ấn tượng hồ sâu nửa bước đạo cảnh không hổ là thiên đỉnh bản g số một cái này thắc b ạ n xích quả nhiên bất phàm bên cạnh hắn nữ tử tựa hồ có mấy phần kỳ quái tần phong lưu ý đến thắc b ạ n xích bên người nữ tử a man từ a man trên thân cảm giác được huyết mạch đặc thù chính là một cái linh thể tu sĩ tần phong tu vi cảnh giới đạt đến nửa bước đạo cảnh thế giới đại thế hầu như đạt đến một trăm phần trăm tầm thứ hơn nữa tu luyện huyết linh chân quyết đối với huyết dịch cảm giác vô cùng mạnh mẽ muốn biết được một người huyết mạch thể chất cũng không phải quá mức khó khăn sự tình Tần phong, đại hạ hoàng Thất, Tứ đại Siêu Phạm Thế Thần Thác tổng thực toàn đạt Phong, Hoàng Bang Nguyên, Nam Điện, cộng phương đến, đều là đạo châu người nắm Phạm Hạ Hải Hải Xích, châu đạo giữ. Đại Đại đều Bạc Siêu là cửu Lực, lực Vực Bắc bộ ở bạch ngọc hội trước chính là từng nghe nói đại hạ hoàng thất được một viên đạo châu bây giờ xem ra đại hạ hoàng thất đem đạt được đạo châu một dạng đem ra giao dịch dù sao thêm vào tần phong cung cấp ba cái danh lệch đại hạ hoàng thất tổng cộng có chi nở cái danh lệch đây đã là một cái không con số nhỏ lượm phiếu miểu đạo cung thuộc về một cái đặc thù chi cũng không phải là càng nhiều người càng tốt cũng không phải bất luận người nào cũng thích hợp tiến vào bên trong đại hạ hoàng thất có đủ đủ danh lệch tự nhiên đồng ý đem đạo châu đem ra trao đổi thực tế lợi ích thần pháp cung nhân số có chút nhiều mặc dù ký châu thành phố thần pháp cung địa bàn cũng không phải đến nhiều như vậy tu sĩ cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra thần phong đánh giá thần pháp cung phương hướng mang theo vài phần hiếu kỳ lúc này thần pháp cung đại trưởng lao đi ra nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương năm trăm linh phiếu miểu đạo cung hiện thần pháp cung đại trưởng lão chậm rãi đi ra lập tức hấp dẫn tất cả mọi người tầm mắt ngụy đạo kính tu vi làm cho tất cả mọi người cũng không dám coi thường cái này một cái thần pháp cung đại trưởng lão đại gia đến đều là phiếu miểu đạo cung đã như vậy chúng ta liền trực tiếp động thủ đi nói đại trưởng lão đem một viên tranh sắc đạo châu lấy ra tản ra ánh sáng dịu dịu tại đây quang mang bên trong mơ hồ có tiếp dẫn thiên địa ẩn chứa đại đạo khí tức theo đại trưởng lão đạo châu xuất hiện tần phong cảm giác được chính mình thạch tháp bên trong màu trắng đạo châu ở tòa sáng đem màu trắng đạo châu cho lấy ra có một luồng dẫn dắt chi lực từ tranh sắc đạo châu trên thân xuất hiện câu thông hai viên đạo châu tần phong cầm trong tay màu trắng đạo châu thả ra màu trắng đạo châu tự động hướng về đại trưởng lao châu phương hướng bay ra đi một cái nhu hòa thuần bạch dây nhỏ dần dần xuất hiện dẫn dắt hai đại đạo châu đại hạ trúc c ể u vô vi đạo quan thanh quang đạo nhân vạn phật tự hạo nhiên thư viện trở thế lực khắp nơi từng cái từng cái đem đạo châu cho lấy ra dồn dập hội tụ ở đại trưởng lao xung quanh v o a anh thiên địa nổ vang chi nở viên đạo châu tụ hội một luồng cường hãn vô song lực lượng sông thẳng tới chân trời chấn động bầu trời y chỉ một thoáng phong vân b i ế n sắc nhật nguyệt vô quang bàng bạc đạo vận từ bên trong đất trời xuất hiện hóa thành vô số thanh sắc lưu vân như là thác nước khoảnh chạy xuống hiện ra lên từng đạo sương mù đây cũng không phải là tầm thường sương mù mà là ẩn chứa đại đạo chi lực thần kỳ sương mù động thủ thần pháp cung tam trưởng lao hét lớn một tiếng trong nháy mắt sở hữu thần pháp cung tu sĩ động thủ từng cái từng cái chân nguyên toàn thân phun trào trong tay kết ấn hóa thành một cái lớn vô cùng ấ n ký dẫn dắt toàn bộ thiên địa biến hóa ẩn chứa một luồng huyền diệu vô song lực lượng thần pháp cung đại trưởng l a o hai tay giơ lên cao như là dựa vào chi nở viên đạo châu giống như dưới chân từng tầng dẫm mạnh hư không vị trí rung động một luồng lực lượng từ giữa khoảng không đi vào đến mênh mang hoang phế thương m ộ t bình nguyên bên trong vù vù vù hư không ba động trong lúc đó từng cái từng cái phức tạp huyền diệu trận pháp đột nhiên xuất hiện tổng cộng có chi nở cái trận pháp từng cái trận pháp cũng ẩn chứa các loại thần kỳ từng đạo thần bí thần pháp cung các tu sĩ từng cái từng cái lên đường rơi xuống trận pháp xung quanh trong tay kết tấn vẫn c ứ vì là tàn đi trái lại càng thêm huyền diệu ẩn chứa một luồng thông thiên chi lực Kết đi ra ấn hoang á p bên t r n g q u h quẩn, n v chắc, khí h ngưng trận p á bại hắc cám thương một bình nguyên tại này cỗ thanh sắc x ư ơ n g mù lưu dưới tác dụng như là mặt bằng nước r a giống như vô tận hắc khí không ngừng từ bình nguyên bên trong phun r a bị thanh sắc sương n g lưu cho gột rửa mã tĩnh đến người dồn dập nhìn cái này thần kỳ một màn tần phong cũng là mang theo vài phần hiếu kỳ đây là thần pháp cung phái ra nhiều như vậy tu sĩ mục đích ký châu đã từng chịu đến yêu ma thai h ỏ a trắng trận tiến công đạo sơ cảnh yêu ma thai h ỏ a đều có mấy cái trong bóng tối lại càng là xuất hiện đạo linh cảnh yêu ma thai h ỏ a đại hạ trúc tiểu tựa hồ nhìn ra tần phong trong lòng hiếu kỳ cùng nghi hoặc giải thích vậy nhất chiến không chỉ là thần pháp cung bị trọng thương các đại thế lực cũng chịu đến ảnh hưởng cực lớn đại hạ mỗi cái đạo chi cảnh tu sĩ sở dĩ cực nhỏ ra tay nhất định phải sớm ly khai cựu châu thế giới cũng chính bởi vì cái kia một hồi yêu ma thai h ỏ a tiến công yêu ma thai h ỏ a tiến công sản sinh to lớn nhất ảnh hưởng chính là ở ký châu lớn bị yêu ma chi khí ô nhiễm sinh vật không còn tầm thường chi phương pháp căn bản không cách nào để cho ký châu lớn khôi phục trạng thái bình thường trải qua thần pháp cung cùng vô vi đạo quan thôi diễn lấy phiếu miểu đạo cung xuất hiện là sản sinh đạo khí có thể triệt để thanh trừ yêu ma chi khí do đó để lớn khôi phục bình thường phiếu miểu đạo cung cũng không phải là bất cứ lúc nào xuất hiện tần phong nhìn phía chi nở viên đạo châu phía trên thư không kịch liệt ba động bất cứ lúc nào đều muốn tê liệt ra đúng đại hạ trúc tử nói vì lẽ đó đầu tiên là lựa chọn thương mục bình nguyên thương mục bình nguyên thần phong nhìn chung quanh rộng lớn thương mục bình nguyên đã từng thương mục bình nguyên là một khối linh khí dô ý giàu chi không chỉ là sinh tồn đông đảo yêu thú cũng có được đại lượng kỳ hoa dị thảo thậm chí có đạo tính chân phẩm tồn tại đại hạ trúc t i ể u nhớ lại nếu là thương mục bình nguyên có thể khôi phục cái kia vô cùng có khả năng tái hiện lúc trước phồn thịnh chế tạo ra một khối tu hành bảo đ ị a thần phong yên lặng nhìn hắc khí không ngừng ở thanh sắc x ư ơ n g mù lưu r ộ i r ử a phía dưới từ từ tiêu tan khô cạn hắc sắc lớn sản sinh từng đạo vết rách hắc sắc giống như là bị thần linh đại thủ xoa xoa mà qua dần dần tiêu tan từ lớn địa chi bên trong từng cây từng cây tiểu thảo từ từ sinh trường lại đến các loại hoa cỏ cây cối từ từ miễn cưỡng ngọc r a hát s á c thương m ộ t bình nguyên sinh cơ tái hiện quanh quẩn khắp nơi xé tan kinh người nước khoảng không âm thanh hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt mọi người r ồ n dập ngẩng đầu nhìn tới chi nở viên đạo châu bên trên hư không nứt ra một cái cự đại lỗ hổng ở trong hư không một tòa cung điện khổng lồ dần dần xuất hiện ngói xanh tường trắng mênh ngông mờ mịt tiên khí vờn quanh trong lúc đó có thể nghe được tiên hạc hí dài tiếng cái này chính là phiếu miểu đạo cung phiếu miểu đạo cung xuất hiện to lớn hơn thiên địa linh khí như dòng nước lũ đồng dạng cồn tới tràn ngập bên trong đất trời toàn bộ thiên địa đều có thể đủ cảm ứng được thiên địa linh khí t ẩ y lễ hô hấp một cái chính là có thể đủ cảm ứng được linh khí tồn tại gột rửa thân thể mỗi một chỗ nửa cái phiếu miểu đạo cung tiến vào cựu châu thế giới hùng vĩ bao la cung điện sâu sắc hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt từ trong đó phun trào mà ra đặc thù năng lượng ba động càng làm cho mỗi người cũng phảng phất nhìn thần linh giống như vậy trong lòng hiện ra lòng tính sợ đây là phiếu miểu đạo cung tần phong ngẩng đầu nhìn phiếu miểu đạo cung trong lòng cảm giác được thiên điệu m ê n h ngông chỉ là một tòa cung điện thôi lại làm cho người cảm ứng được một luồng m ê n h ngông kinh người khí tức cho dù là hạo nhiên thư viện viện trưởng khổng du cũng kém xa cái này một tòa p h i ế u miểu cung điện cựu châu thế giới ghi chép phiếu miểu đạo cung chính là trôi nổi tại mỗi cái thế giới thần bí nói cung đạo chi cảnh tu sĩ vô pháp tiến vào bên trong chỉ có đạo chi cảnh bên d ư ớ i tu hành có thể tiến vào bên trong Từng có đạo sơ k í chân tu sĩ mạnh mẽ cảnh ngay cả là ở bên mông chư thiên văn giới đều thuộc về bất phàm tồn tại như là chú ý tranh đụng tới quách chính dạ chỗ kiếm si đao cổng tông mạnh nhất cũng chẳng qua chỉ là một gã đạo nguyên cảnh tu sĩ thôi phiếu miểu đạo cung người nắm giữ dô tờ cù ổ cờ là nhân vật nào tần phong nhìn cái kia càng ngày càng tiến vào cựu châu thế giới khí thế càng ngày càng hùng vi khủng bố phiếu miểu đạo cung đối với phiếu miểu đạo cung người nắm giữ càng ngày càng hiếu kỳ e sợ chỉ có những cái có thể so với bất hủ thánh địa tồn tại mới có phiếu miểu đạo cung nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương năm trăm linh sáu tầng mười tám hư không n g ủ xích tranh hoàng lục thanh làm tử liếc đen chi nở viên đạo châu quang mang lấp lóe tiêu tán mà ra thần bí chi lực dẫn dắt phía trên phiếu miểu đạo cung đem phiếu miểu đạo cung dẫn dắt vào cựu châu thế giới làm phiếu miểu đạo cung vượt qua một nửa khu vực tiến vào cựu châu thế giới chi nở viên đạo châu hóa thành chín đạo quan g mang bắn ra dồn dập rơi vào mọi người trong tay trở về mọi người trong tay thần pháp cung đại trưởng lão động tắc vẫn cứ không co dừng lại vẫn người dẫn đường phiếu miểu đạo cung lực lượng thanh sát sương mù lưu đại đạo c h i lực từ phiếu miểu đạo cung trên không ngừng chút xuống dường như vỡ đê thiên hà cải biến thương mục bình nguyên hoàn cảnh mười dặm trăm dặm ngàn dặm vạn lý mười vạn dặm mấy trăm ngàn dặm thương mục bình nguyên ở phiếu miểu đạo cung lực lượng phía dưới tỏa sáng sinh cơ hoa cỏ cây cối từ từ sinh trưởng từng cái từng cái dòng suối nhỏ không biết từ đâu mà lên thương mục bình nguyên ở ngoài yêu ma g i ã thu ở nhận biết được thương mục bình nguyên biến hóa cùng cái kia khổng lồ linh khí rõ ràng đại đạo chân ý từng con từng con hướng về thương m ộ t bình nguyên mà tới phiếu miểu đạo cung toàn bộ tiến vào cựu châu thế giới bạch vụ trắng xóa tiên khí v ầ n quanh hùng vi khí thế bảng bạc rung động tiên đ i ệ m thần pháp cung đại trưởng lão dừng lại thần pháp cung rất nhiều tu sĩ cũng đều dừng lại từng cái từng cái trận pháp toàn đều dừng lại dần dần biến mất thần pháp cung tam t r ư ở n g lão h ư u sân diễn chờ thần pháp cung tu sĩ từng cái từng cái sắc mặt tái nhợt chân nguyên cùng nguyên tấn h hồn chi hào. khiển ầ n lượng người lực đại tiêu điều là đều sao, Dù r t h i ề u trận phong á cái cái cái pháp thái. p phải cấp phục p dẫn dắt dùng dược, lượng linh khí, cũng không phải một cái đơn giản sự tình. Từng từng thần cung đan thân trạng Tân một tu tốc tự đại khôi khí, h sự sĩ đại hạ hoàng thất một phương nhìn chăm chú lên phiếu miểu đạo cung phiếu miểu đạo cung đã hoàn toàn buông xuống đại hạ trúc tửu nói đây là phiếu miểu đạo cung t â n phong ngẩng đầu lên nhìn cái kia cự đại phiếu miểu đạo cung kinh ngạc trong lòng phiếu miểu đạo cung rất lớn có mấy t r ụ c giảm dài rộng bên trên kiến trúc đều là bao la hùng vĩ khí thế hùng vĩ hấp dẫn lấy tất cả mọi người tầm mắt phiếu miểu đạo cung chính thức thần kỳ bên trong cũng không phải là ở mặt ngoài mà là tại bên trong đại hạ trúc t i ể u nói tiến vào phiếu miểu đạo cung bên trong vừa mới có thể cảm nhận được phiếu miểu đạo cung thần kỳ chỗ thần kỳ thần phong nhiều mấy phần hiếu kỳ ngươi tiến vào phiếu miểu đạo cung bên trong chính là sẽ minh bạch đại hạ trúc t i ể u cười nói Ừm. tần phong nhìn trong tay đạo châu từ đạo châu trên tiêu tán mà ra lực lượng càng rõ ràng nay cố lực lượng từ từ làm năm đạo theo tần phong tâm niệm người điều khiển tần phong chân thành ghi nhớ hiểu rõ cái này chính là đạo châu lực lượng nạm mở giữ nắm giữ này cố lực lượng có thể đủ tiến vào phiếu miểu đạo cung bên trong bằng không vô pháp tiến vào bên trong hắn dẫn dắt cái này năm đạo lực lượng bao phủ tự thân cố t r ư ở n g sinh bọn bốn người còn còn lại một luồng lực lượng vẫn cứ lưu ở đạo châu bên trong làm lực lượng bao phủ chính là có thể đủ cảm ứng được phiếu miểu đạo cung một luồng đặc thù dẫn dắt chi lực thân hình nhất động trong lúc đó chính là bay về phía phiếu miểu đạo cung b á p vực băng nguyên tu sĩ làm năm người thủ lĩnh hàn tâm chiến đem đạo châu thu vào trong lòng bàn tay phiếu miểu đạo cung hoàn toàn buông xuống đã có thể tiến vào bên trong hàn đại nhân cái này phiếu miểu đạo cung có cái gì địa phương đặc thù mục khiếu hỏi một tiếng làm một tên nửa bước đạo cảnh cấp độ thứ nhất tu sĩ mục khiếu chính là bắc vực băng nguyên mục gia cường giả số một lần đầu ly khai bắc vực băng nguyên đi tới cựu châu đại địa đối với hết thể đều hết sức tò mò đối với phiêu miểu cung tồn tại tự nhiên là càng thêm hiếu kỳ phiếu miểu đạo cung bên trong tồn tại đại lượng bảo vật cũng tồn tại không ít đạo công đạo thuật cũng có được nguy hiểm từng tầng yêu mà thai họa một khi tiến vào bên trong lấy cẩn thận làm chủ hàn tâm chiến một bên người điều khiển đạo châu lực lượng bao phủ năm người một bên giải thích thực lực các ngươi ở bắc vực bên trong thật là cường đại đều là các đại gia tộc bên trong đ ỉ n h phong tồn tại nhưng ở phiếu miểu đạo cung bên trong liền cần thu lại tự thân ngạo khí không nói phiếu miểu đạo cung nội bộ bản thân tồn tại nguy hiểm chỉ cần c ử u châu tu sĩ cùng nam hải tu sĩ liền cực kỳ khó có thể đối phó cái kia thần pháp cung đại t r ư ở n g lão dĩ nhiên tiếp cận cùng băng chủ tầng thứ nếu như hắn tiến vào phiếu miểu đạo cung bên trong các ngươi liền cho ta tốt tốt tránh ra hắn đúng minh bạch hiểu biết bắc vực băng nguyên tu sĩ nghe được hàn tâm chiến nhắc nhở mỗi cái tăng cao cảnh giác làm sinh tồn ở hoàn cảnh địa lý điều kiện gian khổ bắc vực băng nguyên những tu sĩ này cần đối mặt không chỉ là bắc vực yêu m à thai họa còn cần đối mặt bắc vực khi đó thỉnh thoảng xuất hiện cuồng p h ò n g bao tuyết v â n v â n đi thôi hàn tâm chiến vung tay lên đem bắc vực băng nguyên tu sĩ tất cả đều mang hướng về phiếu miểu đạo cung vạn phật tự lần này người đến cũng không nhiều chỉ có ba người thôi ba tên lao tăng một người thanh niên ba tên lão tăng dẫn đầu tên là tinh chiếu chính là một tên nửa bước đạo cảnh cấp độ thứ ba tu sĩ thực lực cực kỳ tinh thâm còn lại hai người tên là tĩnh sinh tĩnh nhạc đều là đạt đến nửa bước đạo cảnh tu sĩ cho tới tên kia người trẻ tuổi chính là bây giờ vạn phật tự t r o n g ca cờ đệ tử đại sư m i n h kiếm phật kiếm vô tâm kiếm vô tâm chính là cùng cửu hoàng tử huyền phi đạo h ư u sân diễn cùng bối phận người trẻ tuổi thiên phú kinh người tu vi k ỳ cao nhưng cùng cửu hoàng tử huyền phi đạo hữu sân diễn so với hơi kém một chút vô pháp thành tựu đại hạ yêu nghiệt s ư n g hô nhưng dù vậy kiếm phật kiếm vô tâm tu vi cũng đạt đến vô thượng cảnh trung kỳ t ầ n g thứ tu luyện chính là vạn phật tự kiếm phật một đường công phạt thủ đoạn cực kỳ mạnh mẽ một tay sắc bén vô song kiếm thuật ngay cả là huyền phi đạo cũng tuyên bố đơn thuần kiếm thuật bên trên yếu hơn kiếm phật kiếm vô tâm phiếu miểu đạo cung toàn bộ tiến vào cựu châu thế giới tĩnh chiếu thản nhiên nói phiếu miểu đạo cung tĩnh sinh bất đắc dĩ nói chuyện không biết muốn tạo thành bao lớn sắt l ụ có lẽ là người khác tử vong hay là chúng ta siêu thoát tĩnh chiếu sư huynh theo ta thấy chẳng bằng đi thẳng về tốt tốt đứng ở bên trong sơn môn tu luyện phiếu miểu đạo cung mặc dù trọng yếu vốn lấy vạn phật tự g ố c gác cho dù là thiếu tiến vào phiếu miểu đạo cung một dạng sẽ không sản sinh quá to lớn ảnh hưởng nếu ngươi là nhắc lại một câu đứng ở sơn môn ta có thể để cho phương trượng sư huynh đem n g ư ơ i cho vứt vào tầng mười tám hư không o ngục tĩnh chiếu liếc mắt tĩnh sinh tầng mười tám hư không ngục cũng là không sai địa phương tĩnh sinh một mặt chờ mong nếu sư huynh cũng như nói vậy vậy ta đây liền trở về vạn phật tự yêu cầu phương trượng sư huynh để ta tiến vào tầng mười tám hư không n g ủ ta cũng có thể tĩnh nhạc nói hai người các ngươi lên cho ta tĩnh chiếu ánh mắt giận dữ bàng bạc chân nguyên quét qua tĩnh sinh tĩnh nhạc đem hai người quét về phía phiếu miểu đạo cung nếu không phải phương trượng sư huynh yêu cầu hắn mới mặc kệ sẽ tĩnh sinh tĩnh nhạc hai người hai người này thật sự là ngoan cố không thay đổi tân ừ dừng bước bên b nhưng vào vạn vẫn vạn là trong. lại luyện, Phật Phật tự tu luyện, nhưng là vẫn dừng lại ở vạn phật tự ở y giờ đã qua g ngoại giới vẫn cứ không thèm để ý. Trong ngày thường trừ bế quan, chính là ngồi ngay ngắn Nhưng người, ngược cũng không có rơi xuống. à là là n năm, vẫn quan, chính thiền. như Tân thèm một đối để với lại hai vi lại vậy cứ chút có khổ trừ tu ý. rơi bế phong đại hạ hoàng thất bắc vực ba nguyên n g vạn phật tự vô vi đạo quan trờ c ử u phương thế lực dồn dập tiến vào phiếu miểu đạo cung bên trong nam chính cơ chí đ i ể m đ ạ o cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương năm trăm linh bảy phân bảo nham phiếu miểu đạo cung đi lại ở chư thiên văn giới vì một cái cực kỳ đặc thù tồn tại làm tần phong đi tới phiếu miểu đạo cung hùng vĩ đại môn càng thêm chấn nhiếp với cái này một tòa hu nlg vi cung điện thần kỳ màu xanh đen đại môn mười phần bao la như cổ lão làm bằng đồng xanh giống như trên cửa lớn có một cái bảng hiệu viết phiếu miểu đạo cung bốn chữ lớn chữ viết mờ mịt như tiên như là hòa vào đại đạo huyền diệu một chút liền đem tất cả mọi người tầm mắt cho hấp dẫn tới có thể cảm thể nhận đạo ư ợ c một l o i không tên đ ạ vận. Phiếu miểu đạo chân u n g c ữ t r huyền diệu tần phong đánh giá phiếu miểu đạo cung bốn chữ thần dị phi phàm huyền diệu vô song t ừ trong đó có thể cảm giác được đại đạo chân ý huyền diệu chỗ ẩn ư ớ c trong lúc đó có thể nhìn thấy mênh mông một tòa đại thế giới thế giới đạo tần phong ánh mắt khẽ động phiếu miểu đạo cung bốn chữ huyền diệu để hắn thế giới đại thế mơ hồ có mấy phần buông lỏng tùy thời có thể lấy bước vào một trăm phần trăm cảnh giới phiếu miểu đạo cung người nắm giữ rốt cuộc là người nào nay tấm bảng hiệu là ai viết tấn phong đối với phiếu miểu đạo cung càng ngày càng hiếu kỳ ầm ầm màu xanh đen đại môn chậm rãi đánh ra vô số tiên khí màu trắng phun trào lệ người h n cả người sung sướng đi thôi đại hạ trúc t ự u nói sau đó h ắ n trước tiên bước vào phiếu miểu đạo công thần phong thấy thế cũng là theo tiến vào phiếu miểu đạo cung chỉ cần một bảng hiệu liền để tần h phong cảm giác được kinh hỷ không biết phiếu miểu đạo cung bên trong đều sẽ có chỗ đặc thù vô vi đạo quan vạn phật tự rất nhiều thế lực từng cái từng cái cũng tiến vào phiếu miểu đạo cung bên trong thần phong đi ra trang xóa bạch vụ đi tới một mảnh thảo nguyên thảo nguyên cỏ xanh t r ơ n bóng có tiên cầm tẩu thú ở trong đó lao nhanh ở bên trái vị trí có một khối tảng đá lớn trên tảng đá trưng bày rất nhiều bảo vật mỗi một cái bảo vật cũng để lộ ra đạo tính khí tức đạo khí cái này trên một tảng đá lớn đều là đạo khí có hơn trăm kiện đạo khí vậy là thần phong nhìn bên trái thạch đầu phân bảo nham đại hạ trúc t ự nói phân bảo nham thần phong mang theo vài phần hiếu kỳ phân bảo nham bên trên ẩn chứa rất nhiều đạo khí lần trước nhìn thấy có hơn 1.000 kiện đạo khí đi qua lâu như vậy chỉ còn dư lại 1080 d ư kiện đại hạ trúc tiểu nhàn nhạt nói xem ra phiếu miểu đạo cung xuất hiện ở những thế giới khác cũng v ư ơ n g xuân g quá phân bảo nham sẽ tùy cơ bay ra đạo khí chỉ cần ra tay c ấ ớ p giật chính là có thể được đạo khí trong tình huống bình thường bay ra vì là hạ phẩm đạo khí cũng có khả năng xuất hiện trung phẩm đạo khí còn thượng phẩm đạo khí thì lại cực kỳ hiếm thấy đại hạ trúc tiểu đánh giá phân bảo nham trên tình huống ánh mắt khẽ động đã có ba cái thượng phẩm đạo khí bay ra thượng phẩm đạo khí thần phong nhìn phân bảo nham trên rất nhiều đạo khí hắn bây giờ nắm giữ cường đại nhất đạo khí cũng chỉ là trung phẩm đạo khí bát bảo kinh long thương bát bảo kinh long thương uy năng vô cùng cũng là để tần h phong vượt cấp mà chiến lợi khí một cái trung phẩm đạo khí chính là có uy năng như thế nếu là thượng phẩm đạo khí đây uy lực đem càng e sợ mê ngông cựu châu thế giới thế nhưng là liền một cái thượng phẩm đạo khí cũng không từng xuất hiện phân bảo nam h tinh chiếu nhìn cái kia cự đại phân bảo nam h trên mặt lộ ra một vệt nụ cười đây là trong truyền thuyết phân bảo nam h tĩnh sinh đánh ra phân bảo nam h quả nhiên thôi phía trên lại có một trăm tám mươi tám kiện đạo khí tác mở cái thượng phẩm đạo khí tám mươi kiện trung phẩm đạo khí một trăm kiện hạ phẩm đạo khí nhiều như vậy đạo khí ngay cả là toàn bộ cựu châu thế giới cũng cầm không ra đây cũng không chỉ là một trăm tám mươi tám kiện đạo khí mà là một trăm tám mươi chín kiện đạo khí tĩnh nhạc cười nói, có nói, t hiếu ể ga nhờ h c u nhiều liệu như đồng tính tồn tại. Cái này phân bảo nham, chất liệu không phải bình thường. Nói cũng、vậy. Tính sinh nói, nhưng bây giờ nên làm gì đạt được đạo khí? Tính nhạc khí, thời khí chất phải khí? h mỗi cái tại. Cái cười giờ i được vậy vậy. bây đạo đảm đạo đạo đạt đạo bảo bảo gì một làm kỳ v ớ i hỏi phân bảo nham bên trên đạo khí chỉ có đạo khí bản thân bay ra phân bảo nham bằng không không người có thể cướp giật đạo khí tĩnh chiếu nói không người có thể từ phân bảo nham lên cấp đoạt đạo khí thật sự là thần kỳ như thế tuấn tú kiếm phật kiếm vô tâm nhìn phân bảo nham sáng ngời trong con ngươi lập lòe quan mang đạo khí tốt nhiều đạo khí hải thần điện mặc ngọc trưởng lão trong mắt có nóng rực quan mang nhìn c h ầ m c h ầ m phân bảo nham thượng phẩm đạo khí t h â n tử dịch tầm tiên ánh mắt rơi vào phân bảo nham trên một cái thượng phẩm đạo khí cấp bậc trường kiếm nếu như đem những này đạo khí toàn bộ lấy đi chúng ta hải thần điện hoàn toàn có thể xương bá nam hải thậm chí trở thành cựu châu thế giới đệ nhất đại thế lực đều có khả năng mặc ngọc trưởng lão trầm giọng nói đừng nghĩ hải thân điện đại trưởng lão bùi nguyên tam nói phân bảo nham cũng vật không tầm thường cho dù là đạo c h i cảnh tu sĩ đều khó mà phá hoại phân bảo nham nếu là mạnh mẽ cướp đoạt phân bảo nham bên trên đạo khí đều sẽ thịt nát xương tan đại trưởng lão cái này phân bảo nham đúng như này đặc t h ủ mặc ngọc ánh mắt dùng mình thực sự bùi nguyên tam nói b á p vực băng nguyên hàn tâm chiến nhìn phân bảo nham ánh mắt lập lòe phân bảo nham hàn đại nhân nhiều như vậy đạo khí mục khiếu thần tình kích động và phần một trăm tám mươi tám kiện đạo khí nếu là lại tăng thêm phân bảo nham bản thân đạo khí tổng cộng có cái này một trăm tám mươi chín kiện đạo khí hàn tâm chiến nói trong lòng kích động b á p vực băng nguyên sinh hoạt gian khổ và phần nắm giữ đạo khí cực kỳ ít ỏi cho dù là hắn hàn tâm chiến cũng chỉ có một kiện hạ phẩm đạo khí thôi mục khiếu loại người liền một cái đạo khí cũng không tồn tại nhìn thấy nhiều như vậy đạo khí tự nhiên là tâm thần chấn động chúng ta nếu như có thể được những này đạo khí bắc vực băng nguyên đều sẽ trở thành cường đại nhất thực lực đến thời điểm đó ngay cả là đại hạ hoàng thất cũng không phải chúng ta đối thủ chúng ta bắc vực băng nguyên tu sĩ đem có thể làm chu cựu châu mục khiếu ngữ khí rung động không thể manh động hàn tâm chiến hướng về bốn phía mắt nhìn không có ai đạo thủ có thể thấy được cái này phân bảo nham có chỗ đặc t h ủ hàn tâm chiến biết được phân bảo nham nhưng không biết phân bảo nham chỗ đặc t h ủ bắc vực băng nguyên tu sĩ tuy nhiên tồn tại hồi lâu nhưng này mới lần thứ nhất được phiếu miểu đạo cung đạo châu lần thứ nhất tiến vào phiếu miểu đạo cung vì vậy đối với phiếu miểu đạo cung hiểu biết cực kỳ ít ỏi cho tới phân bảo nham đều là hàn tâm chiến vô ý trong lúc đó từ cựu châu tu sĩ trong mì hệ nz biết được nhưng phân bảo nham cụ thể làm sao hắn nhưng không biết ta xem bọn họ là k i ê n kỵ đối phương vừa mới không có ra tay như vậy thì để ta trước tiên đánh vỡ cục diện này mục hiếu nói thân hình đột nhiên nhất động hướng về phân bảo nham mà đi thời gian nháy mắt chính là đi tới phân bảo nham trước mặt xuề tay lớn hướng về phân bảo nham bên trên đạo khí trộm tới. Xèo.、Một、đạo quang mang từ phân bảo Một mang nham mắt rơi vào mục Mục một từ trên trong trên thân. Mục khiếu thân thể hơi ngưng lại, như gió một dạng tiêu tan. điềm đạm, đến để lại, dạng quang khiếu khiếu tu phân bắn nhanh ngáy phần hơi như ra, cái rơi gió vào chính cơ cân cảm chất tiên cổ thể ngưng lại nhận nhất thứ sĩ. nào có một cái là nhân vật đơn giản tất cả mọi người phát hiện mục khiếu cử động đại hạ trúc i ể u khoe miệng ngậm lấy một vệ khinh bị nụ cười b ắ c vực băng nguyên người quả thế đến từ chính các loại vùng đất nghèo nàn tu sĩ trừ cái kia cái gọi là băng chủ gia lại có mấy cái là kiệt xuất đối với phân bảo nham không rõ mà hiếu kỳ tu sĩ từng cái từng cái lưu ý lấy mục khiếu cử động làm mục khiếu bị phân bảo nham trên một tia quang mang đánh chết thời gian toàn bộ mọi người rung động cho dù là đại hạ trúc cựu cũng là như là tuy h ế t nhiên biết được phân bảo nham vi năng có thể tận mắt nhìn đến một tên nửa bước đạo cảnh tu sĩ liền đơn giản như vậy chết ở phân bảo nham trước mặt trong lòng vẫn cứ không khỏi rung động nửa bước đạo cảnh tu sĩ ở cựu châu thế giới đều thuộc về đ ỉ n h phong chiến lược cương đại như thế tồn tại muốn đánh chết cũng không phải là một chuyện đơn giản cho dù là đạo c h i cảnh tu sĩ ra tay cũng khó có thể như vậy ung dung miệu sát nửa bước đạo cảnh tu sĩ nhưng phân bảo nham làm được phân bảo nham Thần phong nhìn c h ầ m c h ầ m phân bảo nham phân bảo nham trên xuất hiện lực lượng cũng không phải là đặc biệt minh mông mà là một loại cực kỳ đặc thù năng lượng ẩn chứa đại đạo huyền diệu chính là cái này một loại đại đạo huyền diệu trong nháy mắt miểu sát mục khiếu cái này một cái nửa bước đạo cảnh tu sĩ phiếu miểu đạo cung thần phong trong lòng khẽ động đối với cái này cái phiếu miểu đạo cung có thể càng ngày càng hiếu kỳ thần kỳ như thế đạo cung thật đúng là lệnh người lưu ý mục hiếu h à n tâm chiến sắc mặt â m chậm lại lúc này mới mới vừa tiến vào phiếu miểu đạo cung bắc vực băng nguyên chính là có một người tử vong mà cái này mục khiếu cũng không phải là người bình thường là bắc vực băng nguyên mục gia tối cường giả cái này đối với bắc vực băng nguyên mọi người mà nói là một cái rất lớn đà kích hàn đại nhân tuyết liên thấp giọng một lời tuyết liên bắc vực băng nguyên một nhóm bên trong duy nhất nữ tử cũng là tuyết gia tối cường giả cả cờ loy y hàn tâm chiến trầm giọng nói chúng ta bắc vực băng nguyên đối với phiếu m i ệ n đạo cung hiệu biết quá mức thiếu thốn cùng đại hạ thế lực không thể so sánh nổi thậm chí không sánh được nam hải hải thần điện vì lẽ đó chúng ta chỉ có thể chờ đợi được những thế lực khác lúc động thủ chúng ta lại ra tay tiến hành c ấ p giật ừng minh bạch bắc vực băng nguyên tu sĩ r ồ n dập mở miệng ở mục khiếu cái thứ nhất chết rồi mọi người đều dừng lại từng cái từng cái không có còn dư cử động r ồ n dập lưu ý lấy phân bảo nham tình huống đột nhiên phân bảo nham run dày lên một luồng thất thải quang mang phun trào mà ra r a o một thanh kim sắc chiến đao từ phân bảo nham trên b ắ n ra hướng về mặt phía bắc hư không bay đi động thủ là đạo khí bắt lấy hắn mọi người dồn dập ra tay hải thân điện tu sĩ ra tay nhanh nhất mặc ngọc trưởng lao thân hình nhất động dường như một đạo lưu quang giống như vậy truy hướng về kim sắc chiến đao đại thủ nhất động chụp vào kim sắc chiến đao có thể còn chưa chờ hắn nắm lấy kim sắc chản đao hạo nhiên thư viện phương bình trưởng lão một q u y ề n từng tầng nổ ra liền hư không cũng vì đó run lên k h ô n g bố quyền phong minh n g ô n g quần quận bá đạo phi phảm ẩn chứa cường hãn hạo nhiên lực lượng phương bình trưởng lão hạo nhiên thư viện thâm niên tiên sinh tu vi đạt đến nửa bước đạo cảnh tầng thứ hai không hê tầm t h ư a n g đờ dê. mặc ngọc trưởng lão thực lực s á t thực bất p h ả m đạt đến nửa bước đạo cảnh tầng thứ nhưng chỉ là cấp độ thứ nhất thôi cùng phương bình có tranh l ệ n h nhìn thấy phương bình đánh rết mà đến mặc ngọc trưởng lao trong lòng cảm giác nặng nề liên tiếp lui về phía sau tránh thoát cái kia c u ộ n c u ộ n một q u y ề n nhưng cũng mất đi v ỗ lấy kim s ắ t chiến đao thời cơ kha kha kim đao tương đối thích hợp ta tiếng cười vang lên một người mặc đạo bào nam tử đạp khoảng không mà đến một luồng mênh mông thần dị khí tức bao phủ tứ phương rơi vào phương bình trên thân giống như là một tòa cự đại đại sơn c h â n áp mà xuống để phương bình thân thể run lên dừng lại thanh n g u y ệ t đạo nhân phương bình khỏe mắt ánh mắt xéo qua liếc nhìn thanh n g u y ệ t đạo nhân hít sâu một hơi phảng phất nhìn thấy một vòng nắng nóng chậm rãi thăng lên soi sáng cựu thiên bước lui an giống như núi khí thế c h â n áp nắng nóng mới lên cái này chính là phương bình thiên địa đại thế a di đả phật vạn phật tự t i n h sinh đại sư mở miệng nói một tiếng phật hiệu vô biên phật lực như sóng triều đồng dạng phun trào chủng kích nắng nóng mới lên để cái kia một vòng nắng nóng bất cứ lúc nào đều muốn đổ nát giống như hàn đại nhân tuyết liên mở miệng động thủ cướp giật hàn tâm chiến nói nhìn thấy mấy cái phe thế lực ra tay cướp giật kim sắc chiến đ a o tự nhiên rõ ràng thời gian này động thủ cũng sẽ không dẫn lên phân bảo nham ra tay thuộc về an toàn các đại thế lực dồn dập ra tay tranh đoạt kim sắc chiến đ a o đạo khí ngay cả là ở đỉnh phong siêu phàm trong thế lực cũng cực kỳ hiếm thấy một cái đạo khí đối với chiến lực đề bạt cũng là kinh người vì vậy cho dù là vạn phật tự vô vi đạo quan như vậy đỉnh phong siêu phàm thế lực đều muốn tranh cướp đạo khí mọi người liên tiếp ra tay chấn động tứ phương tần phong cũng không hề đ ộ n g thủ mà là yên tĩnh ở một bên quan sát quan sát các phương diện thế lực thực lực tất cả mọi người là cùng hắn tương đương không phân sản sản m à nhờ mẹ nhất đều là đạt đến nửa bước đạo cảnh tầng thứ ba tồn tại nhỏ yếu cũng có được vô thượng cảnh viên mãn tầng thứ cựu hoàng tử huyền phi đạo hữu sân diễn kiếm vô tâm dịch tầm tiên năm người này thì lại thuộc về đặc thù tồn tại bọn họ bản thân thiên phú kỳ cao ở từng người chỗ thế lực đều thuộc về người thừa kế thân phận vì vậy ở phía miểu đạo cung nguy hiểm như vậy địa phương bọn họ cũng sẽ xuất hiện thần phong ngươi không ra tay sao đại hạ trúc i ể u nhìn về phía t h ầ n phong kim sắc chiến đao thật không tệ có thể cũng không thích hợp ta thần phong một mặt bình tĩnh nếu là một ít đặc thù hạ phẩm đạo khí cùng với trung phẩm đạo khí hắn sẽ xuất thủ c ấ p d i ậ t chỉ là một cái phổ thông hạ phẩm đạo khí kim sắc chiến đao thôi đối với hắn sức hấp dẫn cực kỳ hữu hạn có như thế thời gian chẳng bằng quan sát thế lực khắp nơi thực lực cùng xem xét toàn bộ phiếu miểu đạo cung bọn họ tuy nhiên ở vào một cái cực kỳ rộng lớn thảo nguyên bên trên thảo nguyên bên trên cũng có được tiên cầm tẩu thú tồn tại nhưng những n à y tiên cầm tẩu thú vẫn chưa tới gần tựa hồ không có bất kỳ cái gì nguy hiểm ở thảo nguyên xa xa lại có từng tòa từng tòa kiến trúc tồn tại chính là đạo cung bên trong kiến trúc đúng lấy trong tay ngươi cái này trung phẩm đạo khí cấp bậc trường thương bình thường đạo khí lại là hấp dẫn không đại hạ trúc tịu cười cười nhìn phía kim sắc chiến đao có thể đạo khí đối với chúng ta đại hạ hoàng thất nhưng vô cùng trọng yếu đại hạ trúc tịu bước ra một bước một luồng mênh mông khi thế ma nhờ me bao phủ toàn trường ẩn ư ớ c trong lúc đó sắc trời ảm đạm xuống vô số ngôi sao tô điểm hư không dạng ngời ư rực rỡ đại hạ trúc tịu lại bước ra một bước tinh thần na di trong lúc đó càng xuất hiện ở kim sắc chiến đao bên người thần dị phi thường một tay bắt lên kim sắc chiến đao bàng bạc chân nguyên mánh liệt mà ra khống chế lại kim sắc chiến đ ao sau đó hắn hướng về ra tay thanh quang đạo nhân nhìn lại lại l a bước ra một bước xuất hiện ở ngàn mét có hơn tránh thoát mọi người vòng đ â y cái thứ nhất đạo khí ta đại hạ hoàng thất muốn đại hạ trúc tiểu cười nói nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương năm trăm lẻ chín ta cũng tranh một chuyến đại hạ trúc tiểu、Cửi、cầm trong tay kim sắc chiến đ ao ánh mắt nhìn khắp bốn phía nhìn như một mặt ý cười người vật vô hại có thể một đôi thâm thúy con ngươi có nhàn nhạt uy nghiêm ẩn chứa trong đó đây là đại hạ hoàng thất uy nghiêm đây là hoàng tộc cường giả uy thế mọi người dồn dập hướng về đại hạ trúc t i ể u nhìn lại trầm ngâm không nói đại hạ hoàng thất chính là cựu châu thế giới cường đại nhất thực lực đại hạ trúc t i ể u chính là chuyến này cường đại nhất nhân vật một trong đặt đến đạo c h i cảnh tầng thứ ba tồn tại hạ tinh ngươi tinh thần đạm thiên bộ phối hợp với chu thiên tinh thần đại thế quả nhiên là huyền diệu vô thượng tinh chiếu đại sư chắp tay trước ngực bình tĩnh mở miệm tính chiếu đại sư k hạ í c h lệ. đ i hạ trúc tiểu cười n h ạ thực một tiếng. Trúc tiểu đại n â n nếu mở miệng, mở vậy ta t chờ tự nhiên đồng tranh ý từ bỏ ư ớ p Thanh tâm nhân、nói. Hừ. Hàng tâm chiến hừ quang nói. đạo lực ạ Đại hạ n tiếng. h h một trúc tiểu t lực so với còn lại không kém chút nào thậm chí mơ hồ vượt qua một bậc đạo công cấp bậc thân pháp tinh thần đạp thiên bộ lại phối hợp chu thiên tinh thần đại thế thật là siêu phàm thoát tủ coi như là hắn muốn đuổi theo đại hạ trúc tiểu đều là cực kỳ khó khăn sự tình đây là đại hạ trúc tiểu thực lực hải thân điện mục phong trưởng lao ánh mắt hơi ngưng lại t h á n phục với đại hạ trúc tiểu thực lực hắn làm hải thân điện trưởng lão bản thân thực lực tu vi cực kỳ bất p h à m đặt đến nửa bước đạo cảnh cấp độ thứ ba có thể đối mặt đại hạ trúc tiểu tự nhận không bằng đại hạ trúc tiểu tần phong khoảng cách gần quan sát đại hạ trúc tiểu vừa mới biết được đại hạ trúc tiểu cường đại lúc trước ở bạch ngọc hội thời gian vẫn chưa nhìn thấy đại hạ trúc tiểu độc thủ bây giờ nhìn thấy Cái này, đại hạ trúc tiểu thực lực quả nhiên cường đại, tuyệt đối là nửa bước đạo cánh cấp đại tiểu nhiên đại, đối tại. này nửa tồn n là tuyệt đạo độ hạ thứ quả ba ắ một giữ công pháp đều là đạt đến đạo công cũng người song. loại thiên tinh đại đại Hai diệu cấp bậc, các loại tru thiên tinh thần đại thế, cũng là cực vô đến thần mạnh mẽ đại thế. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, huyền pháp thế, thế. hỗ đều đạt đạo tru là là kỳ mẽ m trợ người tu sĩ thiên địa đại thế có nhiều loại ý theo tu luyện công pháp ý theo ý nguyện cá nhân mà lĩnh nộ g nhưng đại đa số đều sẽ lĩnh nộ g thích hợp tự thân phối hợp tự thân thiên địa đại thế như lệnh hồ kiếm tâm thần kiếm đại thế như hạo nhiên thư viện phương bình nắng nóng mới lên như đại hạ trúc t i ể u chu thiên tinh thần đại thế đại thế bởi vì người không giống sản sinh uy năng tự nhiên cũng là không giống tần phong l ĩ n h nộ thế giới đại thế chính là phong phú toàn diện đại thế thích hợp mỗi cái phương diện vì vậy hắn các loại công pháp ở thế giới đại thế g i a chỉ phía dưới mới sẽ sản sinh kinh người như vậy uy lực đại hạ trúc t i ể u mở miệng mọi người cũng r ồ n r ậ p mở miệng cũng từ bỏ tranh cướp đại hạ trúc t i ể u trong tay kim sắt chiến ao kim sắc chiến đao nói thẳng ra chỉ là một cái hạ phẩm đạo khí một cái hạ phẩm đạo khí trừ đối với bắc vực băng nguyên tu sĩ cực kỳ c h â n quý đối với còn lại siêu phàm thế lực cũng có vẻ phổ thông rất nhiều bởi vậy không người nào nguyện ý vì một kiện hạ phẩm đạo khí mà trước tiên cùng đại hạ hoàng thất tiến hành giao thủ theo đại hạ hoàng thất thu được cái thứ nhất đạo khí lục tục có ba cái hạ phẩm đạo khí bay ra ngoài gợi ra một vòng mới tranh cướp một cái rơi vào vô vi đạo quan trong tay một cái rơi vào vạn p ậ t tự trong tay một cái rơi vào b ắ c vực băng nguyên trong tay b ắ c vực băng nguyên kinh sợ mọi người hàn tâm chiến biểu hiện ra ngoài thực lực cực kỳ mạnh mẽ hoàn toàn là nửa bước đạo cảnh cấp độ thứ ba mức độ hơn nữa cực hàn lĩnh vực xuất hiện băng phong vật lý ngay cả là hạo nhiên thư viện phương bình trưởng lao năng n o n g mới lên ở cực hàn lĩnh vực bên trong liền thái dương cũng suýt nữa bị đông cứng có thể thấy được điểm mạnh hàn tâm chiến được là một thanh sắc bén trường kiếm màu đen trên trường kiếm có sương mù màu đen lưu động ẩn chứa quỷ q u ệ t khí tức phảng phất ma khí hàn đại nhân đạo khí này tuyết liên nhìn c h ầ m c h ầ m trường kiếm màu đen trong mắt có một vệt nóng rực tuyết liên làm bắp vực băng nguyên tuyết ra tối cường giả nửa bước đạo cảnh tồn tại có thể trong tay chỉ là một cái nửa bước đạo khí thôi đối với còn lại nắm giữ đạo khí nửa bước đạo cảnh tu sĩ có vẻ hơi không lấy ra được trừ mục khiếu ra chúng ta đoàn người bên trong thực lực ngươi mạnh nhất bây giờ mục khiếu đã chết món này đạo khí liền tạm thời giao cho ngươi sử dụng hàn tâm chiến đem trường kiếm màu đen giao cho tuyết liên đa tạ hàn đại nhân tuyết liên biểu hiện vui vẻ cuối cùng là nắm giữ đạo khí tuy nói chỉ là tạm thời sử dụng nhưng nếu là ở phiếu miểu đạo công bên trong còn có còn lại thu hoạch hay là nàng là có thể hoàn toàn nà mở giữ món này hạ phẩm đạo khí lấy tuyết liên thực lực tu vi ứng d u n g trong lúc đó liền luyện hóa trường kiếm màu đen lưu ý một ít hay là còn có đạo khí xuất hiện hàn tâm chiến trầm giọng nói vụ như hàn tâm chiến dự liệu phân bảo nham lần thứ hai rung động lên sản sinh uy thế cùng so với lúc trước mấy lần đạo khí xuất hiện đều muốn đến rõ ràng mọi người tâm tư cũng bị nhắc tới hiển nhiên cũng biết lần này phân bảo nham xuất hiện cũng không phải vật phẩm xé tan lôi đình nổ tung một viên lấp lóe lôi điện quang mang hạt trâu từ phân bảo nham bên trong bay ra tới ẩn chứa khí thế khủng bố bá đạo tuyệt luân tiêu tán đi ra lôi điện chi lực dễ dàng ở mặt đất bao la bên trên lưu lại một hố sâu từ lôi điện hạt châu bên trên cảm giác được một luồng đ ạ t đến trung phẩm đạo khí năng lượng ba động trung phẩm đạo khí dĩ nhiên là trung phẩm đạo khí cái này trung phẩm đạo khí tam u ấ n đại hạ trúc cửu hàn tâm chiến tinh chiếu đại thế thanh quang đạo nhân chờ thế lực khắp nơi cường giả từng cái từng cái tất cả đều bị lôi điện hạt châu hấp dẫn trung phẩm đạo khí cho dù là ở đại hạ trong hoàng thất đều thuộc về cực kỳ vật chân quý đối với các đại thế lực mà nói tự nhiên cũng là không ngoại lệ tất cả mọi người động thủ cướp giật lôi điện đạo châu khủng bố lực lượng phát tiết tứ phương tựa hồ cũng phải đem thời không cho hủy diệt nhưng phiếu miểu đạo cung cái này một cái thần kỳ cung điện càng há lại đồng dạng bí cảnh có thể so sánh với mặc dù đại hạ trúc t i ể u h à n tâm chiến loại người thực lực mạnh mẽ công phạt bá đạo cũng vô pháp phá hủy phiếu miểu đạo cung nội không gian hạt châu này ta đại hạ hoàng thất muốn đại hạ trúc t i ể u quanh thân tinh thần lấp lóe trúc t i ể u đại nhân lần này ta cũng không sẽ nhường cho ngươi t n hải chiếu cười, Phật hư đại đà sư mỉm cười, một tôn n h h xuất ệ n lưng của hắn, sau của thân ừ bi t i thiên Hải ệ n mục đích, phổ độ phổ hạ. h t điện tất đạt được vật ấy. Hải thân ấy. được điện Hải mục phong trưởng lao khí thế như hồng giống như đại hải hào hào lần này coi như là đại hạ trúc t i ể u mở miệng không người thoái nhượng đây chính là trung phẩm đạo khí cũng không phải là hạ phẩm đạo khí đạo khí cách biệt một đẳng cấp hắn uy năng cách biệt liền cực kỳ kinh người huống hồ cái này một viên lôi điện hạt châu ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lôi điện chi lực mà trong đó có hủy diệt đại đạo chân ý hai loại đại đạo chân ý đều là cực kỳ mạnh mẽ cái này một hạt trâu cho dù là ở trung phẩm đạo khí bên trong đều thuộc về cường đại đạo khí nếu mọi người đều muốn cất đ o ạ n như vậy ta cũng tới tranh một chuyến cười khét tiếng vang lên tần phong chỉ là bước ra một bước một bước kinh người khí thế trong nháy mắt đầy dây thiên địa giống như một tòa đại thế giới c h ấ n áp mà đến k í n h làm sợ hãi tất cả mọi người nam chính cơ chí điềm đạm cân não hãy đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương 510, đạo khí vào tay tần phong cường thế tiến vào chiến cục bang đại khí thế doa người uy áp tràn ngập tứ phương chi bao phủ trăm dặm chi chấn nhiếp mọi người lần thứ hai bước ra một bước trong tay bát bảo kinh long thương long uy che trời chấn nhiếp quân hùng đồng dạng đạo khí hắn nhìn không lên vì lẽ đó trước bốn kiện hạ phẩm đạo khí xuất hiện hắn đều không có ra tay cướp giật nhưng hôm nay xuất hiện là một cái trung phẩm đạo khí ẩn chứa lôi điện chân ý cùng hủy diệt chân ý trung phẩm đạo khí luận h ắ n uy năng cường hãn trình độ hoàn toàn không kém gì tự thân trong tay bát bảo kinh long t h ư ờ n g t h ầ n phong tự nhiên muốn hắn bế nghễ mọi người khoe mắt ánh mắt xéo qua quét về phía cái kia lơ lửng giữa không lôi bóng đèn tin tử bên trên ở lôi điện hạt châu xung quanh lại có khắp nơi lực lượng bao phủ bất cứ lúc nào bắt lôi điện hạt châu rồi lại từng người chống lại thần phong người muốn ra tay đại hạ t r ú c t i ể u nhìn về phía tấn phong thần phong phương bình trưởng lao ánh mắt lấp lóe đạo thể thanh quang đạo nhân tầm mắt rơi vào tần phong trên thân xét qua một vệt vẻ kinh ngạc đạo thể đây chính là vượt qua vũ thể linh thể tồn tại ở toàn bộ cửu châu thế giới cực kỳ hiếm thấy cho dù là vô vi đạo quan thiên tài huyền phi đạo cũng chỉ là linh thể cũng không phải là đạo thể tại cửu châu trong lịch sử chỉ có trong truyền thuyết vũ hoàng là đạo thể những người khác c ư ờ n g đại nhất cũng chỉ là linh thể thôi thần phong h ư u sân diễn vẫn chưa ra tay c ấ p giật hắn mặc dù là thiên tài cũng vượt qua đại đa số trẻ tuổi tu sĩ có thể ở đây ra tay tu sĩ ít nhất là nửa bước đạo cảnh thậm chí còn đạt đến nửa bước đạo cảnh cấp độ thứ ba hắn một cái nho nhỏ vô thượng cảnh hậu kỳ căn bản không có tư cách tham dự trong đó hắn cần chính là mượn phiếu miểu đạo cung bên trong cơ duyên do đó sản sinh đ ộ t phá hoặc là tìm thời cơ tiến vào đại đạo diễn hoa thôi cho tới bảo vật tranh cướp hầu như thuộc về từ bỏ trạng thái tần phong thực lực thật là c ư ờ n g đại có thể cùng đại hạ trúc cửu bác vực băng nguyên tu sĩ còn là có thêm nhất định tranh lệch khó nói hắn tu vi lần thứ hai đột phá h ư u sân diễn sắc mặt hơi biến hóa nhìn chằm chằm tần phong h ư u sân diễn dễ chịu quỷ hải tuyệt vực thiên hoang đảo trên gặp qua tần phong về sau mỗi một lần nhìn thấy tần phong tần phong thực lực tu vi cũng phải lấy đề bạn phảng phất cảnh giới giảng buộc đối với hắn căn bản không tồn tại một dạng muốn biết rõ đối với hữu sân diễn huyền phi đạo c ự u hoàng tử cái này ba cái đại hạ yêu nghiệt bước vào vô thượng cảnh về sau tu hành tốc độ cũng sẽ trên diện rộng giảm bớt có thể loại quy luật này đối với tần phong như là căn bản không có thu vi đề bạn dường như nước uống đồng dạng đơn giản t ầ n phong quả nhiên muốn xuất thủ dịch tầm tiên hướng về tần phong nhìn lại trên mặt lộ ra một vệ nụ cười từ ban đầu thua ở tần phong trong tay hắn liền muốn gặp gỡ một hồi tần phong trưởng thành cùng năng lực nhất là lần này tiến vào phiếu miểu đạo cung bên trong hắn muốn biết tần phong cùng đứng đầu cường giả trên lệnh lôi điện hạt châu quanh thân lôi điện lấp lóe liên tục ẩn chứa nguy hiểm khí tức tần phong liếc mắt đạo châu lập tức nhìn về phía mọi người cười nói cái này một hạt châu ta m u ố n nếu là có ai không phục có thể đi tới c ấ p giật dứt tiếng tần phong bước ra một bước nhanh như điện chấp nhằm phía lôi điện hạt châu tần phong triển khai trừ đạo công đạp tinh truy nguyện đạp tinh truy nguyện ở huyền diệu bên trên không sánh được đại hạ trúc tịu tinh thần đạp thiên bộ nhưng cũng là một môn không kém thân pháp đừng hỏng hàn tâm chiến k h á c quát một tiếng một thanh rộng lớn trường đao đột nhiên chém tới tần phong trong hư không trực tiếp đóng băng hóa thành một đạo trắng như tuyết đao khí đánh chém trăm dặm tần phong tay trái tùy ý vừa nhất hướng về hư không vạch một cái nguyên lực chạm thần thuật hóa thành ngân sắc dây nhỏ bay ra đi đón nhận trắng như tuyết đao khí làm một tiếng vang thật lớn như sấm sét nổ tung vô số băng tuyết tung toe tứ phương ngân sắc dây nhỏ gãy v ỡ ra còn lại sóng thế tiến công tiếp tục hướng về tần phong đa nhờ tới tần phong đấm ra một quyền liệt hỏa hoanh thiên quyền hóa thành đầy trời hòa diễm chỉ là cựu tinh siêu phàm t u y ệ t học cũng tại tần phong trong tay thể hiện ra kinh người uy năng hoàn toàn không thua với một môn đạo công ngập trời liệt hỏa bao phủ hướng về trắng như tuyết đao khí dư uy đem hoàn toàn thôn phệ tan dã a di đà phật một tiếng phật hiệu một thanh kim quang đại sử tinh chiếu đại sư cầm trong tay đại sử bỗng nhiên nện xuống đến tựa hồ muốn một mảnh thiên địa cũng đập bệ tần phong khinh bị n ở nụ cười so với lực lượng hắn chưa bao giờ e ngại kim giáp lực sĩ luyện lực phương pháp toàn bộ khai hỏa hóa long thành thần đạo dòng năng lượng chuyển một luồng mênh mông cường đại lực lượng rót vào bát bảo kinh long thương bên trên đáng sợ lực lượng phảng phất đem thiên địa cũng cho đập vỡ tan nhất thương đón lấy kim quang đại sử làm lại là một tiếng vang thật lớn liền hư không cũng mơ hồ sản sinh ba động hóa thành khí sóng hướng về bốn phương tám hướng chấn động mà ra tần phong thân thể loáng một cái lấy tự thân thể chất cường hạn hóa giải cái này một luồng trùng tích lực tinh chiếu đại sư chịu đến lực phản chấn ảnh hưởng cả người bay ra bên ngoài mấy chục dặm tẩn ước trong lúc đó nhìn thấy giữa không t r ú n g có máu tươi bay xuống tần phong dựa vào cái này một cái thời cơ lại bước ra một bước đã đi tới lôi điện hạt châu trước mặt đưa tay hướng về lôi điện hạt châu vồ lấy trên lòng bàn tay ẩn chứa lực lượng phong tỏa lôi điện hạt châu lực lượng để cho vô pháp lúc đ í c h xèo một đạo hắc quang đột ngột xuất hiện như là xuyên thấu thời không giống như vậy vô thanh vô tức trong lúc đó vẫn như cũ xuất hiện ở tần phong phía sau tuyết liên trong đôi mắt đẹp quang mang loại lên lần thứ nhất vận dụng trường kiếm màu đen liền có như vậy thu hoạch cái này hạ phẩm đạo khí trường kiếm màu đen ẩn chứa đặc thù lực lượng chính là quỷ quyệt như là xuyên thấu thời không xuyên thấu vận mệnh giống như vậy cực kỳ quỷ dị đương nhiên loại chiêu thức này đối với chân nguyên tiêu hao cũng là rất lớn tuyết liên vì là trung phẩm đạo khí cũng vì lần thứ nhất vận dụng trường kiếm màu đen trực tiếp sử dụng trong đó đặc thù lực lượng nhưng mà một kiếm rơi vào tần phong trên thân càng phát sinh kim thạch tiếng từ tần phong trên thân truyền đến lực phản kích đem trường kiếm màu đen cho đẩy lui ra một kiếm đâm thủng tần phong y vật ở trên người hắn lưu lại một cái nho nhỏ điểm đỏ liền ra rẻ đầu không hề xuyên thủng cái gì t u y ế t liên biểu hiện bỗng nhiên biến đổi đại hạ trúc cửu tĩnh chiếu đại sư thanh quang đạo nhân hàn tâm chiến trờ tu sĩ cũng đều là đồng tử bỗng nhiên l o i lên tuyết liên vừa nay n h ấ c kích phối hợp hạ phẩm đạo khí h oai cùng nàng thực lực tu vi cho dù là đại hạ trúc t i ể u bọn người khả năng trọng thương nhưng lại không có thương tổn đến tần phong mảy may chỉ là phá ra y vật thôi đây là loại gì kinh người thân thể tần phong cảm nhận được tuyết liên một kiếm t r u y ề n đến sắc bén quỷ quệt lực lượng không ngừng xuyên thấu bên trong thân thể vốn lấy tự thân hóa long thành thần đạo viên mãn thể phách ung dung trong lúc đó hóa giải cái này một luồng lực lượng mượn nhờ thiên long ngọc bích tần phong đem chung giai đạo công hóa long thành thần đạo để bạt đến viên mãn trạng thái thân thể tố chất đạt đến một cái kinh người t ầ n g thứ hoàn toàn không kém gì chính thức đạo c h i cảnh tu sĩ tuyết liên tu vi không tệ nhưng không sánh được đại hạ trúc ỉu hàn tâm chiến mấy người nếu là đại hạ trúc ỉu hàn tâm chiến ra tay tần phong ngược lại là sẽ để ý một ít thế nhưng là tuyết liên thôi cũng chỉ là bước đầu nắm giữ đạo khí căn bản không có để ở trong lòng một tay đem lôi điện hạt châu vồ vào trong tay xem như đạt được món này t r u n g phẩm đạo khí nhưng tần phong không có một chút nào thư giãn có thể cảm ứng được hàn tâm chiến mục phong thác bả ạ xích chờ tu sĩ đã ra tay giết tới kim long đánh nam chính cơ t r í đ i ể m đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương năm trăm mười một lôi diệt châu một đạo tiếng rồng ngâm đột ngột vang lên tê liệt c ử u thiên tùy theo mà đến là trói mắt hào quang màu vàng soi sáng tư phương ở hào quang màu vàng nóng này bên trong một con ngũ c h ả o kim long đột nhiên mà xuống trông rất sống động bề ngoài g i ữ t ậ n đáng sợ long c h ả o cứng rắn cực kỳ long lân không một không để lộ ra một lồn u g vô thượng uy nghiêm long mục quét qua tứ phương long vĩ bỗng nhiên vung vẩy liền hư không đều muốn đập vỡ tan giống như vậy hóa thành kinh thế hai tục lực lượng càn quét tứ phương đại hạ trúc i ể u ánh mắt lóe lên quanh thân tinh thần c h i lực lấp lóe liên tục t ừ n g đạo tinh quang từ hư không mà đến phảng p h ấ t xiềng xích giống như vậy phong tỏa phía trước thời không long vĩ lực lượng chấn động mà đến rơi vào tinh quang xiềng xích bên trên xiềng xích không ngừng rung động từng đạo vết rách dần dần xuất hiện mãi đến tận phá toái tiêu tan vừa mới đem long vĩ c ả n quét lực lượng cho chống đối hạ xuống thanh quang đạo nhân hai tay hướng về trước người vạch một cái một cái âm dương ngư đồ án xuất hiện âm dương nhị khí tùy theo gộ lên huyền diệu vô s o n g dường như thế giới huyền bí chỗ âm dương nhị khí dường như linh ngư đồng dạng du động dẫn dắt xung quanh huyền diệu cùng linh khí ngăn cản được long vĩ c ả n quét nhất kích Giang giác, một vết n ư ớ c ở âm dương ngư trên đồ án xuất hiện g i a n g dác g i a n g d á c lại đến mấy đạo vết rách xuất hiện khuếch tán toàn bộ âm dương ngư đem chọn cái âm dương ngư đồ án cũng cho đập vỡ tan thần pháp cung tam trưởng lão trong mắt có hào quang màu vàng hiện lên hai tay cấp tốc vừa nhấc địa hỏa phong thủy bô nở loại đại thế lực lượng phun trào hình thành một loại huyền diệu tuần hoàn tại loại này huyền diệu tuần hoàn phía dưới thần pháp cung tam trước mặt trưởng lão mơ hồ có một tòa thế giới xuất hiện nhưng mà như vậy thế giới ở ngũ t r ả o kim long long vĩ phía dưới nhưng không có một chút tác dụng nào trực tiếp bị một cái đuôi cho cốt nát mà bản thân hắn thì là liên tục lui về phía sau năm bước khoảng cách phương mới dừng lại thần pháp cung tam trưởng lão sắc mặt hiện ra vẻ kinh ngạc hàn tâm chiến mục phong phương bình chờ tu sĩ từng cái từng cái triển khai thủ đoạn ngăn cản tần phong cái kia khủng bố mà kinh người nhất kích nhưng mà không có một người có thể ung dung hóa giải có mấy người càng bị trọng thương cho đánh bay mà tới tuyết liên miệng phun màu tươi mặc ngọc sắc mặt tái nhợn tháp bản xích trên thân sản sinh dạn n ớ c từng cái từng cái trạng thái khốc liệt thần phong thì là ngạo n g h ệ mà đứng ánh mắt b ê nghễ hắn bây giờ thực lực đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi mức độ y theo ghi chép bên trong thuộc về ngụy đạo kính t ầ n g thứ chuyến này tiến vào phiếu miểu đạo cung tu sĩ cũng không tồn tại ngụy đạo kính tu sĩ lúc trước thần pháp cung đại trưởng láo ngược lại là đạt đến ngụy đạo kính nhưng hắn vẫn chưa tiến vào p h i ế miểu đạo cung bên trong không người là đối thủ của hắn mà giờ khắc này tần phong vận dụng cũng không phải là có thể so với đạo c h i cảnh lực lượng chỉ là đồng dạng thủ đoạn mà thôi bởi vậy lấy đại hạ trúc cửu thanh quang đạo nhân tĩnh chiếu đại sư loại người thực lực vừa mới có thể chống lại tần phong công kích hát tờ châu này quy tà sở hữu tần phong nhìn chung quanh mọi người cười n h ạ t nói đại gia sẽ không có có gì nghị đi chúng người đưa mắt nhìn nhau trầm mặc không nói đây là ngụy đạo kính thực ự c l đại hạ chúc t i ể u tận mắt nhìn đến tần phong tu vi đề bạt vì vậy đối với tần phong thực lực nhất là hiểu biết hắn còn chưa vận dụng long hóa lực lượng một khi vận dụng long hóa vừa nay nhất kích e là cho dù là ta đều vô pháp chống đối hạ xuống ngụy đạo kính tĩnh chiếu đại sư triển khai phật ra đại thần thông thiên nhãn thông nhưng lại vô pháp nhìn thấu tần phong tình huống cùng thiên điệu tương hợp hắn đúng là một tên đạo thể tu sĩ chàng trách thiên nhãn thông cũng vô pháp nhìn thấu hắn tu vi cái này tần phong đáng lẽ là đạt đến ngụy đạo kính tầng thứ trẻ tuổi như vậy ngụy đạo kính thật đúng là làm người thán phục đây là đạo thể cường đại xem ra phiếu miểu đạo cung chuyến này thu hoạch cũng sẽ không quá nhiều thanh quang đạo nhân thán khẽ t ầ n phong dịch tầm tiên ánh mắt lấp lóe nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong nhìn trẻ tuổi im một đời cũng là có thể cường đại như thế t ầ n phong cựu hoàng tử ánh mắt la nhờ lè ho có khâm phục có kiên định có chần chờ một tên i tán tu thôi có thể đủ đạt đến kinh khủng như vậy tu vi thiên phú cùng so với hắn cái này đại hạ cựu hoàng tử còn kinh người hơn cựu hoàng tử từ nhỏ đã được phi thường nghiêm ngặt cùng tốt vô cùng bồi dưỡng nói thẳng ra một ít còn chưa xuất sinh cựu hoàng tử chính là được rất lớn tứ nguyên nhưng hôm nay nhưng con nở xa không bằng một tên tán tu t ầ n phong hắn thật sự là yêu nghiệt điểm này không chỉ là cựu hoàng tử đang hoài nghi huyền phi đạo hữu sân diễn hai vị yêu nghiệt cũng đều đang hoài nghi tự thân thiên phú chấn động với tần phong cường đại lấy h ư u sân diễn cảm thụ manh liệt nhất mỗi một lần nhìn thấy tần phong đều có thể đủ cảm giác được tần phong tuyệt đối tiến bộ tiến bộ cấp tốc cường hãn trình độ không thể không khiến người ta kinh ngạc thán mọi người mua y người một y mỗi người có kiên kỵ đều không có lựa chọn ra tay dù sao tần phong bày ra thực lực mạnh mẽ quá đáng tần phong tiểu h ư u thực lực siêu phàm thoát tục món này trung phẩm đạo khí tự nhiên về người sở h ư u đại hạ trúc cựu cười nói vô lượng tiên tôn thanh quang đạo nhân nói khẽ a di đ ạ phật tĩnh chiếu đại sư niệm câu phật hiệu mọi người khác cũng đều ngầm thừa nhận đại hạ trúc tiểu thuyết pháp tần phong nở nụ cười một luồng dâng trào hùng hồn chân nguyên tràn vào đến lôi điện trong hạt châu luyện hóa cái này một viên lôi điện hạt châu trung phẩm đạo khí cũng không phải là đơn giản như vậy có thể luyện hóa nhưng tần phong bản thân tu v i kinh người cực kỳ chân nguyên lại càng là hùng hồn hơn nữa thiên tâm đạo thể tồn tại thân cận với văn vật vì lẽ đó cho dù là trung phẩm đạo khí Nhanh nhanh c ũ như g có t ể r thế nào diệt thế lôi đình ở rất nhiều lôi điện bên trong đều thuộc về đỉnh phong lôi điện chi lực ẩn chứa hủy diệt cùng lôi điện hai loại đại đạo chân ý uy lực vô cùng đơn thuần uy năng bên trên tần h phong bát bảo kinh long thương không sánh được lôi diệt châu nhưng tần phong hóa long thành thần đạo kim long thương quyết đều là cực kỳ thích hợp bát bảo kinh long thương vì vậy bát bảo kinh long thương đối với tần phong mà nói cùng so với lôi diệt châu đều quý giá hơn sau đó mọi người tiếp tục chờ đợi một thời gian uống cạn chén trà q u a đi cũng không nhìn thấy mới đạo khí ly khai phân bảo nham xem ra phân bảo nham chỉ đồng ý cung cấp năm cái đạo khí đại hạ trúc tiểu nở nụ cười nói chúng ta nên ly khai tần phong tiểu hữu cùng đi Ừm. thần phong khẽ vớt cảm lập tức thần phong đại hạ trúc tiểu trước tiên ly khai phân bảo nham những người khác thấy thế cũng đều tướng kế ly khai cuối cùng ly khai là b á c vực băng nguyên tu sĩ bọn họ tuy nhiên được một cái hạ phẩm đạo khí trường kiếm màu đen thế nhưng là b á c vực băng nguyên quá nghèo quá muốn đạo khí có thể phân bảo nham không có đạo khí xuất hiện thần phong đại hạ trúc tiểu đoàn người đi một đoạn đường đi tới một cái phân nhánh mặt đường trước phía trước có từng cái từng cái thạch bản đường nhỏ thạch bản đường nhỏ phần cuối có thể nhìn thấy từng tòa từng tòa kiến trúc tồn tại ven đường bên trên có mịt mở dòng năng lượng chuyển h i ệ n nhiên cũng là ẩn chứa trận pháp thần phong tiểu hữu đại hạ trúc tiểu nhìn về phía t ầ n phong chúng ta hay là phân khởi hành động đi thần phong cười nói cũng tốt đại hạ trúc tiểu gật đầu vậy từ tần phong tiểu hữu lựa chọn thần phong hướng đi ngoài cùng bên trái thạch bản lộ đại hạ trúc tiểu đoàn người hướng đi cuối cùng bên phải thạch bản lộ nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương năm trăm mười hai đạo cung hộ vệ tần phong dọc theo bên trái nhất đường đi đang cùng đại hạ trúc tiểu một đường hành tẩu thời điểm từ đại hạ trúc tiểu trong mỹ hệ n g tới có liên quan với phiếu miểu đạo cung một ít tin tức đạo cung trọng yếu nhất chính là cung điện phiếu miểu đạo cung bên trong tồn tại rất nhiều cung điện kiến trúc đại đa số đạo cung bên trong đều là phổ thông vẫn chưa có địa phương đặc thù một ít đạo cung thì là tàng thư lâu luyện đan phòng bảo vật kho v v phiếu miểu đạo cung trước kia tựa hồ là một cái tông môn thế lực ít nhất là thượng đẳng thánh địa tồn tại cực kỳ kinh người thế nhưng từ phiếu miểu đạo cung bên trong nhưng không tìm được thánh địa có liên quan tin tức phiếu miểu đạo cung cơ duyên trừ cái kia trọng yếu nhất đại đạo d i ệ n hóa ra chính là ở chỗ từng cái từng cái trong kiến trúc đồ vật nếu như có thể từ những cung điện này bên trong tìm kiếm ra một môn t r u n g giai đạo công chính là một cái rất lớn thu hoạch từ đại hạ trúc t i ự u trong m ỉ hệ n g có thể biết rõ phiếu miểu đạo cung nội đạo đường nhìn qua cùng dĩ vãng vẫn chưa có bất kỳ chỗ khác nhau nào nhưng cùng với một con đường khác biệt thời gian đi mục đích đến nhưng hoàn toàn khác nhau lần trước khả năng đi về tàng thư lâu lần sau liền chưa chắc là tàng thư lâu thần phong đánh ra bốn phía cảnh s á t tự mình lẩm bẩm tàng thư lâu luyện đ ă n phòng bảo vật kho chân dược cát hình ảnh điện những cái này đều là phiếu miểu đạo cung bên trong có thể thu được cơ duyên thu được bảo vật địa phương nếu là đụng tới yêu vật điện vậy thì tự nhận xui xẻo yêu vật điện chính là phiếu miểu đạo cung bên trong một cái cực kỳ địa phương đặc thù yêu vật điện bên trong tồn tại yêu thú cường đại yêu thú ít nhất là đế cấp tầm thứ có được chiến lược kinh người tiến vào phiếu miểu đạo cung tu sĩ đồng dạng chết vào ba loại phương thức một loại là không có y theo phiếu miểu đạo cung quy tắc làm việc bị phiếu miểu đạo cung bản thân lực lượng đánh chết như phân bảo nham một loại là chết ở tu sĩ trong tay bởi vì bảo vật mà chết một loại thì là chết ở yêu vật bên trong tần phong chậm rãi đi tới nhìn như một cái không đá bồ tát tấm cười nói nhưng đến gần từ một thời gian uống cạn chén t r à còn chưa đi tới phần cuối bốn phía có gió nhẹ chuyển đến mang đến cực kỳ thoải mái cảm giác toàn bộ phiếu miểu đạo cung bên trong linh khí dô y r à o thanh âm gió nhẹ cũng ẩn chứa một luồng đặc thù năng lượng lệnh người hết sức thoải mái nếu như có thể lâu dài ở phiếu miểu đạo cung bên trong tu hành đối với tu sĩ có giúp đỡ cực lớn đến tần phong cuối cùng là đi ra thạch bản cười nói ở trước mắt hắn xuất hiện là một cái rộng rãi quảng trường quảng trường hai bên trái phải đều có một cái thông đạo đi về mặt khác một chỗ quảng trường được chính phía trước thì là một cái kiến trúc kiến trúc độ rộng có năm chừng sáu mươi thước đại môn bên trên có một cái bảng hiệu bởi nguyên nhân nào đó tần phong càng thấy không rõ lắm trên tấm bảng viết là cái gì lấy tần phong thực lực tu vi lấy hắn thân thể tố chất cho dù là vạn mét ở ngoài lá cây đường vân cũng có thể thấy rất rõ ràng nhưng bây giờ thấy không rõ lắm năm mươi mét có hơn cung điện bảng hiệu phiếu miểu đạo cung quả nhiên kỳ lạ thần phong thì thầm một tiếng hướng về kiến trúc đi tới một chút thời gian thần phong đi tới kiến trúc trước mặt ngẩng đầu nhìn bảng hiệu lôi p h á p điện lôi p h á p điện ba chữ bên trên có lôi điện lập lòe ẩn chứa một luồng hủy diệt khí tức cực kỳ kinh người cái này tựa hồ là một cái chuyên môn tu hành lôi pháp cung điện ta nắm giữ thuật pháp bên trong chỉ có một môn nguyên lực chạm thần thuật có chút ý lực còn lại cũng không có bất kỳ cái gì h uy lực có thể nói bây giờ lại lấy được lôi diệt trâu nếu như có thể từ lôi p h á p điện bên trong được hữu dụng đồ vật ngược lại là cực kỳ tốt thần phong hướng về lôi p h á p điện đi đến còn chưa tới gần đại môn hư không một cơn chấn động một người đàn ông tuổi trung niên đột ngột xuất hiện ở đại môn trước mặt cái này một người đàn ông tuổi trung niên bề ngoài nhìn qua năm mươi tuổi mặt chữ quốc khuôn mặt đường viền rõ ràng một đôi mắt mơ hồ có lôi điện né qua hết sức kinh người hầu như hai mét thân cao cường tráng như hùng thể phách làm cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác ngột ngạt trong tay hắn nắm lấy một thanh bạc lắc lắc đại đao đại đao đao trên người có từng đạo lôi điện đường vân xuất hiện bất cứ lúc nào đều muốn bắn ra lôi điện khả năng trên thân khí tức cực kỳ mạnh mẽ đ ạ t đến nửa bước đạo cảnh cấp độ thứ nhất đây là đạo cung hộ vệ thần phong đánh giá một người đàn ông tuổi trung niên từ đại hạ trúc t i ể u trong m ỉ hệ nd thần phong biết do phiếu miểu đạo cung nội tồn ở đạo cung hộ vệ đạo cung hộ vệ là phiếu miểu đạo cung bên trong đặc thù tồn tại bọn họ thủ hộ lấy từng tòa từng tòa cung điện muốn đi vào cung điện bên trong nhất định phải đánh bại những này đạo cung hộ vệ đạo cung hộ vệ thực lực mạnh yếu không đều người yếu bất quá là vô thượng cảnh tiền kỳ tầng thứ cương đại người đặt đến nửa bước đạo cảnh cấp độ thứ ba ý gì theo đại hạ trúc t i ể u từng nói đạo cung hộ vệ càng là cường đại cung điện bên trong bảo vật càng ngày càng chân quý như tàng thư lâu đạo cung hộ vệ là đạt đến nửa bước đạo cảnh cấp độ thứ ba thần ự lực cực c Cho trúc cung công bước cánh cấp cung cái là lôi kỳ kia không mạnh mẽ. muốn muốn xem đại hạ trúc yểu, muốn đánh bại đạo đạo đạo đánh nhiều Nửa nhất này lôi pháp điện bên trong hộ phí phu. thứ hộ pháp h dù đều độ đồ vật không sai. rất vật t ra yểu, bỏ vệ vệ, phong bình tĩnh nhìn đạo cung hộ vệ đạo cung hộ vệ nhìn c h ầ m c h ầ m tần h phong nhìn một đôi mắt xẹt qua một vệt lôi điện trầm giọng nói ly khai hay là khiêu chiến khiêu chiến thần phong thản nhiên nói người khiêu chiến kiên trì một chén trà chính là có thể tiến vào lôi phát điện thất bại lập tức ly khai lôi p h á p điện đạo cung hộ vệ mở miệng lần nữa minh bạch thần phong gật đầu bắt đầu đạo cung hộ vệ dứt tiếng đại đao trong tay bỗng nhiên vạch một cái dẫn động sấm xét đất trời lực lượng hóa thành ó n g ánh lôi điện quan mang đầy d â y một luồng bá đạo khí tước một đao hạ xuống chém tới t ầ n phong t ầ n phong nhàn nhạt nhìn đạo cung hộ vệ công kích lôi điện chi lực rơi ở trên người hắn chuyến ra bùm bùm tiếng vang t ầ n phong ánh mắt tiến tĩnh bình thản ung dung mặc cho quanh thân lôi điện lập lòe lại là không mất một sợi tóc chân nguyên trong cơ thể nhất c h u y ể n dễ như ăn cháo hóa giải một luồng lôi điện chi lực lấy hắn hóa long thành thần đạo viên mãn thể phách dĩ nhiên có thể so với đạo c h i cảnh tầng thứ chỉ là nửa bước đạo cảnh cấp độ thứ nhất đạo cung hộ vệ công kích hắn căn bản sẽ không thụ thương sau đó tần phong đấm ra một quyền một quyền ẩn chứa hủy diệt bá đạo lực lượng c u ầ n c u ộ n quyền phong trong nháy mắt đập vỡ tan lôi điện chi lực rơi vào đạo cung hộ vệ trên thân đạo cung hộ vệ thân thể nhanh chóng tiêu tan cuối cùng biến mất không còn tam tích sơ giai đạo công hôn nguyên diệt sinh quyền một quyền doanh bại đạo cung hộ vệ đạo cung hộ vệ tuy nhiên bất phàm có thể cùng tần phong t r ê n l ệ n h không chỉ một điểm nửa điểm dễ như ăn cháo trong lúc đó đã bị tần phong cho đánh bại theo đạo cung hộ vệ biến mất c ò n kẹt một tiếng lôi pháp điện đại môn chậm rãi đánh mở đại môn đánh ra trong n g a y mắt chính là có thể đủ cảm ứng được bên trong truyền đến khủng bố lôi điện chi lực ẩn ước trong lúc đó chương ó t ể n thấy t n năm trăm mười ba thiên vận kỳ lân lôi lôi p h á p điện bên trong từng đạo lôi điện lấp lóe liên tục có long hình lôi điện có hổ hình lôi đỉnh có lập loệ hào quang màu lam đậm lôi châu có ẩn chứa đỏ thâm quang mang lôi điện trùng sáng các loại lôi điện tồn tại làm cho cả lôi p h á p điện phảng phất là lôi điện hải dương những này lôi điện tần phong đánh giá cái kia từng đạo thần dị lôi điện con người bên trong quang mang lập lòe mỗi một loại lôi điện cũng đại diện cho một loại đạo thuật không hổ là phiếu miểu đạo cung tần phong lưu ý lấy mỗi một loại thần dị lôi điện một loại lôi điện chính là một loại đạo thuật tiến vào lôi p h á p điện bên trong chính là rõ ràng chỉ có thể tuyển lựa một môn lôi hệ đạo thuật lôi điện đạo thuật cái nào một môn đơn thuần từ khí tức đến cảm ứng mỗi một môn đạo thuật đều là cực kỳ cường hãn một ít cùng so với hán nguyên lực chạm thần thuật đều cường đại hơn đặt đến t r u n g giai đạo thuật t ầ n g thứ lấy thiên tâm đạo thể đến cảm ứng lựa chọn một môn thần phong trong lòng hơi động khởi động thiên tâm đạo thể huyền diệu thiên tâm đạo thể đối với thiên địa vạn vật mười phần thân cận đối với đại đạo chân ý cảm ứng rõ ràng nếu là lấy thiên tâm đạo thể bản thân huyền diệu đến cảm ứng lôi điện chi lực hay là có thể tìm đến trong đó cường đại lôi điện đạo thuật toàn lực thôi thúc thiên tâm đạo thể tần phong trước mặt các loại thần dị lôi điện phảng phất hóa thành từng cái từng cái chùm sáng từng cái chùm sáng cường thịnh trình độ không đ ề u nhỏ yếu bất quá là trực tiếp một thước cường hãn trực tiếp chăm trượng cái này là tần phong cảm nhận được một luồng khác lôi điện chi lực từng bước một hướng về nắm một cái lôi điện chùm sáng đi ra đi tới một con lôi điện kỳ lân trước mặt kỳ lân trông rất sống động giống như chân thực giống như vậy trên thân từng đạo lôi điện chi lực uy vũ bá đạo khiến người ta kinh ngạc thật là cường thịnh khí tức tần phong lấy thiên tâm đạo thể phát hiện trước mắt lôi điện chùm sáng có trực tiếp ba trăm trượng ở lôi p h á p điện rất nhiều lôi điện đạo thuật bên trong thuộc về cường đại nhất vài loại một trong mà tại đây một môn lôi điện đạo thuật bên trong mơ hồ có khí vận khí tức đúng khí vận khí tức mười phân huyền d i ệ u khí vận vốn là một loại huyền d i ệ u vô song lực lượng cho dù là tần phong đối với khí vận nắm giữ cơ hồ là rốt đặc cắn a i trước mắt cái này một môn đạo thuật đối với khí vận lại có một chút bao dung thật là làm cho người thán phục tại đây một môn thần phong trong lòng hơi động khí vận chính là huyền diệu chi lực đối với tần phong đem thế giới đại thế chuyển hóa thành thế giới chân ý có tác dụng cực lớn vì vậy tần phong trực tiếp lựa chọn cái này một môn lôi điện đạo thuật thần phong ngẩng đầu lên tay đến chạm đến lôi điện kỳ lân lôi điện kỳ lân trong mắt bùng nổ ra hóng ánh lôi điện chi lực trói mắt thông minh lóng lánh toàn bộ lôi phát điện lại đến chính là hóa thành một tia chớp chùm sáng tràn vào tần phong mi tâm bên trong bị tần phong hấp thu lấy đại lượng tin tức tràn vào tần phong náo hải chính là một môn cường đại trung giai đạo thuật thiên vận kỳ lân lôi tần phong trong lòng hơi động hiểu biết cái này một môn trung giai đạo thuật tin tức tần phong vốn là tu luyện quả lôi thần đoán thân quyết đối với lôi đ ỉ n h c h i lực cực kỳ hiểu biết vì vậy khi chiếm được thiên vận kỳ lân lôi nương tựa theo bản thân thiên phú cùng lôi p h á p điện lôi đ ỉ n h tri lực cấp tốc đem cái này một môn trung giai đạo thuật nhập môn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 khen thưởng cấp ba nguyện cấp khen thưởng 1 ộ t nghìn nhiệm vụ điểm nhiệm vụ điểm 250. n h ậ p môn giai đoạn thiên vận kỳ lân lôi uy lực dĩ nhiên cực kỳ bất phàm cùng so với nguyên lực chạm thần thuật cũng xê xích không nhiều thiếu hơn nữa ta bản thân tu luyện qua lôi thần đoán t h â n quyết cơ thể bên trong ẩn chứa lôi đ ỉ n h c h i lực không đủ thời gian một tháng nên có thể mang cái này một môn t r u n g giai đạo thuật để bạt đến viên mãn giai đoạn đến thời điểm đó lại sẽ là ta một cái át chủ bài thần phong mỉm cười sau đó đi ra lôi p h á p điện ly khai lôi p h á p điện về sau thần phong hướng về quan sát bốn phía suy tư một chút về sau hắn hướng về xa xa nhìn tới ẩn ư ớ c trong lúc đó nghe được tiếng nổ vang rền vang xảy ra chuyện gì thần phong mang theo vài phần n g h i hoặc nhìn xa xa qua xem một chút tần h phong hướng về thanh n â m phương hướng đi đến đi một đoạn lộ trình phát hiện một con quái vật khổng lồ hải thần điện không người mục phong trưởng lão m ặ c ngọc trưởng lão dịch tầm tiên chờ không người ly khai phân bảo nham về sau các nơi đi lại nam hải hải t h ầ n điện đối với phiếu miểu đạo cung hiểu biết tuy nhiên không bằng đại hạ hoàng thất nhưng là hiểu biết không ít rõ ràng phiếu miểu đạo cung bên trong một ít cơ bản kết cấu các loại cung điện tồn tại tự nhiên cũng là rõ ràng chúng ta đã đã tiếp xúc ba cái cung điện kết quả bên trong đều là phổ phổ thông thông mặc ngọc trưởng lão hừ nhẹ nói khó nói phiếu miểu đạo cung bên trong bảo vật cũng bị người cho lấy đi phiếu miểu đạo cung tồn tại cực kỳ lâu đời tìm hiểu đến vạn tuế trước đó lần thứ nhất b u ô n g xuống phiếu miểu đạo cung bên trong bảo vật rất nhiều hiện tại cũng chỉ là còn lại một phần thôi mục phong trưởng lão t r ầ m dai nói phiếu miểu đạo cung b u ô n g xuống cũng không phải là chỉ là ở chúng ta cựu châu thế giới đã từng ở những thế giới khác b u ô n g xuống quá như đại phong tiểu thế giới như quỷ giới đều có phiếu miểu đạo cung b u ô n g xuống mục phong trưởng lão phiếu miểu đạo cung chủ nhân là ai dịch tâm tiên hiếu kỳ vừa hỏi không người hiểu rõ mục phong nhẹ nhàng lắc đầu t ừ n tiến diễn g có tu sĩ đã tiến vào đại đạo vào h ó a này h ư n g l chưa từng nhìn h từng t ấ phiếu miểu đạo cung chi chủ. Vì là ẽ đó, đại gia suy đoán đạo đạo đạo đạo tại gia phiếu miểu đạo cung chi chủ dĩ nhiên tử vong, phiếu miểu đạo cung tồn tại khí linh, khí linh thao túng phiếu miểu đạo cung. Khí linh. ngươi mới khả năng sản sinh khí linh. Toàn này, đạo cung vong, cung túng cung. ngọc trừng. thượng năng thao vừa suy sản con o tồn cần phẩm cấp chủ khí khí Khí Chỉ khí khả khí Mặc bậc, dĩ tử ít t nay phiếu một i u cung đạo là m cái thượng phẩm đạo khí nếu là lấy đạo khí mức độ nhất định lượng phiếu miểu đạo cung cũng không chỉ là thượng phẩm đạo khí vô cùng có khả năng đạt đến c ự c phẩm đạo khí t ầ n g thứ mục phong nói c ự c phẩm đạo khí mặc ngọc hô hấp cũng trở nên gấp gáp c ự c phẩm đạo khí ngay cả là ở đại thế giới đều thuộc về đỉnh phong vũ khí ở bất hủ thánh địa c ự c phẩm đạo khí đều là cực kỳ vật chân quý mục phong trường lão phía trước tựa hồ có chút không giống dịch tầm tiên nhìn phía phía trước khoảng không ở n ước cảm thấy được một luồng nóng rực nhiệt lượng kéo tới mục phong cũng hướng về phía trước khoảng không xem đi cảm giác được trong không khí không thể tưởng tượng nổi nhiệt lượng n h ư mày tựa hồ có cái gì tồn tại mạc ngọc nói là có cái gì mục phong tán thành gật đầu trên đất trống đột ngột xuất hiện một đám lửa hỏa diễm từ từ thiêu đốt hóa thành hỏa diễm trong biển lửa xuất hiện một con chim lớn cái này một con chim lớn toàn thân lấy thanh sắc hồng sắc làm chủ chỉ có một cái chân hai cánh r ư n g ra hỏa diễm cuốn lấy dị thú tất phương nam chính cơ t r í điềm đạm cân não hay đến với để với chương ả m n ậ năm trăm mười bốn dị thú tất phương dị thú tất phương chính là hỏa diễm dị thú có thể thao túng cường đại thần hỏa loại này dị thú tuy nhiên không thể so côn bằng chân long kỳ lân nhưng cũng là cực kỳ mạnh mẽ dị thú một khi thành niên chính là có thể đạt đến đế cấp yêu ma t ầ n g thứ tất phương một đôi sắc bén con ngươi nhìn chăm chú lên hải thần điện năm người quanh thân hỏa diễm càng lúc càng kịch liệt liền hư không cũng phảng phất muốn đốt cháy từ trên người nó tiêu tán mà ra khí tức xa không phải phổ thông đế cấp yêu m à có thể so sánh đặt đến nửa bước đạo cảnh t ầ n g thứ cho dù là ở nửa bước đạo cảnh bên trong đều thuộc về cực kỳ bất p h ả m gãy t ấ t phương nhìn trời phát sinh một đạo sắc bén tiếng k ê ơ sau đó hai cánh dương ra hỏa diễm cuốn tới còn chưa tới gần hải thần điện đoàn người nóng d ự c khí tức liền để cho hải thần điện đoàn người sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi như vậy nhiệt độ nung chạy kim loại dễ như ăn cháo dị thú tất phương mục phong trưởng lao sắc mặt đột nhiên biến đổi phiếu miểu đạo cung bên trong dĩ nhiên sẽ xuất hiện dị thú tất phương mọi người cẩn thận một điểm tốt khí thế đáng sợ đây là dị thú tất phương khí thế ít nhất là nửa bước đạo cảnh t ầ n g thứ mặc ngọc trưởng lão ngưng âm thanh nói dị thú tất phương dịch tầm tiên đánh giá dị thú tất phương đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết dị thú đáng sợ hỏa d i ễ m bao phủ tới mục phong hai tay vừa nhấc dòng nước đột nhiên xuất hiện hướng về hỏa diêm đánh tới nhưng mà dòng nước ở tất phương hỏa diễm phía dưới căn bản không hề có tác dụng trong c h ư ớ c mắt chính là hóa thành vô số bạch vụ sau đó tiêu tan quy về hư vô hỏa diễm chi lực dư thế như cũng là uy mánh n g ậ p trời hướng về mục phong loại người đánh tới mục phong ánh mắt hơi đổi không nghĩ tới dị thú tất phương càng cường đại như thế hắn v ổ giữa không trung một thanh trường đao xuất hiện trong tay một đao đ ỗ n g nhiên hướng về hỏa diễm bổ tới bá đạo đao mang phun r a n u ố t vào hóa thành trăm trượng màu thủy lam đao mang trong nháy mắt rơi vào hỏa diễm dư thế bên trên đem hỏa diễm dư thế cho c h â n áp chiêm chiếp tất phương phát sinh cao vút gáy gọi tiếng đáng sợ âm ba để hư không cũng sản sinh ba động từng tầng từng tầng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi sau đó nó thân hình nhất động như một đạo huyễn ảnh đồng dạng trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ trong nháy mắt tiếp theo tất phương xuất hiện ở mục phong đoàn người trước mặt không đủ trăm mét tả hữu vị trí hai cánh nhất động cồn u phong bao phủ hỏa diễm sinh sôi nóng r ự c h ỏ a diễm để hư không cũng vặn vẹo giống như hô hấp công phu chính là tới gần ở mục phong đoàn người ngăn trở nó mục phong hét lớn một tiếng chân nguyên trong cơ thể sôi trào mãnh liệt ở hắn quanh thân có một luồng kỳ dị năng lượng lưu động liền hư không cũng phảng p h ấ t hiện ra khởi trận trận ba động bên trong đất trời chuyên đến sóng biển tiếng Ở n ước trong lúc đó nhìn thấy vô tận hải sóng xuất hiện ở mục phong phía sau đầy dây một luồng huyền d i ệ u khí tước thiên địa đại thế vạn hải thao thiên Mạc Ngọc Trưởng láo hai cỗ từ từ lưới lớn, lưới lớn tu tuyệt cường năng lượng ầm ầm đụng vào cùng một nơi hóa thành kinh thế hai tục lực lượng hướng về bốn phương tám hướng đánh tới mặt đất vô số thạch bản hất bay ở hất bay quá trình bên trong thạch bản vỡ vụn thành từng m ả n h ra cuối cùng hóa thành hư vô như vậy lực lượng phía dưới mục phong mặc ngọc trưởng lão một nhóm người căn bản vô pháp chống đối trực tiếp bị hất bay mà đi thực lực nhược tiểu nhất dịch tầm tiên trực tiếp há mồn phụt lên ra một ngụm máu tươi bị trọng thương nhiệt độ cao nhiệt lượng lại càng là xâm nhập hắn cơ thể bên trong phá hư thân thể hắn cơ năng cái này tất phương dị thú hỏa diễm cũng không phải là đơn giản hỏa diễm mà là mang theo một luồng tương tự với tính ăn mòn hỏa diễm cực kỳ quỷ dị mà cường đại dù cho lấy dịch tầm tiên linh thể cùng tu vi mạnh mẽ trong lúc nhất thời đều vô pháp đem này cỗ nhiệt độ nóng rực cho rõ ràng chiêm chiếp tất phương dị thú lần thứ hai phát sinh cao vút tiếng vang hai cánh nhất động như một trận cuồng phong lần thứ hai trùng kích dương dịch tầm tiên đoàn người mau lui lại mục phong trưởng lão lớn tiếng một tiếng chân nguyên cuốn lấy mang lên mọi người nhanh chóng thoát đi quay đầu lại hướng về dị thú tất phương mắt nhìn ánh mắt ngưng chìm đây nên chết tất phương đúng là nửa bước đạo cảnh cấp độ thứ ba tồn tại thực lực kinh người mà c ư ờ n g đại hơn nữa nó làm dị thú đặc thù tính cái kia kỳ lạ h ỏ a diễm cho dù là hắn cũng không dễ dàng chống đối là vô vi đạo quan tu sĩ mục phong nhấc lên nhìn phía phía trước phát hiện tại phía trước cách đó không xa xuất hiện vô vi đạo quan ba vị đạo sĩ thanh quang đạo nhân thanh nguyện đạo nhân cùng với yêu nhiệt huyền phi đạo tới gần bọn họ. mục phong lập tức làm quyết định thanh quang đạo nhân thanh n g u y ệ t đạo nhân huyền phi đạo người ba người chậm rãi đi tới tìm kiếm lấy cơ duyên sư huynh ngươi nói cơ duyên thật sự là phương hướng này sao thanh n g u y ệ t đạo nhân nhìn quanh bốn phía chung quanh đây có thể không có cái gì cung điện đều là một ít đặc thù kiến trúc nói đến những này kiến trúc sử dụng chất liệu cực kỳ bất phàm cũng có thể dùng để luyện chế cực phẩm linh khí không bằng chúng ta đem những này kiến trúc cho phá trở về đi thôi còn có thể bán hơn không ít linh thạch sư thúc những này kiến trúc thế nhưng là cùng toàn bộ phiếu miểu đạo cung dung hợp là một ngươi nếu là muốn phá đi những này kiến trúc liền muốn đem chọn cái phiếu miểu đạo cung cho cũng cho hủy mới được huyền phi đạo nói ta đương nhiên biết rõ chỉ là thuận miệng nói một chút thôi thanh n g u y ệ t đạo nhân nói ừ m huyền phi đạo ánh mắt hơi đổi tu luyện vô vi đạo quan trí cao vô vọng tâm kinh đối với một ít chuyện cảm giác cực kỳ nhạy cảm cẩn trọng một chút thanh quang đạo nhân cũng đột nhiên mở miệng cẩn thận cái gì thanh nguyệt đạo nhân lập tức hiếu kỳ hỏi đột nhiên hắn hướng về xa xa nhìn sang vậy là dị thú tất phương dị thú tất phương thanh quang đạo nhân nhìn chằm chằm cái kia mười mấy trượng lớn nhỏ dị thú tất phương mặc dù khoảng cách mấy ngàn mét vẫn cứ cảm giác được một luồng nhiệt lượng kéo tới không chỉ là dị thú tất phương còn có hải thần điện tu sĩ dị thú tất phương nếu như bắt được đó chính là kiếm lớn ta ghi nợ cống hiến Cũng có chầm toàn bộ trả hết nợ. Thanh Nguyệt đạo Nhân ánh mắt nhấp nháy nhìn chầm chầm dị thú tất phương. Mau lại. Thanh Quang đạo Nhân lập tức nói. Hải thần điện tu sĩ cũng trực tiếp thoát đi, có thể trả hết mắt thú tất tức tu chầm Đạo Đạo bộ Hải Mau lại. lập dị lùi sư ĩ cũng trực Có tiếp thoát thể thấy đi. đ ợ c cái con này một t dị huynh ú Chúng tất ta còn chưa được bất phương chưa cường được cơ còn đại. kỳ d ê k ô n cần g p hay ả i ở đây cùng tất phương tất t r n Vinh, h h đấu. Sư a là cái kia tất phương yêu thú chính là ngươi nói tới cơ duyên thanh n g u y ệ t đạo nhân cười nói vậy ngươi có thể đi thanh quang đạo nhân liếc mắt thanh nguyện đạo nhân đạo mạc nói xé tan dị thu tất phương miệng phun hỏa diễm nóng dược hỏa diễm suýt nữa đem hư không cũng cho xuyên thủng x é t qua một mảnh phù liếp tính toán chạy thanh n g u y ệ t đạo nhân sắc mặt thay đổi sau đó thanh quang đạo nhân thanh n g u y ệ t đạo nhân huyền phi đạo ba người trực tiếp lựa chọn thoát đi liền giao thủ cũng không có tính toán tần phong không nhanh không chậm đi tới đối với tiếng nổ mạnh hiếu kỳ lại không có vội vã đi tới dò xét đi một đoạn lộ trình nhìn thấy xa xa vô vi đạo quan tu sĩ Ở vô vi đạo quan tu sĩ, chương ó ả i điện thần tu sĩ. Còn có dị thú tất h Còn sĩ. có dị p Tất p h ư ơ năm g Thần h p o trăm đ một mươi năm đại gia cùng một nơi chạy không hổ là phiếu miểu đạo cung liền tất phương dị thú đều có thể đủ nhìn thấy tần h phong đánh ra tất phương dị thú hiếu kỳ cái này một loại hỏa diễm dị thú nắm giữ lấy cường đại mà thần kỳ hỏa diễm tất phương thần hỏa có thể phá trời lấp biển dung kim hóa thạch ở dị thú bên trong cũng chỉ có chu tức thần điệu cùng phượng hoàng thần điệu có thể ở hỏa diễm bên trên vượt qua dị thú tất phương cho dù là cái kia hỏa kỳ lân hỏa diễm chân long cũng chưa chắc có thể vượt qua tất phương dị thú cái này một con tất phương dị thú e sợ có nửa bước đạo cảnh cấp độ thứ ba thực lực hơn nữa bản thân huyết mạch đặc thù mặc dù không bằng ngụy đạo kính cũng cách biệt không xa thần phong ánh mắt lập l ò dễ chịu thiên long ngọc bích mặt có tăng lên tần phong thực lực đạt đến một cái kinh người tầm thứ có thể so với ngụy đạo kính tu sĩ vận dụng long hóa năng lực thực lực có thể tăng thêm một bước nhưng cụ thể tăng lên tới cảnh giới c ỡ nào liền tần phong tự thân đều vô pháp hiểu biết bây giờ đối mặt một con dị thú tất phương ngược lại là một cái tuyệt hảo lựa chọn mà tần phong thầm nghĩ muốn chinh phục cái này một con dị thú tất phương trước mắt cái này một con tất phương dị thú cùng so với thạch tháp bên trong ngũ trào giao long chắc chắn mạnh hơn nếu như có thể bắt lại ngược lại là có thể cho đường tiểu nhu một niềm vui bất ngờ lấy tần phong bây giờ thực lực đạt đến ngụy đạo kính t ầ n g thứ lần này phiếu miểu đạo cung chuyến đi trong lòng có cảm mộ tất nhiên có thể đột phá một khi đột phá hắn chính là đạt đến đạo c h i cảnh tồn tại đạo c h i cảnh tu sĩ ở cựu châu thế giới đã bị hạn chế chỉ có ly khai cựu châu thế giới đi tới đại thế giới mới vừa có đột phá thời cơ tần phong đi tới thế giới này trọng yếu nhất người chính là đường tiểu nhu dường như thân muộn thiên nữ cung thực lực không tệ nhưng cũng chỉ là một cái cao đẳng siêu phàm thế lực thôi cùng đỉnh phong siêu phàm thế lực so với còn có nhất định t r ê n l ệ n h đương tiểu nhu cũng không thể bảo đảm một trăm phần trăm an toàn nếu là có cái này một con tất phương dị thú ngược lại là một cái tuyệt hảo hộ đạo giả ngụy đạo kính tất phương dị thú đạo chi cảnh tu sĩ không ra không người là đối thủ của hắn h u ố n h hồ cựu châu thế giới đạo chi cảnh tu sĩ gần như không đồng ý ra tay đây mới là tuyệt đối bảo đảm tần phong tâm tư định ra trong mắt một vện kim quang xẻ qua một luồng bá đạo cường thịnh khí tức từ trên người hắn buộc phát ra hóa thành một luồng tình phong bao phủ tứ phương bát bảo kinh long thương nơi tay chân nguyên trong cơ thể lại càng là dường như nấu nước sôi trào lên trên thân thể có một con thần long lúc gần lúc hiện thần dị phi thường lại bá đạo không đúng dị thú tất phương tần phong nhẹ dọn một lời sải bước ra thân hình dĩ nhiên biến mất tại chỗ cũ dị thú tất phương hai cánh dương ra chính là sản sinh kinh người cuồng phong cùng liệt hỏa hai loại lực lượng đan sen tựa hồ liền hư không cũng có thể hòa tan nếu như đây không phải phiếu miểu đạo cung nội không gian chỉ là cựu châu thế giới e sợ hư không trực tiếp bị dị thú tất phương cho đốt xuyên cái này chính là dị thú tất phương thực lực đáng sợ hải thân điện mục phong cảm ứng được sau l ư n g truyền đến viêm nhiệt nhiệt độ cao không có suy nghĩ nhiều chân nguyên hóa thành bàng bạc lực lượng hư không nước lã ngăn trở dị thú tất phương công kích hư không chi thủy đảo mắt công phu chính là bị ngọn lửa cho trận pháp vô vi đạo quan người chạy thế nào mục phong ngẩng đầu lên nhìn phía trước vô vi đạo quan ba người hơi run run trong mắt dần dần có mấy phần tức giận vô vi đạo quan không phải là đại hạ tứ đại đỉnh phong siêu phàm thế lực một trong sao không phải là cựu châu đạo giáo nóng g trong sao loại này thời điểm cần làm dung hướng về thẳng tới tại sao chạy mục phong thật sự không hiểu nhưng trước mắt tình huống như thế chỉ có thể trượt thần phong dịch tầm tiên nhìn phía phương xa đồng tử co r ụ t lại mục phong cảm ứng được một cỗ cường đại lực lượng xuất hiện để hắn vốn có thể cảm giác được nguy hiểm nhìn phía xa xa chính là lúc trước ở phân bảo nham đại phát thần u y tần phong l a m h ả i thần điện t r ư ở n g lão mục phong đối với tần phong có nhất định hiểu biết từng ở nam hải sông gia huy danh hiền hách nhất là ở không đảo bích vân thắc bên trên biểu hiện lại càng là kinh hại nhất mọi người đánh bại bích vân tôn giả một tia tàn hồn đây chính là không giống người thủ đoạn đương nhiên trải qua sau đó vô số cường giả thôi diễn bích vân tôn giả một m k i a tàn hồn bất quá là đạt đến nửa bước đạo cảnh tầng thứ hai thực lực thôi các loại thực lực mục phong trưởng lão cũng có năng lực có thể đánh bại nhưng ở phân bảo nham thời điểm tần phong bày ra thực lực liền đã siêu việt mục phong đạt đến nửa bước đạo cảnh cấp độ thứ ba tựa hồ còn không chỉ là nửa bước đạo cảnh cấp độ thứ ba đơn giản như vậy thần phong thanh nguyệt đạo nhân cười hì hì nói sư huynh ngươi nói cái này tần phong có hay không cũng theo chúng ta cùng một nơi chạy đại gia cùng một nơi chạy suy nghĩ một chút liền cảm thấy đặc biệt t hăng hái sư thúc đây chỉ là mất mặt mà thôi huyền phi đạo nói nơi nào mất mặt thanh n g u y ệ t đạo nhân chừng m ắ t huyền không phải nói có câu nói rất hay đại t r ư ở n g phu co được dán được đánh không lại tự nhiên là chạy không phải vậy ngươi đi cùng tất phương so sánh so sánh cánh tay sư liệt thực lực nhỏ yếu cũng không phải tất phương đối thủ sư thúc thế nhưng là vô vi đạo quan một cái duy nhất bước lên đạo tâm đài đạo sĩ đối phó tất phương cũng không tính là gì sự tình huyền phi đạo nói đúng thế coi như là sư phụ ngươi cũng giống vậy đạp không lên đạo tâm thai chờ chút tiểu tử ngươi dọa ta thanh nguyệt đạo nhân chừng mắt huyền không phải nói thần phong muốn động thủ thần phong huyền phi đạo nhìn phía tần phong ánh mắt lưu c h u y ể n ở biết được tần phong lai lịch thấy được phân bảo nham trên tần phong bày ra thủ đoạn huyền phi đạo trong lòng khâm phục tần phong cho dù là cựu hoàng tử hữu sân diễn huyền phi đạo biểu hiện cũng mười phần bình thường có thể tân phong là hắn t r i n h thức khâm phục cẩn thận một chút thanh quang đạo nhân nói xé tan tần phong tốc độ nhanh đến một cái trình độ kinh người cho dù là ở phiếu miểu đạo cung bên trong tốc độ cũng không có một chút nào giảm bớt nửa cái hô hấp công phu chính là tới gần dị thú tất phương không đủ trăm trượng cổ tay hắn nhất động b á t bảo kinh long thương bùng nổ ra tiếng rồng ngâm một đạo hào quang màu vàng cấp tốc hóa thành dữ tợn rít gạo ngũ t r ả o kim long hướng về dị thú tất phương bỗng nhiên cắn xé mà đi dị thu tất phương cảm ứng được tần phong đáng sợ kia thế tiến công một đôi mắt hỏa diễm buộc cháy lên hung lệ khí tức để tứ phương xuất hiện một cô vô hình túc s á t khí tức nó ngoác miệng ra một đạo hỏa diễm phụt lên mà ra hỏa diễm gào thét thời gian nháy mắt chính là đón nhận ngũ trào kim long ầm ầm nổ vang hai cỗ tuyệt cường lực lượng đụng vào cùng một nơi bùng nổ ra kinh người năng lượng ba động bao phủ tứ phương liền hư không cũng sản sinh từng trận ba động năng lượng ba động bên trong một con trăm trượng lớn nhỏ chỉ kình đột nhiên xuất hiện chỉ kình bên trên ẩn chứa từng đạo hủy diệt chi lực bá đạo tuyệt luân trung giai đạo công hóa kiếp chỉ một chỉ điểm ra phá hủy tất cả tất phương dị thú tựa hồ cảm giác được hóa kiếp chỉ khủng bố hai cánh bỗng nhiên vung lên sắc bén vô song đao gió giống như vạn kiếm quy tông hướng về hóa kiếp chỉ gào thét mà đi một chút tiêu hao hóa kiếp chỉ lực lượng hôn nguyên diệt sinh quyền tần phong cái kế tiếp công kích lại một lần đến kinh thế hai tục quyền phong giống như là muốn đem hết thảy đều phá hủy giống như vậy mê ngông cuồn cuộn bao phủ dị thú tất phương nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển Trưng 516, màu trắng thủ. long lân màu đại、thủ. vô vi đạo quan ba người dừng lại đứng ở đằng xa dựa vào lan can thanh n g u y ệ t đạo nhân không biết từ nơi nào lấy ra một viên linh quả bà tờ đầu ăn cái này tần phong thực lực thực là không tồi trẻ tuổi bên trong không người có thể địch thần a n Nguyệt đạo Nhân cười nói, huyền phi đạo, người cái này dám thối tiểu tử cũng không sánh được cái này h phi thối tiểu tử t Đạo đạo, được cười cái cái dám phong Hán thực ờ i gian tu hành, tu t a hồ so với người ò n Tần phong thiếu. thực lực ta mười phần kính nghệ nhưng sư thúc ngươi nói sai một điểm huyền phi đạo mỉm cười tần phong thực lực không chỉ là trẻ tuổi bên trong không người có thể địch là đạo c h i cảnh tu sĩ không ra không người có thể áp chế tần phong thiên tâm đạo thể tu sĩ tự nhiên xa không phải người tầm thường có thể so sánh với thanh quang đạo nhân thản nhiên nói thiên tâm đạo thể thanh nguyệt đạo nhân trong tay động tác dừng lại phóng tầm mắt tới mắt tần phong lại nhìn về phía thanh quang đạo nhân ngưng âm thanh nói sư huynh ngươi nói là cái này tần phong có thiên tâm đạo thể là thiên tâm đạo thể thanh quang đạo nhân bình tĩnh nói đạo thể chính là siêu việt linh thể thể chất nắm giữ đạo thể tu sĩ tất nhiên có thể đạp nhập đạo c h i cảnh mà mỗi một loại đạo thể cũng cực kỳ mạnh mẽ có thể để tu sĩ thực lực được tăng lên rất cao thanh nguyệt đạo nhân trầm dai nói thiên tâm đạo thể ở rất nhiều đạo thể bên trong thuộc về cực kỳ đặc thù h ắ n cũng không có lôi đ ỉ n h đạo thể bá đạo chi lực cũng không có hư vô đạo thể huyền liền diệu nhưng nó nhưng có thể câu thông thiên địa tiếp xúc đại đạo c h â n ý nếu như nói đạo thể bên trong thích hợp nhất tu luyện nhất là trung chính bình thản đó chính là thiên tâm đạo thể thiên tâm đạo thể huyền phi đạo thì thầm một tiếng nhìn tần phong phi đạo đạo của ngươi nguyên linh thể ở trong linh thể đều thuộc về tuyệt đối đ ỉ n h phong đáng tiếc ca hay là cùng đạo thể có không nhỏ khoảng cách t h a n h nguyệt đạo nhân nói sư t h u ố c thế nhưng là liền linh thể đều không có huyền phi đạo thản n h â n nói người t h a n h nguyệt đạo nhân trợn mắt lên trung giai đạo công thanh quang đạo nhân lưu ý lấy tần phong chiêu thức công pháp tần phong nắm giữ công pháp cũng cực kỳ mạnh mẽ không phải là sơ giai đạo công chính là trung giai đạo công nói như thế công ở thiên tâm đạo thể dưới sự trợ giúp dĩ nhiên đạt đến một cái cực kỳ trình độ kinh người e sợ chúng ta vô vi đạo quan vô vi tam thanh kiếm chu thiên tinh đấu kiếm quyết đều khó mà phát huy ra như vậy uy lực giống bát bảo kinh long thương phát sinh to rõ mà phẫn nộ tiếng rồng â m một con ngũ t r ả o dao long hư ảnh xuất hiện sắc bén vô song móng ruốt từ trong hư không xuất hiện hướng về dị thú tất phương đ ố n g nhiên trộm tới dị thú tất phương hữu quân vung lên quyền lên một đao hỏa diễm đón nhận cái kia sắc bén móng ruốt dễ dàng trong lúc đó chính là đập vỡ tan sắc bén móng ruốt sau đó thân thể hắn động tác trong lúc đó hướng về tần phong nhanh chóng áp sát cùng nhân loại tu sĩ không giống yêu ma thai họa đại đa số là dựa vào bản năng hành động lấy thân thể cường hãn đánh chết đối thủ như tất phương côn bằng nguyên thủy ma viên loại này dị thú bản thân có chủng tộc truyền thừa tại loại này chủng tộc truyền thừa phía dưới dị thú ở thời gian còn nhỏ chính là có tu luyện c h i pháp điểm này cùng so với tầm thường yêu ma thai họa đặc biệt khác biệt tuy nói tất phương có truyền thừa chi phương pháp nhưng dị thú bản năng càng thêm mãnh liệt nó càng muốn hơn lấy cường đại thân thể sắc bén hai cánh đem tần phong cho g i ế t t ấ t phương n g o á c miệng ra một đạo hỏa diễm c ổ sáng buộc phát ra nhiệt độ nóng bỏng liền hư không cũng bả tờ đầu và nở vè ho kim quang một điểm tần phong nhẹ dọn một uống bắt bảo kinh long thương run lên thương mang hóa thành một đạo chùm sáng màu vàng nóng chùm sáng kinh người mà ngưng luyện trong nháy mắt đến hỏa diễm trước mặt xuyên thấu lửa đảo mắt công phu chùm sáng màu vàng nóng xuyên thấu qua tất phương thần hỏa rơi vào dị thú tất phương trên thân đem đánh bay mà ra tất phương dị thú phát sinh rên d ị tiếng hai cánh nhanh chóng dưng ra hừng hực l i ệ t hỏa thiêu đốt lên hỏa diễm từ đỏ thấm vẽ từ từ chuyển hóa thành lũ lam vẽ mang theo một loại khủng bố mà đáng sợ cảm giác ở dị thú tất phương trong đôi mắt có một vệ t nhàn nhạt đỏ hào quang màu vàng lập lòe cái này một vệ t nhàn nhạt đỏ hào quang màu vàng ẩn chứa vô cùng tồn quý khí tức thần thánh cực kỳ chiêm chiếp tất phương dị thú lần thứ hai phát sinh cao vút tiếng kêu thanh âm kinh người cực kỳ liền hư không cũng sản sinh ba động tựa như lúc nào cũng muốn đập vỡ tan hai cánh bông nhiên nhất động hóa thành một đạo lưu quang mang theo đốt cháy hết tất cả đáng sợ lực lượng thẳng hướng tần phong tần phong lưu ý lấy tất phương dị thú nhất cử nhất động thấy ngọn lửa kia kéo tới mãnh liệt nhiệt độ cao như muốn đem chọn cái phiếu miểu đạo cung cũng cho hòa tan thật mạnh mẽ lực lượng tần phong thì thầm một tiếng chân nguyên dường như vỡ đê dòng nước lũ tiết ra khi thế ma nhờ me tựa hồ để tứ phương không gian cũng cho đọc lại thiên địa đại thế xuất hiện một cái thế giới từ từ hình thành đáng sợ khí tức ảnh hưởng xung quanh sóng linh khí bát bảo kinh long thương nhất động kim quang diệu nhãn nối thẳng c ử u thiên sau đó thế giới đại thế lực lượng từ từ dung nhập vào bát bảo kinh long thương bên trong khiến bát bảo kinh long thương uy năng tăng thêm một bước đạt đến một cái trình độ kinh người thế giới đại thế kim long đánh dông g ầ m cửu tiêu chấn thiên nhất địa thần phong dịch tầm tiên nhìn t ầ n phong ánh mắt lập lòe cái này t ầ n phong thực lực thật sự là cương đại m ạ c ngọc trưởng lão trầm giọng nói ở phân bảo nham thời gian thủ đoạn hắn chính là kinh người cực kỳ không nghĩ tới ở phân bảo nham thời gian cũng không vận dụng toàn lực thực lực như vậy e sợ chỉ có đại trưởng lão ra tay có thể đủ thắng q u a hắn đi đại trưởng lão thực lực cũng chưa chắc vượt qua cái này tần phong mục phong ánh mắt ngưng trầm giọng nói cái gì m ạ c ngọc nghe vậy cả kinh nghiêng đầu nhìn về phía mục phong mục phong trưởng lão đại trưởng lão thật thắng không nổi tần phong tần phong thể chất hết sức đặc thù đối với thiên địa vạn vật mười phần sự hòa hợp nhất cử nhất động chính là có thể xúc động to lớn thiên địa linh khí hơn nữa hắn thân thể tố chất nuôi cường đại nắm giữ công pháp phi phạm mục phong giải thích lấy đại trưởng lao thực lực thật không hẳn có thể vượt qua tần phong thần phong đây là muốn giết dị thú tất phương sao mạc ngọc nói trong truyền thuyết tất phương trên thân tồn tại mồi lửa nếu như có thể được cái này mồi lửa không chỉ là có thể thối luyện thể phách thậm chí còn hỏa diễm đại thế đều có tăng lên cực lớn mồi lửa mục phong thì thầm một tiếng đón đến mục phong tiếp tục nói tần phong thực lực s á c thực cường đại có thể tất phương dị thú thực lực cũng là không kém lấy tất phương dị thú lực lượng mặc dù vô pháp lực địch tần phong có thể tưởng tượng muốn trốn khỏi hay là dễ như ăn cháo đó là cái gì dịch tầm tiên đồng tử c o rụt lại xé tan c ư ờ n g đại lực lượng để phiếu miểu đạo cung mặt ngoài sản sinh một đạo nho be vết rách cái này một đạo nho be vết rách rất nhanh khôi phục lại yên lặng tần phong dị thú tất phương hai người công kích dư âm cũng từ từ tiêu tan một con tre kín màu trắng long lân đại thủ như là từ hư vô bên trong xuyên thấu trong nháy mắt chống đối ở dị thú tất phương đỉnh đầu nắm lấy dị thú tất phương nam chính cơ t r í điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương năm trăm mười bảy ước ao ghen tị màu trắng long lân đại thủ nắm lấy tất phương đầu một luồng vô song bạch ngọc thiên long ai tiêu tán chấn nhiếp tất phương dị thú bạch ngọc thiên long chính là long tộc dị chủng cùng so với tầm thường chân long đến tôn quý cường đại tất phương tuy là dị thú có thể huyết mạch bên trên liền phổ thông chân long cũng kém hơn một chút huống chi cùng bạch ngọc chân long như vậy long tộc dị t r ù n g so với ở bạch ngọc thiên long long uy phía dưới vốn là bị thương tất phương dị thú lại càng là nơm nớp lo sợ đánh mất lực chiến đấu đây là huyết mạch cáp chế đây là chủng tộc cáp chế tần phong trong lòng hơi động đem dị thú tất phương ném tới thạch tháp bên trong năng lượng ba động dần dần tàn đi tất cả khôi phục thanh minh tần phong hướng về hải thân điện vô vi đạo quan tu sĩ mắt nhìn sau đó hướng về khí thể địa phương đi đến hiện nay tần phong cùng hải thân điện vô vi đạo quan tu sĩ cũng không có xung đột lợi ích song phương trong lúc đó không cần phải động thủ nếu là cần lúc động thủ tần phong tự nhiên sẽ không lưu thủ hắn đang chờ chờ đợi phiếu miểu đạo cung đại đạo diễn hóa hải thân điện vô vi đạo quan tu sĩ r ồ n dập nhìn tần phong ly khai biểu hiện kinh ngạc mà chấn động sư m i n h ngươi thấy thanh n g u y ệ t đạo nhân nhẹ dọn g vừa hỏi ừ m thanh quang đạo nhân v u ố t c à m nói vậy tựa hồ là bạch ngọc thiên long long l ầ n thanh n g u y ệ t đạo nhân nuốt nước miếng bạch ngọc thiên long đây chính là long tộc dị t r ù n g có thể đạt đến đạo nguyên cảnh khủng bố tồn tại thần phong trên thân càng tồn tại bạch ngọc thiên long long chi lực sư thúc thần phong đã tiến vào đại hạ hoàng thất thiên long ngọc bích huyền phi đạo nói thiên long ngọc bích đó chính là bạch ngọc thiên long lưu lại một khối ngọc bích thanh nguyện đạo nhân nói từ chúng ta đối với tần phong hiểu biết hơn nữa hắn cái này mấy lần ra tay hắn tu luyện công phu vốn là cùng lòng tộc có chỗ quan hệ hơn nữa bạch ngọc thiên long duyên cớ hay là hắn đã nắm giữ bộ phận long hóa thanh quang đạo nhân ánh mắt lập lòe long hóa huyền phi đạo lộ ra mấy phần hiếu kỳ long hóa thanh n g u y ệ t đạo nhân thán phục một tiếng thật là khiến người khâm phục bằng chừng ấy tuổi dĩ nhiên đã nắm giữ long hóa hơn nữa hay là bạch ngọc thiên long long chi lực lấy hắn bây giờ thực lực chỉ có đạo c h i cảnh tu sĩ có thể đủ chấn áp coi như là chúng ta phó quan chủ viên sư huynh cũng chưa chắc vượt qua hắn thanh quang đạo nhân nói hải thần điện tu sĩ ánh mắt lấp lóe long hóa cái này tần phong dĩ nhiên nắm giữ long hóa mặc ngọc biểu hiện kinh hãi long hóa đây chính là cực kỳ mạnh mẽ năng lực chân long vốn là một loại cực kỳ mạnh mẽ chủng tộc t h a n h niên chân long chính là có thể đạt đến đạo c h i cảnh ở chư thiên v ạ n giới long tộc chính là vô cùng mạnh mẽ chủng tộc cùng so với nhân tộc cũng không kém chút nào mà bởi long tộc trời sinh c ư ờ n g đại không ít chủng tộc đều có hóa long c h i phương pháp như giao long như cá chép như r ắ n mãng những này yêu thú đều sẽ nghĩ hết phương pháp hóa thành chân long thành cựu vô thượng huyết mạch nhân tộc tu sĩ làm chư thiên vạn giới một cái đại chủng tộc tự nhiên đối với các loại chủng tộc đều có nhất định nghiên cứu trong đó liền bao quát long tộc bao quát hóa long c h i phương pháp vì vậy các loại tương quan với hóa long công pháp sinh ra trong hải thần điện cũng có được hóa long công phu tên là thần long cửu biến nhưng thần long cửu biến cho dù là tu luyện tới nhất là viên mãn cảnh giới muốn hóa thành chân long cũng là cực kỳ khó khăn có thể tần phong cũng đã đạt đến hóa long t ầ n g thứ vậy cũng không phải là phổ thông long hóa nếu như ta suy đoán không sai cái kia đáng lẽ là bạch ngọc thiên long mục phong trưởng l á o trầm giọng nói bạch ngọc thiên long mặc ngọc sắc mặt lần thứ hai biến đổi trong truyền thuyết bạch ngọc chân long có thể đạt đến đạo nguyên cảnh thực lực kinh người cực kỳ ngay cả là ở chư thiên vạn giới bên trong đều có địa vị nhất định năng lực thần phong h ắ n thật hóa thành là bạch ngọc thiên long mà không phải phổ thông bạch long ừng mục phong g ậ t g ủ phổ thông bạch long cho dù là cường đại người cũng chỉ là đạo sơ kính thôi cho dù là có chỗ cơ duyên cũng chỉ là đạo linh cảnh có thể đạt đến đạo nguyên cảnh hiếm như lá mùa thu mà bạch ngọc thiên long bởi huyết mạch đặc thù duyên cớ cường đại người cũng có thể đạt đến đạo nguyên cảnh một ít có chỗ cơ duyên có thể được đạo c h â n cảnh xa không phải bạch long có thể so sánh thần phong hắn đem dị thú tất phương làm đi nơi nào dịch tâm tiên nghi hoặc vừa hỏi thất phương mặc ngọc đồng tử đ ố n g nhiên nhất động không gian đạo khí trung phẩm đạo khí cấp bậc trường thương nắm giữ hóa long thủ đoạn vừa có không gian đạo khí cái này tần h phong thật đúng là lệnh người thán phủ mục phong trưởng lão cười khổ một tiếng không gian đạo khí ở đạo khí bên trong thuộc về cực kỳ chân quý cực kỳ hiếm có ở cựu châu thế giới tuy có không gian trận pháp tồn tại nhưng khó có không gian đạo khí tồn tại có chỗ công bố chính là đại hạ hoàng thất sơn hải giới vạn phật tự trưởng trung phật quốc như là hạo nhiên thư viện thư sơn học hải cũng chỉ có thể coi là giữa không gian đạo khí thư sơn học hải mặc dù có thể lấy xem không gian đạo khí như vậy tiến vào vật còn sống nhưng cũng vô pháp di động chỉ có thể ở hạo nhiên thư viện nội bộ không gian tồn tại nam hải ba thế lực lớn hải thân điện vạn kiếm tông t r â n nhất giáo cũng không tồn tại không gian đạo khí có thể tần phong một người liền nắm giữ trung phẩm đạo khí vừa có không gian đạo khí hơn nữa các loại trung giai đạo công như vậy giàu có làm sao không lệnh người ước ao ghen tỵ đạo khí điện là đại đạo diễn hóa bên trong trọng yếu nhất địa phương một trong ẩn chứa trong đó rất nhiều đạo khí đạo khí ngoài điện cựu hoàng tử ngũ hoàng tử hạ lập cố trường sinh loại người đều đang đợi ngũ hoàng tử hạ lập ở đại hạ rất nhiều trong hoàng tử tư chất cũng là cực kỳ tốt trung tình với thuật pháp tu hành từng bái sư thần pháp cung đối với hoàng vị cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú cựu hoàng tử hướng về đạo khí điện đại môn mắt nhìn đáy mắt nơi sâu xa có nhàn nhạt kim quang l i ề u truyền lên được lắm đạo khí điện ta ngay cả một kia cũng không nhìn thấu hoàng thất liên quan với phiếu miểu đạo cung ghi chép cũng không nhiều chỉ là suy đoán ra phiếu miểu đạo cung tri chủ vô cùng có khả năng là một người đạo chân cảnh tu sĩ đạo chân cảnh tu sĩ ở chư thiên vạn giới đều thuộc về tuyệt đối đỉnh phong tồn tại cựu hoàng tử đối với đạo chân cảnh tràn ngập khát vọng đạo â y chính là liền tổ tiên Vũ hoàng đều chưa Hoàng liền tiên từng là đều tổ Vũ đ t thể thành tiểu một tên đến đ Nếu cảnh như có giới. ạ chân cảnh chí còn theo đại hạ Hoàng Thất, thậm dẫn tu sĩ, đủ để đại khí điện cửa ở phiếu miểu đạo cung thuộc về vô cùng trọng yếu địa phương một con đường riêng cung hộ vệ cũng là một tên đạt đến nửa bước đạo cảnh cấp độ thứ ba tồn tại đại hạ hoàng thất một trong người đi đường chỉ có đại hạ trúc tiểu một người có thể đối phó đạo kia cung hộ vệ tiến vào đạo khí điện bên trong sư phụ cựu hoàng tử nên đón thu hoạch làm sao một cái trung phẩm đạo khí đại hạ trúc tiểu lộ ra một vệ nụ cười lần này thu hoạch không nhỏ trung phẩm đạo khí cựu hoàng tử ánh mắt lóe lên trung phẩm đạo khí cho dù là ở đại hạ hoàng thất đều thuộc về cực kỳ hiếm thấy đi thôi đại hạ trúc tiểu hướng về bốn phía nhìn một lát y đi theo thời gian thôi toán Đại đạo i d ễ chương a tranh ớ p đầu. c h năm trăm mười tám một đ a o một tòa đạo cung trước mặt vạn phật tự bô n ở tên tăng nhân yên tĩnh đứng đạo cung hộ vệ dần dần xuất hiện ly khai hay là khiêu chiến cầm trong tay tuyên hoa phủ đạo cung hộ vệ nhìn chằm chằm bô n ở tên tăng nhân sư huynh cái này quá nguy hiểm cái này đạo cung hộ vệ thế nhưng là nửa bước đạo cảnh tồn tại mà ở phiếu miểu đạo cung giá trị phía dưới thực lực kinh người chúng ta hay là ly khai phiếu miểu đạo công trở về núi cửa đi tĩnh sinh nói tĩnh sinh nói đúng sư huynh chúng ta trở về đi thôi tĩnh nhạc tán thành gật đầu nói hai người các ngươi nếu là nói thêm câu nữa phí lời ta vậy thì để hai người các ngươi cùng đạo cung hộ vệ giao thủ tĩnh chiếu t r ừ n g mắt tĩnh sinh tĩnh nhạc hán thật sự không muốn cùng tĩnh sinh Tính nhạc hai, người cùng. hai người này thật sự là quá cầu thả lúc trước trong lúc vô tình đi tới một con dị thú chỗ cái kia vẫn chỉ là một con vô thượng cảnh hậu kỳ dị thú thôi hai người kia sửng sốt không có ra tay trực tiếp chạy cuối cùng hay là kiếm phật kiếm vô tâm ra tay kiếm vô tâm làm vạn phật tự tuổi trẻ một vùng đệ nhất nhân thiên phú tuy nhiên không thể so đại hạ tam đại yêu nghiệt nhưng cũng là cực kỳ không kém tuổi con trẻ chính là đã đạt đến vô thượng cảnh hậu kỳ lĩnh ngộ được phật tâm tức ta tâm huyền diệu cảnh giới bình thường vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ cũng không phải không gian vô ý đối thủ nếu không phải cựu hoàng tử huyền phi đạo h ư u sân diễn ba người quá mức yêu nghiệt kiếm phật kiếm vô tâm hoàn toàn có thể chống đỡ lên đại hạ thiên tư khiêu chiến tĩnh chiếu đại sư bình tĩnh nói người khiêu chiến kiên trì một chén trà chính là có thể tiến vào lôi p h á p điện thất bại lập tức ly khai kỳ mục điện đạo cung hộ vệ trầm giọng nói ừng tĩnh chiếu đại sư chắp tay trước ngực khiêu chiến bắt đầu đạo cung hộ vệ r ứ t tiếng côn g bạo khí thế buộc phát ra trong tay tuyên hoa p h ủ bùng nổ ra kinh người vi năng một luồng chặt đứt thiên địa khí tức tùy theo xuất hiện một lưỡi búa như là phá ra hư không giống như vậy hướng về tĩnh chiếu đại sư chém tới tĩnh chiếu đại sư biểu hiện bình thản ung dung phảng phất không nhìn thấy đạo cung hộ vệ cử động đang lúc đạo cung hộ vệ nhất kích sắp rơi vào tĩnh chiếu đại sư trên thân đem chém thành hai khúc thời khắc tĩnh chiếu đại sư con ngươi sáng l như một đường ngày đột nhiên xuất hiện tay phải vừa nhấc nam con mở ra một t r ư ờ n g đánh ra đi như c h ậ m mà nhanh bàng bạc phật lực mãnh liệt mà ra ở n ư ớ c trong lúc đó nghe được phật ra thiên âm một t r ư ờ n g rơi vào đạo cung hộ vệ trên thân đạo cung hộ vệ thân thể run lên đảo mắt công phu chính là hóa thành cho bụi biến mất kỳ mục điện đại môn đánh mở tĩnh chiếu đại sư đạp bước đi vào kỳ mục điện bên trong sư huynh uy vũ tĩnh x i n h nói sư huynh ba khí tĩnh n g ạ c nói tĩnh chiếu đại sư trầm mặt căn bản không muốn gặp lại hai người này tĩnh sinh sư huynh đại phật trưởng đã đạt đến lô hỏa thuần thanh mức độ cho dù là ngươi và ta ở đại phật trưởng bên trên thắng không nổi sư huynh tĩnh nhạc nói hừng sư huynh thật sự là sau đó nếu là nhất định phải xuống núi nhất định phải ra cửa chúng ta liền ôm chặt sư huynh b ắ p đ u ổ i theo sát lấy sư huynh tĩnh sinh nói ngươi nói có đạo lý tĩnh nhạc cực kỳ tán thành vô ý tĩnh sinh liếc mắt một bên kiếm phật kiếm vô tâm tận tình khuyên đ ủ nói ngươi tuổi còn trẻ cũng đã đạt đến vô thượng cảnh hậu kỳ cần làm có thể hài lòng có thể kiêu ngạo nhưng phải biết thế giới này cường giả vô số nguy hiểm từng tầng cho dù là đạo c h i cảnh tu sĩ cũng có thể v ỡ t lạc chớ nói chi là một tên vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ ngươi phải nhớ kỹ nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng lùi một bước chơ i y cao biển rô ng hết thể đều không thể quá mức tranh cướp quá mức tính toán tâm bình t i n h h ò a quy ẩn sân môn đây mới là chính xác nhất lựa chọn đúng chỉ có ở sơn môn bên trong mang theo mới là an toàn nhất mới là trèo lên tây phương cực lạc thế giới chi đạo tĩnh nhạc nói đệ tử minh bạch phật kiếm kiếm vô tâm cười nhạt một tiếng không tranh không náo thĩnh sinh tĩnh nhạc hai người hết sức hài lòng cười giống phẫn nộ tiếng gào dẫn lên không khí chấn động hình thành sóng khí trùng kích phía trước hàn tâm chiến ánh mắt lạnh lẽo một đao đ ỗ n g nhiên quét ngang hư không trong nháy mắt bị đồng vô số băng xương xuất hiện lại đem sóng khí cho đo nlz băng nơi sau đó ánh mắt rơi vào tuyết liên trên thân sắc mặt lại là chìm xuống bọn họ đi tới một cái vô danh cung điện trước mặt muốn đi vào cung điện nhưng mà xuất hiện một tên đạo cung hộ vệ lấy hàn tâm chiến lực lượng ung dung trong lúc đó chính là đánh bại đến đạo cung hộ vệ tiến vào đạo cung nhưng đi theo mấy người cũng đều muốn đi vào đạo cung tuy biết nói đạo cung hộ vệ xuất hiện lần nữa vừa ra tay chính là trọng thương tuyết liên hàn tâm chiến giận dữ một đao lần thứ hai đánh bại đạo cung hộ vệ cái này thời điểm từ đằng xa xuất hiện một con đế cấp yêu mà cựu vĩ yêu hồ cựu vĩ yêu hồ thực lực cường hãn mà kinh người cùng so với hàn tâm chiến cũng chỉ là kém hơn một chút mà là vô cùng g i o h o ạ n gian trá phi thường hắn nhìn mặc hàn tâm chiến n h ư ợ c điểm chỗ chính là ở vẫn che chở bắc vực băng nguyên tu sĩ vì vậy cựu vĩ yêu hồ cũng không có cùng hàn tâm chiến chính diện giao phong mà là tại không ngừng đo sư cờ ở đo sư cờ quá trình bên trong đối phó cái này trọng thương tuyết liên cùng với còn lại hai cái vô thượng cảnh viên mãn tồn tại trọng thương tuyết liên cùng hai tên vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ há lại cựu vị yêu hồ đối thủ dễ dàng trong lúc đó ba người cũng trọng thương hàn tâm chiến phẫn nộ phi thường rồi lại vô pháp ai lại biết cựu vị yêu hồ không thể không lập tức thoát đi hàn đại nhân tuyết liên sắc mặt tái nhợt người trước tiên ly khai đi không cần quản chúng ta đạo khí này trả lại cho ngươi tuyết liên đem đạo khí trường kiếm màu đen đưa cho hàn tâm chiến nếu cùng đi vậy thì cùng một nơi trở lại bằng không ta vô pháp hướng về băng chủ bàn giao hàn tâm chiến trầm giọng nói thế nhưng là cựu vị yêu hồ tuyết liên quay đầu lại nhìn một lát lòng vẫn còn sợ hãi cựu vị yêu hồ tốc độ như điểm thân thể hóa thành một bó bạch quang nhanh c h ó n g đến gần bắc vực băng nguyên một đám tu sĩ nếu không phải hàn tâm chiến thực lực mạnh mẽ đám người bọn họ đã sớm bàn giao ở cựu vị yêu hồ trong tay yên tâm đi cựu vị yêu hồ ta sẽ đối phó hàn tâm chiến quay đầu lại nhìn cựu vị yêu hồ chân nguyên trong cơ thể mãnh liệt mà ra tứ phương không gian xuất hiện từng trận bạch vụ những xương trắng này vô cùng băng lãnh liền hư không cũng phảng phất đo n ở dê băng cổ tay hắn chậm rãi nâng lên trên thân đao lưu chuyển lên thần dị quan mang một đao lấy ra thời không như là đo n ở dê băng giống như vậy hoặc như là mắt chậm lại vô số lần sở hữu động tắc cũng trở nên cực kỳ chầm chậm chỉ có một đao chỉ có một đao này như là chặt đứt tốc độ thời gian trôi qua trong nháy mắt chống đối cựu vị yêu hồ trước mặt cựu vị yêu hồ nhận biết được không tên nguy hiểm phát sinh sắc bén tiếng t chín cái đuôi run rẩy kịch liệt từng trận chân nguyên mánh liệt mà ra dường như thủy triều sở hữu lực lượng hội tụ ở cáo trào bên trên nhất trào từ hướng về phía trước vùng tới vô cùng sắc bén trào phong liền hư không đều muốn tê liệt ra đón nhận đao mang làm trào phong vỡ vụn xé tan một đ a o rơi vào c ử u vi yêu hồ trên thân vẽ ra huyết q u a n g rơi rơi ra lớn điệu c ử u vi yêu hồ rên rỉ một tiếng chạy trốn ra hàn tâm chiến sắc mặt khẽ thay đổi vận dụng cái này một chiêu đối với hắn tiêu hao thật sự quá to lớn không chỉ là chân nguyên tiêu hao cũng là thần hồn chi lực tiêu hao hàn đại nhân phía trước tuyết liên mở miệng nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương năm trăm mười chín đại đạo đẳng cấp hàn tâm chiến nuốt một viên đạo đan tiêu hao chân nguyên khôi phục nhanh chóng hắn theo tuyết liên chú ý phương hướng nhìn tới đó là một biển mây vân hải mênh mang mịt mở b ố n lên ánh sáng lượn lở như tiên cảnh tại đây mênh mang vân hải trong lúc đó có một tòa thanh sắc đẳng cấp thanh sắc đẳng cấp từ vân hải bên trong mà đến không ngừng kéo dài hướng lên trên khoảng không cùng giữa không trung xuất hiện một cái rộng lớn tế đàn trên tế đàn bốn phía cắm cờ chính giữa có án đài án trên đài thờ phụng một cái đạo chữ hư vô mờ mịt thần bí phi phạm ẩn ước trong lúc đó để lộ ra một luồng thiên địa vạn vật c h i huyền diệu đó là cái gì tuyết liên kinh ngạc nói cần làm chính là trong truyền thuyết đại đạo đẳng cấp hàn tâm chiến ánh mắt sáng ngời do tham thông tin bên trong chỉ cần thông qua đại đạo đẳng cấp chính là có thể tiến vào đại đạo diễn hóa tiếp thu đại đạo chân ý tẩy lễ vậy là đi về đại đạo diễn hóa chi tuyết liên trên mặt tươi cười nàng cũng lấy ra một viên đạo đan nhanh chóng hồi phục tự thân tu vi b á c vực băng nguyên tu sĩ hoặc là nói cựu châu tu sĩ tiến vào phiếu miểu đạo cung bên trong chính là vì cái kia trong truyền thuyết đại đạo diễn hóa trong truyền thuyết đại đạo diễn hóa cực kỳ đặc thù tiến vào bên trong có thể rõ ràng nhìn thấy đại đạo vận chuyển do đó để tu sĩ tuần tự nắm giữ đại đạo thành t i ể u đạo c h i cảnh đi đầu khôi phục trạng thái lại qua xem một chút hàn tâm chiến nhìn vân hải trầm ngâm chốc lát nói lấy bọn họ bây giờ trạng thái tiêu hao thật sự quá to lớn nếu là lại gặp mặt dường như cựu vi yêu hồ đồng dạng dị thú căn bản cũng không phải đối thủ lại không nói cựu vi yêu hồ đồng dạng dị thú còn lại mấy cái tu sĩ thế lực bọn họ cũng khó có thể là đối thủ được tuyết lạc mấy người gật đầu trong tháp đá thông thiên đại hà một bên cự đại tiếng nổ vang rền đem đại hà dưới đáy ngũ t r ả o dao long cho thức tỉnh nó lao ra mặt sông ngạc nhiên nghi ngờ hướng về bốn phía mắt nhìn sau đó ánh mắt rơi vào đại hà một bên một con hỏa điệu dị thú trên thân Run run. thất phương ngũ c h ả o dao long long mục bên trong s ẹ t qua một vệt vẻ kinh ngạc cái này dĩ nhiên là tất phương dị thú loại dị thú này ở c ử u châu thế giới hẳn là thuộc về hiếm thấy thậm chí biến mất ở lịch sử dòng nước lũ bên trong tại sao lại đột nhiên xuất hiện một con dị thú tất phương ở đây thần phong ngũ c h ả o dao long ngẩng đầu nhìn một lát ta đã tiến vào phiếu miểu đạo cung bên trong cái này dị thú tất phương chính là ở phiếu miểu đạo cung bên trong bắt được trong hư không t r u y ề n đến tần phong thanh â m phiếu miểu đạo cung ngũ trảo d a o long ánh mắt khẽ động h ắ n cùng với tần phong có chô giao lưu tự nhiên cũng là rõ ràng phiếu miểu đạo cung tồn tại không hổ là trong truyền thuyết phiếu miểu đạo cung liền tất phương loại này hiếm thấy dị thú cũng tồn tại bắt được ngũ trảo d a o long nhìn c h ầ m c h ầ m dị thú tất phương trên mặt lộ ra nhân tính hóa kinh ngạc vẻ kinh ngạc nửa bước đạo cảnh cấp độ thứ ba cái này một con dị thú tất phương cùng so với chính mình cũng không khác bao nhiêu cái này tần phong thực lực đạt đến đạt đến cấp bậc nào ngũ t r ả o giao long kinh ngạc trong lòng từ thiên hoang đ ả o trở về về sau ngũ t r ả o giao long liền hiểu tần phong thực lực được tăng lên rất cao đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi mức độ không nghĩ tới từng đoàn một thời gian không gặp tần phong thực lực lại một lần đ ể b ạ n lần này e sợ không cần đạo chi cảnh tu sĩ cũng không kém bao nhiêu dị thu tất phương từ bị thương chấn nhiếp trạng thái dần dần quay người lại thần đến hướng về quan sát bốn phía nhìn thấy thông thiên đại hà trên cái kia khủng bố mà kinh người ngũ trào giao long ngũ trào giao long sắp hóa thành chân long ngũ trào giao long dị thu tất phương run lên trong lòng nhìn chằm chằm ngũ trào giao long nhìn nhân loại kia đến cùng là thân phận gì không chỉ là bản thân hóa long gồm có vô thượng long uy ở không gian đạo khí bên trong càng vẫn tồn tại một con ngũ trào giao long ngay cả là một ít đại thế giới thánh địa thiên tài cũng không đạt tới như vậy mức độ tần phong ở phía miểu đạo cung bên trong chậm rãi đi tới Ti trong tháp nhờ cơ lưu ý lấy ý đương á tình huống. Dị thu tất huống. h Dị p c ù nhiên g ngũ trảo long ngược n không g không cần ả lo lắng bọn b họ ở bên trong đánh nhau. Đương nhiên cho dù là ở bên trong đánh nhau tần phong một ý nghĩ là có thể chấn áp hai người đại hạ trúc t i ể u nhắc qua ly khai phân bảo nham chính là mỗi cái đạo cùng cơ duyên phiếu miểu đạo cung bên trong cơ duyên rất nhiều nhưng cũng cần xem một cái nhân tình huống chỉ có phân bảo nham cùng đại đạo diện hóa là tập hợp đại gia địa phương nhất định phải tiến hành tranh cướp mới có thể thu được cơ duyên đại đạo diễn hóa chính là đặc thù chi chỉ có tiến vào phiếu miểu đạo cung một cái sau ba canh giờ vừa mới khả năng xuất hiện tần h phong nhớ lại đại hạ trúc t i ể u có liên quan với phiếu miểu đạo cung hiện tại gần như quá ba canh giờ đi tìm đại đạo diễn hóa chỗ tần h phong ánh mắt d ù n g mình tốc độ cũng nhanh mấy phần từ ly khai phân bảo nham về sau hắn ở phiếu miểu đạo cung bên trong nán lại một đoạn thời gian đi qua lôi p h á p điện bắt tất phương tiến vào thỏ yêu cung từng đụng phải kỳ dị một đầu thời gian đi qua gần như ba cách giờ đại đạo diện hóa ở phiếu miểu đạo cung bên trong thuộc về một cái kỳ lạ chi ở vào đại đạo trên cầu thang đại đạo đẳng cấp xem như ở phiếu miểu đạo cung chính vị trí trung tâm nếu là muốn đi tới mỗi cái đạo cung có kỳ diệu trận pháp tồn tại không có người nào có thể cụ thể đạt đến người nào đạo cung nếu là muốn đi tới chính trung ương đại đạo đẳng cấp ngược lại là có thể ung dung đi tới điểm này Lựa ra. Đại đạo diễn hóa nữa hồ phiếu thủ. Hơn là miểu Đại diễn tiến đạo đạo đặc công cố gây ý vì à o đạo đạo phiếu tập hóa chi miểu cuối đại diễn cung tu đều điệm. cùng tụ sĩ sẽ ở v vậy tần phong không thể không hoài nghi một điểm đó chính là phiếu miểu đạo cung chủ nhân cố ý lấy đại đạo diễn hóa đến khảo nghiệm tiến vào tu sĩ chỉ là cái này một cái mục đích là gì liền không được biết thời gian uống cạn nửa chen trà tần phong đi tới m ê n h mang vân hải trước mặt một cái đẳng cấp từ vân hải bên trong thăng lên mãi đến tận giữa không t r u n g tế đàn vậy là đại đạo đẳng cấp chỉ có thông qua đại đạo đẳng cấp mới vừa có tư cách tiến vào đại đạo diễn hóa thần phong ánh mắt lưu c h u y ể n lên thần phong tiểu hữu một thanh âm quen thuộc vang lên đại hạ trúc tiểu mang theo một đám đại hạ tu sĩ、si、mà đến h a n g hái tần h phong xem xét mắt to hạ trúc tiểu trong mắt xẹt qua một v ệ t v ẻ kinh dị lập tức cười nói chúc mừng trúc tiểu đại nhân ở tần h phong cảm giác bên trong đại hạ trúc tiểu tu vi có chỗ đột phá đã đạt đến ngụy đạo kính t ầ n g thứ xem ra lần này phiếu miểu đạo cung chuyến đi đối với đại hạ trúc tiểu mà nói thu hoạch rất lớn một tên ngụy đạo kính tu sĩ có thể nói là một cái siêu phàm thế lực quan trọng nhất lực lượng có đủ nhất chiến lược lực lượng tuy nói đạo chi cảnh tu sĩ cường đại với ngụy đạo kính nhưng dù sao đạo chi cảnh tu sĩ cực nhỏ ra tay thậm chí còn không ra tay vì vậy ngụy đạo kính mới là có thể ra tay cường lực nhất lượng có chỗ đột phá thôi đại hạ trúc tiểu mỉm cười nhìn phía đại đạo đẳng cấp đại đạo đẳng cấp đã xuất hiện mọi người cũng đều tới vũ vi đạo quan vạn phật tự hạo nhiên thư viện tu sĩ cũng đều một một đường tới b á c vực băng nguyên tu sĩ thì lại là cái thứ nhất xuất hiện ở đại đạo đẳng cấp thác bản xích cùng a man hai người thì là cuối cùng xuất hiện ở đại đạo đẳng cấp trước mặt chỉ là thác bản xích sắc mặt dị thường khó coi a man trên thân khí tức suy nhược hiển nhiên hai người ở phiếu miểu đạo cung bên trong tế ngộ cũng không tốt nói tóm lại mọi người đều tụ đại đạo đẳng cấp nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển n Trưng lên đẳng mênh mang Vân Hải, ánh sáng quênh quẩn, mịt mờ tự sinh, thần diệu vô song. Một tòa đạt đến đẳng cấp từ Vân、Hải、bên trong xuất hiện, kéo dài đến giữa khoảng không đẳng Tân Phong, đại Hạ Hoàng Thất, Vũ Vi đạo Quan, Vạn Phật tự, Hạo Nhiên、Thư、Viện, Thần、Pháp、Cung,、Hải、Thân Điện, Bác Vực Bang n mịt tự Một toà đạt từ xuất Thất, Phật Tự, Thư bước giữa g Bác cấp, cấp cấp. Vực Đại Đạo Pháp mờ Hải, Hải Hạ Hảo Hải vô Vô Vi diệu dài u kéo y t h á p b à s í c h chờ cửu phương thế lực tất cả đều tụ tập ở đại đạo đẳng cấp trước mặt vậy là đại đạo đẳng cấp huyền phi đạo hướng v ề minh mang vân hải bên trong thanh vân đẳng cấp nhìn lại hừng đại đạo đẳng cấp thanh n g u y ệ t đạo nhân cười nói đây chính là cực kỳ địa phương đặc thù cùng so với chúng ta vô vi đạo quan đạo tâm thai cũng không kém chút nào sư thúc trong truyền thuyết đại đạo đẳng cấp có thể để cho một người tu sĩ hiểu ra bản tâm nghiệm chứng đại đạo đây là thật sao thanh nguyện đạo nhân hỏi vâng t h a nếu h như có thể đột phá đến chín mươi tầng tất nhiên có thể trở thành ngụy đạo kính tu sĩ nếu như có thể hoàn toàn leo lên chín mươi chín tầng tất nhiên có thể thành tựu đạo tri cảnh tu sĩ đồng thời hiểu ra bản thân ta bản thân leo lên chín mươi chín tầng tất nhiên có thể trở thành đạo c h i cảnh tu sĩ huyền phi đạo một mặt kinh ngạc muốn thành tựu đạo c h i cảnh tu sĩ là dạng gì khó khăn nhưng một cái đẳng cấp chính là có thể để cho một người tu sĩ xác định là đạo c h i cảnh tu sĩ loại gì huyền bí đúng thanh nguyệt đạo nhân cười cười ngươi có phải hay không cảm thấy rất thần kỳ nhưng đây là phiếu miểu đạo cung đại đạo đẳng cấp huyền diệu chỗ dĩ vãng bước lên tế đàn tu sĩ đều có tư cách trở thành đạo c h i cảnh tu sĩ đã từng vũ hoàng cùng nam hải chiến việt đều là đã tiến vào phiếu miểu đạo cung đồng thời bước vào thứ chín mươi chín tầng tế đàn bây giờ vạn phật tự phương trượng đã từng bước lên thứ chín mươi chín tầng tế đàn hắn đã là ngụy đạo kính tu sĩ không ra trăm năm chính là có thể thành tựu đạo c h i cảnh không nên xem thường phiếu miểu đạo cung huyền phi đạo nhìn đại đạo đẳng cấp trầm mặc không nói đại đạo đẳng cấp hữu sân diễn nhìn đại đạo đẳng cấp con ngươi bên trong quang mang lưu c h u y ể n có tân đại đạo đẳng cấp khảo nghiệm không đơn thuần là tu vi cũng có được tính cách cũng có được thiên phú ẩn chứa rất nhiều phương diện khảo hạch lấy ngươi tu vi cùng thiên phú leo lên chín mươi tầng là không có bất cứ vấn đề gì cho dù là chín mươi chín tầng bước vào tế đàn cũng có được rất lớn khả năng thần pháp cung tam trưởng lão nói tam trưởng lão đại đạo đẳng cấp nghe đồn là thật h ư u sân diễn hiếu kỳ vừa hỏi là thật thần pháp cung tam trưởng lão gật đầu nói nếu như có thể trèo lên đỉnh đại đạo đẳng cấp tiến vào tế đàn tương lai tất nhiên là đạo tri cảnh tu sĩ tiến vào tế đàn chính là có thời cơ có thể vào đại đạo diễn hóa cho dù là bước lên tế đàn cũng chưa chắc có thể tiến vào đại đạo diễn hóa h ư u sân diễn không rõ hỏi ừng thần pháp cung tam trưởng lão tầm mắt rơi vào trên tế đàn con n g ư ờ i bên trong lập lõe kỳ lạ vẻ đại đạo diễn hóa cực kỳ đặc thù cực kỳ thân bí nghe đồn rằng năm đó vũ hoàng cùng nam hải chiến việt cùng bước lên tế đàn cuối cùng cũng chỉ có vũ hoàng một người tiến vào đại đạo diễn hóa chiến việt vô pháp được cơ duyên này có đồn đại chính là bởi vì duyên cớ này vũ hoàng có thể đủ đánh bại nam hải chiến việt cũng chính bởi vì duyên cớ này vũ hoàng ở vô pháp đem thế giới đại thế chuyển hóa thành thế giới đại đạo chân ý quá trình bên trong lấy thủ đoạn đặc thù l ĩ n h ngộ thủy chi chân ý đại đạo đẳng cấp thật là huyền diệu h ư u s â n diễn nói ta lấy vô thượng huyền đồng tử quan sát tế đ à n vẫn như cũng vô pháp nhìn thấu đại đạo đẳng cấp huyền diệu phiếu miểu đạo cung đồ vật cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể nhìn thấu đại hạ trúc tự nhìn phiếu miểu đạo cung hắn chưa bao giờ đã tiến vào phiếu miểu đạo cung nhưng đối với phiếu miểu đạo cung nhưng cực kỳ hiểu biết nhất là đại đạo đẳng cấp ở đại hạ hoàng thất ghi chép bên trong có cực kỳ tỉ mỉ giới thiệu dù sao đại hạ hoàng thất vũ hoàng thế nhưng là có ghi chép tới nay cái thứ nhất bước lên đại đạo đẳng cấp cái thứ nhất tiến vào đại đạo diễn hóa sư phụ đó chính là hoàng thất ghi chép đại đạo đẳng cấp cựu hoàng tử thấp giọng vừa hỏi đúng đại hạ trúc tiểu trầm giai nói đại đạo đẳng cấp tổng cộng có chín mươi chín tầng 50 vị trí đầu tầng chủ yếu ở chỗ thực lực tu vi khảo nghiệm chỉ cần có vô thượng cảnh viên mãn thực lực chính là có thể bước lên 50 tầng quá 50 tầng đạt đến 90 tầng chính là thiên phú khảo nghiệm thiên phú càng cao leo lên đại đạo đẳng cấp càng ngày càng dễ dàng một khi đạt đến 90 tầng cũng chứng minh ngươi có đạt đến ngụy đạo kính năng lực 90 tầng đi lên khảo nghiệm không chỉ là thực lực thiên phú còn ở ta y ở đối với đại đạo chân ý thể hội sự hòa hợp nộ tính các loại tổng hợp nguyên tố có thể nói tổng hợp năng lực càng là cường đại càng có thể bước vào chín mươi chín tầng tế đàn cái này một cái quá trình đầy dây rất nhiều biến hóa vì lẽ đó tại đây một trong cả quá trình vô pháp mượn ngoại vật lực lượng chỉ có thể trách dựa vào tự thân tu vi thực lực đại hạ trúc t i ể u thanh âm cũng không cao lại hết sức rõ ràng lấy ở đây tu sĩ tu vi tự nhiên có thể đủ dễ như ăn cháo nghe được đại hạ trúc t i ể u thanh âm lý giải trong đó ý tứ t ầ n phong tuy nhiên từ đại hạ trúc tiểu trong mỹ hệ nz biết được có liên quan với đại đạo đẳng cấp tình huống nhưng là là lần đầu tiên như vậy giải thích cặn kẽ b á c vực ba nguyên hải thần điện tu sĩ dồn dập hướng về ngạch đại hạ trúc tiểu mắt nhìn bọn họ đối với phiếu miểu đạo cung đối với đại đạo đẳng cấp hiểu biết cực kỳ hữu hạn vì vậy nghe được đại hạ trúc tiểu giải thích đối với đại đạo đẳng cấp có hoàn toàn mới hiểu biết đối với đại hạ trúc tiểu cũng có được khác tâm tình hàn đại nhân t u y ế t liên hướng về hàn tâm chiến mắt nhìn nếu như cái này đại hạ trúc tiểu không có giả tạo cái này đại đạo đẳng cấp ngược lại là đặc t h ủ chúng ta bô lờ người cũng có thể thử nghiệm trèo lên đỉnh tìm kiếm cơ duyên hàn tâm chiến thì thầm một tiếng nếu như có thể trèo lên đỉnh đối với bắc vực băng nguyên chỉ có chỗ tốt từng tuyết liên gật đầu minh bạch biết rõ còn lại hai người cũng đều gật gù mục phong trường lão cái này đại đạo đẳng cấp đúng như đại hạ trúc tiểu nói tới m ặ c ngọc mở miệng vừa hỏi lấy đại hạ trúc tiểu thân phận hoàn toàn không cần phải lừa gạt chúng ta hắn nói hẳn là thật mục phong liếc mắt to hạ trúc tiểu hướng về đại đạo đẳng cấp nhìn tới chúng ta được có liên quan với chiến việt trong truyền thừa cũng có đôi câu vài lời liên quan với phiếu miểu đạo cung giới thiệu ngược lại là cùng đại hạ trúc tiểu ngẫu nói không như mà hợp nếu thật sự là như thế đại đạo đẳng cấp thật đúng là huyền diệu sợ là chúng ta hải thần điện hải thần tế vò cũng không sánh nổi đại đạo đẳng cấp mạc ngọc cảm thắn nói hải thần chính là một tên đạo nguyên cảnh tu sĩ ma phiếu miểu đạo cùng chi chủ ít nhất là đạo c h â n cảnh tu sĩ lưu lại đại đạo đẳng cấp tự nhiên không phải là hải thần tế vỏ có thể so sánh với mục phong trầm giọng nói trường lão có người bước lên tế đàn dịch tâm tiên nói mọi người dồn dập hướng về đại đạo đẳng cấp nhìn tới nhìn thấy đệ nhất nhân bước lên đại đạo đẳng cấp người kia chính là tân phong nam chính cơ t r í điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương năm trăm hai mươi mốt chín mươi một tầng t ầ n phong cái thứ nhất bước lên đại đạo đẳng cấp thanh s á c đẳng cấp nhìn như phổ phổ thông thông nhưng lại có một luồng không tên lực lượng từ bốn phương tám hướng bao phủ mà đến tác dụng ở tần phong trên thân nay c ỗ lực lượng cũng không tính cường đại nhưng không chỗ nào không có không thể thoát khỏi nay c ỗ lực lượng ngược lại là có chút đặc thù sức mạnh lớn khái đạt đến vô thượng cảnh tiền kỳ t ầ n g thứ tần phong cổ lượng trên thân lực lượng cường độ chỉ là vô thượng cảnh tiền kỳ thôi như vậy lực lượng đối với tần phong mà nói thực sự quá nhỏ yếu hắn tiếp tục hướng phía trước đi tới mỗi lần trước một bước tần phong đều có thể đủ cảm ứng được bốn phía biến hóa không chỗ nào không có lực lượng ở từ từ lệ bạn nhưng như vậy lệ bạn đối với tần phong mà nói vẫn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng nghiêng đầu nhìn một lát đại hạ cửu hoàng tử vô vi đạo quan huyền phi đạo thần pháp cung hữu sân diễn hải thân điện dịch tầm tiên vạn phật tự kiếm vô tâm mấy người cũng cũng một vừa lên đại đạo đẳng cấp mọi người lẫn nhau mắt nhìn đều không có mở miệng hướng về phía trên mài nhãn đại hạ trúc cửu thanh quang đạo nhân tinh chiếu đại sư mục phong loại người lại đều không có hành động từng cái từng cái yên tích nhìn tựa hồ muốn gặp chứng một hồi trẻ tuổi tình huống bác vực băng nguyên tu sĩ thấy thế nhữ mày hàn đại nhân chúng ta làm thế nào tuyết liên nhẹ dọn một lời dù sao bọn họ bác vực băng nguyên lần này đi tới đến đều là cường giả cũng không có có người tuổi trẻ bác vực băng nguyên hướng về đều là cường giả vi tôn vì là tranh cướp phiếu miểu đạo cung tư nguyên tự nhiên phái ra thực lực cũng sẽ không quá kém cũng không có trẻ tuổi xuất hiện trực tiếp đi tới không giống gặp lại hàn tâm chiến nói tiếng thả người nhảy một ca o y trên đại đạo đẳng cấp tuyết lạc mấy người thấy thế cũng đều một vừa lên đại đạo đẳng cấp từng người từng người tu sĩ hướng về đại đạo trên cầu thang đi đến thần phong động tác không nhanh không chậm nhưng tốc độ cũng rất nhanh đảo mắt công phu năm mươi tầng cũng đã đặt khắp. đạt khắp đặt đến cuối cùng cỗ này áp lực đã đạt đến nửa bước đạo cảnh đệ nhất tầng đều cần đặc thù chi phương pháp vừa mới có thể hóa giải một luồng lực lượng lấy tần phong thực lực tự nhiên là ung dung chịu đ ư ợ c làm bước lên thứ năm mươi mốt tầng bốn phía k h í tức hơi có chút biến hóa không chỉ là bao phủ quanh thân lực lượng còn có thân thể thân thể thẳng trùng thần hồn chi lực nay c ố đặc thù lực lượng đối với tần phong mà nói như cũng là mười phần nhỏ yếu tiếp tục hướng phía trước đi tới tốc độ không có một chút nào dừng lại cùng chậm lại lại qua một đoạn thời gian đặt đến thứ chín mươi tầng chín mươi tầng tần phong đứng ở chín mươi tầng thần thái mười phần bình tĩnh ung dung cũng không có cảm giác được bất kỳ áp lực có thể nói năm mươi mốt tầng đến chín mươi tầng đối với hắn mà nói cùng lúc trước năm mươi tầng cũng không có gì khác nhau năm mươi mốt tầng đến chín mươi tầng khảo nghiệm một cá nhân thiên phú thiên phú có rất nhiều phương diện quan trọng nhất chính là thể chất vũ thể linh thể đạo thể chính là một loại thiên phú tần phong sở hữu giả thiên tâm đạo thể đối với đại đạo c h â n ý đối với thiên địa vạn vật có cực cường lực tương tác mặc dù không tại trạng thái tu luyện cũng có thể đủ cảm ứng được thiên địa đại đạo tồn tại thiên phú như thế hoàn toàn có thể ung dung đi tới chín mươi tầng tần phong nhìn xuống mà xuống phát hiện cựu hoàng tử huyền phi đạo hữu sân diễn dịch tầm tiên b ô nở người động tắc cũng rất nhanh nhanh chóng đi tới thứ chín mươi tầng kiếm vô tâm ngũ hoàng tử hạ lập k h ô n g lý thì lại đối lập sẽ chậm hơn rất nhiều từ nơi này cũng có thể biết được mọi người trong lúc đó một chút tranh lệch cựu hoàng tử huyền phi đạo hữu sân diễn ba người được gọi là đại hạ tam đại yêu nghiệt dịch tầm tiên được gọi là nam hải thần tử thiên phú không thể nghi ngờ kiếm phật kiếm vô tâm ngũ hoàng tử hạ lập hạo nhiên thư viện khổng l ý thì lại đối với kém hơn một chút bọn họ thiên phú cũng là cực kỳ kinh người chí ít cùng so với phía dưới cái kia bắc vực băng nguyên tu sĩ muốn tới mạnh me thu hồi ánh mắt thần phong hướng về cao hơn một tầng nhìn lại thứ chín mươi một tầng đã là một cái khác khu vực tần phong con n g ư ờ i bên trong quan g mang lưu động không chỉ là thực lực tu vi thiên phú tư chất chắc thí còn bao hàm những phương diện khác chắc thí Đi! t ầ n phong ánh mắt dùng mình bước ra một bước làm bước lên thứ chín mươi một tầng tần phong trên thân áp lực trong nháy mắt tăng lên dữ dội giống như là một tòa cự đại thế giới c h ấ n áp ở trên người hắn khủng bố mà kinh người trọng lực để thân thể hắn run rẩy lên huyết nhục chịu đến rất lớn đ ể ép dọn dọt máu tươi từ da rẻ mặt ngoài chảy ra thân thể mỗi một khối xương sọ cũng truyền đại ế tiếng, tiếng, tiếng n rên không thể chịu đựng ở này cố dọa người lực lượng. Thần phong thấp hống rồng ngâm văng lên.、Hóa、long thành thần rỉ tựa thể trầm thấp một lực dọa Hóa hồ chịu hồ cố có đ ở mơ o toàn thúc vận chuyển, hùng hồn cực kỳ chân nguyên đang lực cực động kỳ vận c hạ u y ể n toàn thân, h c y qua sở hoàng ữ u kinh lại giới chống này mạch, thế cự cố dô thất mọi người cổ lão những người trẻ tuổi này biểu hiện làm sao đại hạ trúc tiểu nhàn nhạt hỏi rất tốt so với ta năm đó tiến vào phiếu miểu đạo cung thời gian gặp được người biểu hiện đều tốt đại hạ đoàn người một tên tóc trắng xóa khuôn mặt từ thiện lão giả chậm rãi mở miệng nhìn đại đạo trên bậc thang mọi người ở trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười cổ lão năm đó thế nhưng là cùng bây giờ vạn phật tự phương trượng tĩnh không đại sư cùng nhau đi tới đại hạ trúc t u nói đúng năm đó tĩnh không đại sư chính là cửu châu thế giới trẻ tuổi bên trong vô song nhân vật cùng vũ hoàng so với cũng chỉ là yếu hơn một bậc thôi hắn leo lên đại đạo đẳng cấp lại không có tiến vào đại đạo diễn hóa bên trong cổ lao khẽ mỉm cười năm đó cùng tiến vào phiếu miểu đạo cung tu sĩ thế nhưng là bốn mươi lăm người cũng tiến vào nhưng bước lên đại đạo đẳng cấp đồng thời đi tới đỉnh đầu chỉ có hai người thôi một cái là tính không đại sư một cái là tán tu t ừ an t ừ an đại hạ chúc i ể u ánh mắt nhất động trong truyền thuyết t ừ an cũng không phải là chúng ta cựu châu thế giới tu sĩ c á c h ra phiếu miểu đạo cung không tới ba năm liền ly khai cựu châu thế giới đây chỉ là nghe đồn thôi t h an thật là cựu châu tu sĩ còn có hay không ly khai cựu châu thế giới còn là một cái ẩn số hắn đã hồi lâu chưa từng xuất hiện cổ lao thâm thúy con người rơi vào đại đạo trên bậc thang nhưng cho dù là tự an tính không đại sư cùng những người trẻ tuổi này là dạng gì tương tự hăng hái chiêu khí p h u n thịnh rồi lại mỗi người có đặc sắc trong những người này có thể bước lên đại đạo đẳng cấp e sợ không chỉ là tần phong một người đúng vậy a không biết chuyến này sẽ có bao nhiêu người bước lên phiếu miểu đạo cung đại hạ trúc t i ể u thần bí một nói phiếu miểu đạo cung xuất hiện nguyên thủy bí cảnh sẽ tới vô số thiên kiêu cuộc h ờ i cái này hạo hãn vũ trụ chứ thiên vạn giới tựa hồ đã có biến hóa chỉ là không biết loại biến hóa này lúc tốt lúc kém bất luận là tốt hay xấu đều là đây là người trẻ tuổi sự tình chúng ta cần làm chính là vì bọn họ vượt mọi trông gai mở rộng lãnh thổ cổ lão mỉm cười nói cổ lão nói là Đại hạ chương ớ c l năm trăm hai mươi hai thần phong tốc độ tần h phong đạp lên chín mươi một tầng cảm thụ được cái kia như một tòa thế giới đồng dạng cường đại áp lực khủng bố áp lực cho dù là lấy hắn nhục thân chi lực đều có chút khó có thể hóa giải viên mãn trạng thái hóa long thành thần đạo đều có chút thua trị k é m em giọt giọt máu tươi từ hắn mặt ngoài thân thể tràn ra tới giọt rơi trên mặt đất phát sinh thanh thúy thanh vang lấy tần phong thân thể tố chất cho dù là một giọt máu tươi cũng ẩn chứa phi p h à m lực lượng một giọt máu tươi nắm giữ năng lượng có thể đem một tên không c ố c cảnh tu sĩ cho chết no thật là đáng sợ lực lượng cái này lực lượng thậm chí ngay cả ta đều khó có thể thoát khỏi không đúng thần phong ánh mắt d ù n g mình nói t h ầ m bằng vào ta thân thể tố tố chất đã có thể so với đạo tri cảnh tu sĩ nếu là ngay cả ta đều vô pháp đột phá cái này chín mươi một tầng như vậy chuyến này trong mọi người không người có thể đột phá cái này thứ chín mươi một tầng dĩ vãng hẳn là cũng không người có thể đột phá phiếu miểu đạo cung mười phần huyền diệu hết sức đặc thù nhưng đạo chi cảnh tu sĩ vô pháp tiến vào bên trong nếu là đạo chi cảnh tu sĩ mạnh mẽ xâm nhập phiếu miểu đạo cung chính là sẽ phải chịu phiếu miểu đạo cung đánh chết lấy phiếu miểu đạo cung năng lực e sợ đạo linh cảnh tu sĩ cũng có thể chém giết đạo linh cảnh Ở cửu châu thế giới như phong khó thể hàng ngang n g tu sĩ, khó có có ờ i tin giới, tại linh siêu Tần tưởng thế tồn tu Phong cũng không cảnh châu hoặc là siêu Việt đạo cửu sẽ sĩ, là vậy i linh ệ t tu đạo cảnh Như sĩ. v tần phong nhắm hai mắt lại chân nguyên trong cơ thể dần dần tàn đi mặc cho xung quanh cường đại lực lượng chấn áp tự thân thân thể càng ngày càng con người máu tươi càng ngày càng đáng sợ đợi được tần phong lần thứ hai mở hai mắt ra bốn phía c ố này kinh người lực lượng đã hoàn toàn tiêu tan khôi phục lại cực kỳ bình tĩnh trạng thái quả nhiên thần phong tự tin n ở nụ cười chín mươi một tầng chính là tương tự với huyễn cảnh khảo nghiệm cũng không có tồn tại c ô này kinh người lực lượng tất cả lực lượng cũng chỉ là ta tưởng tượng thôi một khi ta không sợ lực lượng chính là sẽ tiêu tan đại đạo đẳng cấp thật đúng là thần kỳ như vậy tầng tiếp theo thần phong bước ra tốc độ lại bước ra một bước làm thần phong bước lên thứ chín mươi hai tầng bốn phía thay đổi bất ngờ vô tận mây đen xoay quanh đỉnh đầu sấm xét văng r ộ i bá đạo m ư ờ i phần châm thấp tiếng sấm âm thanh lấp lõe lôi đỉnh ánh sáng phiền muộn khô năng khí khiến lòng người sinh không kiên nhẫn lòng sinh sợ hãi xé tan một tia chớp đột nhiên tê liệt trời cao hóa thành một đạo ngân long từ mây đen bên trên bổ xuống rơi vào tần phong trên thân lôi điện lâm thân khủng bố lôi điện chi lực điên cuồng phá hủy tần phong thân thể cơ năng muốn đem hắn mỗi một tấc bắp thị xương sọ cũng hóa thành một phấn thần phong ánh mắt khẽ động thứ chín mươi hai tầng cũng không phải là hoàn toàn giả tạo cái này lôi điện chi lực dĩ nhiên cũng là thật bất quá lôi điện chi lực lực lượng quá mức nhỏ yếu chỉ là nửa bước đạo cảnh cấp độ thứ nhất thôi thần phong mỉm cười tiếp tục tiến lên cái kia nhìn như khó khăn từng tầng nguy hiểm vạn phần đại đạo đẳng cấp đối với tần h phong mà nói thư giãn thích ý không có áp lực chút nào một cấp một bước giống như sân vắng tàn bộ vạn phật tự ba người nhìn đại đạo đẳng cấp vô ý cùng bọn họ so với hay là kém một chút t í n h chiếu đại sư nhẹ dọn g một lời sư h i n h vô ý biểu hiện đã không sai ai biết gần trăm năm c ử u châu sẽ xuất hiện nhiều như vậy yêu nghiệt t í n h sinh nói đúng vậy nơi này mỗi người cũng có thể dẫn dắt một cái thời đại thậm chí còn chấn áp một cái thời đại lại đều xuất hiện ở cùng một thời kỳ t í n h nhạc con ngươi bên trong lập l ò q u a n mang vô ý có thể cùng những người này sanh ra ở cùng một cái thời đại là hắn bất hạnh nhưng cũng là hắn may mắn Bất hạnh. m A y mắn. Tính chiếu tự nói một tiếng, mỉm Tính nói tiếng, nói. Tính nhạc ngươi tự chiếu cười sư đệ, phật pháp quả nhiên cao thâm. p h ậ Tính Pháp thâm. cao t nhạc ngần r a đạo ta chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Tính chiếu mặt một đen đón thêm hai người này ta cờ m ở nờ liền đi ngồi khổ t h i ề n Tính chiếu sư huynh n ă m đó phương trượng sư huynh có thể có tần phong cấp tốc như thế. Tính sinh hỏi. Tính chiếu đánh giá tần phong trên mặt hiện ra vẻ kinh dị thật sự là cấp tốc. tốc độ như thế chưa từng nghe qua n ă m đó tinh chiếu làm vạn phật tự trẻ tuổi thiên tài tự nhiên cũng là tiến vào bên trong vào lúc đó chỉ có phương trượng sư huynh tĩnh không một người leo lên đại đạo đẳng cấp những người khác đều chưa từng leo lên đại đạo đẳng cấp hán tinh chiếu ở chín mươi ba tầng thời điểm dừng lại rơi xuống vân hải bên trong mất đi tư cách vào lúc đó cũng có được không ít thiên tài như thần phương pháp cung tam trường lão như hạo nhiên thư viện phương bình trường lão đều là vào lúc đó đi tới phiếu miểu đạo cung đại gia tốc độ đều là không kém nhưng cùng trước mắt những thiên tài này so với cách biệt quá nhiều không có tĩnh chiếu nhẹ nhàng lắc đầu phương trượng sư huynh là năm đó một cái duy nhất leo lên đại đạo đẳng cấp nhưng tốc độ cũng không nhanh nhất l à bước vào chín mươi một tầng về sau hầu như dùng một ngày thời gian vừa mới trèo lên đỉnh một ngày thời gian thĩnh sinh nghe vậy kinh ngạc lần thứ hai nhìn về phía tần phong một ngày lấy tần phong biểu hiện e sợ liền một canh giờ cũng chưa tới là có thể leo lên đại đạo đẳng cấp đại đạo đẳng cấp huyền diệu phi thường không thể theo lẽ thường đến định đ o ạ n nhất là bước lên thứ chín mươi một tầng về sau mỗi người đụng tới đồ vật sẽ khác nhau vì lẽ đó tốc độ cũng sẽ trở nên không giống t í n h chiếu đại sư giải thích đón đến lại nói đương nhiên tuy nói mỗi người đụng tới đồ vật không giống nhau nhưng đều là đại đạo đẳng cấp khảo hạch chỉ cần thiên phú tu vi ý chí đủ mạnh chính là có thể nhanh chóng leo lên đại đạo đẳng cấp như tần phong như vậy tính nhạc nói khẽ vâng tính chiếu trầm giọng nói cựu hoàng tử huyền phi đạo hữu sân diễn ba người cũng bước lên thứ chín mươi một tầng tĩnh sinh nói hải thân điện mọi người nhìn đại đạo đẳng cấp sắc mặt cũng không dê nhi nở nhị trường lão chúng ta nam hải tu sĩ cùng đại hạ tu sĩ tranh lệch thật to lớn như thế mặc ngọc một mặt mù mịt đại đạo trên cầu thang tần phong nhất kỵ tuyệt trần cựu hoàng tử huyền phi đạo hữu sân diễn dịch tầm tiên bô nở người theo sát phía sau có thể mục phong mặc ngọc loại người thực lực còn có thể đủ quan sát được một chút trinh lệnh dịch tầm tiên cùng so với cựu hoàng tử huyền phi đạo h ư u sân diễn ba người chậm một chút hứa tương đương với nửa cái đẳng cấp cái này nhìn như cũng không tính là gì nhưng đây là thiên phú thu vi chờ tổng hợp phương diện trinh lệnh đương nhiên nhân số trinh lệnh cũng là rất lớn đại hạ tu sĩ truyền thừa vượt qua chúng ta nam hải vạn phật tự vỗ vi đạo quan h ạ o nhiên thư viện thần pháp cung tứ đại siêu phảm thế lực đều là vượt qua vạn tuế thế lực đại hạ hoàng thất lại càng là được xưng cựu châu thế giới đệ nhất thế lực mục phong ngưng vừa nói bọn họ vượt qua chúng ta nam hải cũng là bình thường nhưng chúng ta nam hải cũng không yếu lần này chúng ta chỉ là được một viên đạo châu thôi nếu là đạt được nhiều đến mấy viên đạo châu kiếm tử lệnh hồ kiếm tâm chân nhất giáo ma mặc quân phú cũng có thể nhanh chóng leo lên đại đạo đẳng cấp trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều chương ú n g ta năm trăm hai mươi ba trèo lên đỉnh đại đạo diện hóa là tiến vào phiếu miểu đạo cung sở hữu tu sĩ mục đích muốn đi vào đại đạo diện hóa tất nhiên phải leo lên đại đạo đẳng cấp đại gia sở dĩ không có ngay lập tức leo lên đại đạo đẳng cấp chính là muốn gặp gỡ một hồi các người trẻ tuổi tiềm lực làm sao làm chứng kiến qua về sau chính là tự mình trèo lên đỉnh b ắ c vực băng nguyên tu sĩ vẫn chưa có trẻ tuổi đến đối với phiếu miểu đạo cung hiểu biết cũng cực kỳ ít ỏi vì lẽ đó bọn họ trực tiếp lựa chọn leo lên đại đạo đẳng cấp bây giờ b ắ c vực băng nguyên mấy cái tu sĩ trèo lên đỉnh tình huống m ộ ư ơ i phần trong sáng hàn tâm chiến tốc độ rất nhanh lấy hắn vô cùng mạnh mẽ tu vi phía trước năm mươi tầng thời điểm vượt qua cựu hoàng tử huyền phi đạo loại người thế nhưng đến năm mươi một tầng về sau tốc độ bắt đầu giảm bớt dần dần cùng cựu hoàng tử đám người cũng vai đợi được chín mươi một tầng Hàng tâm chiến tốc độ lập tức giảm nhiều, hao thời、gian. Cho tới tuyết liên chờ chậm. càng là tầng cần lượng gian. liên giảm tâm tốc tức một tiêu tới tuyết tu tốc Từ mỗi mới đại lại độ đều độ lập vừa sĩ, bởi ắ t tốc tầng tốc tâm, vượt tuyết đầu độ đến độ sau, qua càng chậm sẽ không kiếm vô tâm, hạ lập, khổng hơn. hạ vô liền bọn người vượt qua tuyết liên mấy người. giờ, ra, về lập, mấy Bây b lý vậy cũng có thể biết rõ tuyết liên mấy người thiên phú đại hạ hoàng thất vô vi đạo quan vạn phật tự thế lực khắp nơi bắt đầu bước lên đại đạo đẳng cấp từng cái từng cái như là có ý cạnh tranh giống như vậy nhanh chóng trèo lên đỉnh lấy đại hạ trúc t i ể u tốc độ nhanh nhất đại hạ trúc t i ể u ở phiếu miểu đạo cung bên trong có chỗ linh mộ tu vi có chỗ đề bạn ở đại đạo trên bậc thang biểu hiện hoàn toàn không thể so lúc trước tần phong biểu hiện kém từng cái từng cái nhanh chóng leo thứ chín mươi tám tầng tần phong trước mắt từ từ khôi phục thanh minh hắn đứng ở đại đạo trên cầu thang còn có thứ chín mươi chín tầng chỉ cần có thể đủ bước lên thứ chín mươi chín tầng chính là có thể trèo lên đỉnh tế đàn thứ chín mươi chín tầng cái này đại đạo đẳng cấp quả nhiên huyền diệu mỗi một tầng đều là ẩn chứa đại đạo huyền diệu bước lên một tầng không chỉ là đối với tự thân bản tâm hiểu ra cũng ở với đối với đại đạo lĩnh ngộ c h ẳ n g trách trèo lên đỉnh tu sĩ một trăm phần trăm có thể trở thành đạo c h i cảnh tu sĩ bởi vì trèo lên đỉnh đối với đại đạo lĩnh ngộ chính là đạt đến đủ đủ tầng thứ t ầ n phong quay đầu lại hướng về phía dưới mọi người nhìn một lát sở hữu đến tu sĩ cũng bắt đầu trèo lên đỉnh lấy đại đạo đẳng cấp độ rộng coi như là trăm người sóng vai mà đi cũng đủ đủ đại hạ trúc i ể u thần phong ánh mắt rơi vào đại hạ trúc t i ể u trên thân đại hạ trúc t i ể u biểu hiện tốc độ cực kỳ kinh người bây giờ đã bước lên thứ chín mươi một tầng cho dù là thứ chín mươi một tầng đối với hắn ngăn cản cũng không đến bao lâu hai người liếc mắt nhìn nhau mỉm cười hữu sân d i ệ n đã bước lên thứ chín mươi năm tầng c ự u hoàng tử huyền phi đạo đều tại thứ chín mươi ba tầng ngược lại là dịch tầm tiên để ta hơi kinh ngạc dĩ nhiên đạt đến chín mươi sáu tầng tần phong tầm mắt từ đại hạ trúc t i ể u trên thân rời ra tìm đến phía dịch tầm tiên làm nam hải hải thần điện thần tử dịch tầm tiên tu vi thiên phú đối nhân xử thế hoàn toàn hoàn mỹ mọi người tán thưởng một cái duy nhất không tốt chỗ vậy thì ở chỗ tướng mạo phổ thông phổ thông tướng mạo để hắn có bao nhiêu phê bình kín áo nhưng dịch tầm tiên cũng không để ý tiếp tục tu luyện làm người vẫn hiền lành hay là bởi vì hắn bản thân lớn lên phổ thông vì lẽ đó tính cách cùng so với h ư u sân diễn loại người trái lại cứng cắp hơn đi thần phong lẩm bẩm một lời cùng tuấn t u h ư u sân diễn uy nghiêm c ử u hoàng tử mờ mị thuyền phi đạo so với phổ thông tướng mạo dịch tầm tiên lại là có chút không đáng chú ý nếu là làm nhân vật chính đơn giản mà nói chính là không đủ có đại nhập cảm thác bát xích thần phong nhìn về phía thiên đỉnh bảng đệ nhất thác bát xích làm nửa bước đạo cảnh cấp độ thứ nhất thác bát xích biểu hiện ngược lại là hết sức bình thường trái lại bên cạnh hắn a man biểu hiện ung dung rất nhiều có ý chờ đợi thác bạt xích tần phong nhìn thấy quan sát người khác vài lần về sau chính là chính đầu nhìn thứ chín mươi chín tầng thứ chín mươi chín tầng hắn hít sâu một hơi bước ra một bước vê anh thiên địa nổ tung vũ trụ nổ vang tần phong phảng phất nhìn thấy hỗn độn vũ trụ nổ tung giống như vậy tuyên cổ cựu viễn lực lượng từ hồng hoang mà đến t r ủ n g kích ở tần phong trên thân nay cố lực lượng vô pháp ngăn cản vô pháp làng tránh vô pháp công quỹ lực lượng như gió tư nở dê tốc tư nở dê tốc tẩy lễ tần phong thân thể nóng rực băng lãnh tuyệt nhiên ngược lại hai loại lực lượng ở tần phong cơ thể bên trong tàn phá bừa bãi khi thì thân thể nóng như lửa lô khi thì lạnh giống như hầm băng quỷ dị tuyệt luân như vậy lực lượng tần phong cảm thụ được cơ thể bên trong biến hóa phát hiện thân thể càng tại này cố lực lượng bên dưới nhanh chóng già yếu đúng chính là già yếu tu sĩ lấy hắn bước vào tu hành một đường thọ mệnh chính là có thể không ngừng tăng cường cho dù là luyện khí cảnh tu sĩ đều có hai trăm cao tuổi như là vô thượng cảnh tu sĩ có năm phẩy không không không năm thọ nguyên hết sức kinh người m à như là đạo c h i cảnh tu sĩ dễ như ăn cháo chính là có thể vượt qua vạn tái năm tháng nhưng đây chỉ là thọ nguyên thôi cũng không phải là tu hành tốt nhất giai đoạn cho dù là thành tựu đạo c h i cảnh tu sĩ tốt nhất năm tháng cũng chỉ là năm trăm năm thôi quá năm trăm năm tu tăng đạt tháng, tu thể trong huyết bắt thời đầu suy hành độ khó khăn chính Nhưng không chỉ là tu hành độ khó khăn để bạn, cơ thể bên trong khí chậm chậm Như là ngàn là này lên. đến năm năm bạn, bên cũng gian còn độ độ để cơ sẽ sẽ bại. vì ô không không pháp hầu như hề được để bạn, vậy sau này hầu như không hề tăng lên không gian. vậy v sau vậy đại hạ đạo c h i cảnh tu sĩ cũng không nhiều mà cuối cùng đều sẽ ly khai c ử u châu thế giới nay có lực lượng liền để cho tần phong nhanh chóng giả yếu một khi giả yếu tới trình độ nhất định tần phong bản nguyên chính là sẽ hao tổn là thiên tâm đạo thể sẽ chịu ảnh hưởng do đó mất đi để bạt khả năng bất luận tần phong vận dụng hùng hồn mênh mông chân nguyên hay là thiên tâm đạo thể huyền liền diệu đều vô pháp hóa giải cái này nóng lên lạnh leo hai cố lực lượng đan sen bên dưới bản nguyên suy bại thân thể già yếu thiên tâm đạo thể đều không có hiệu quả thần phong nhữ mày mười năm năm mươi năm một trăm n năm thân thể suy bại vẫn còn ở kéo dài biết rõ đây chỉ là một loại ảo giác nhưng cũng có thật sự là ảnh hưởng thân thể dựa vào ý chí cũng tựa hồ vô pháp hóa giải cái này một luồng quỷ dị lực lượng dị vãng tu sĩ l à như thế nào thoát khỏi này cố lực lượng thần phong không ngừng suy tư không ngừng lục lọi này cố lực lượng hắn thân thể dần dần sản sinh biến hóa bóng loáng trên da xuất hiện r i a mép r i a mép dần dần sinh trường biến thành một cái mãn kiểm hồ cha trung niên nam tử lại quá một hồi từ trung niên nam tử biến thành một tên thất tuần lao giả hình tượng mà thân thể da rẻ còn không ngừng khô cạn hiện ra nổi nếp nhân văn xuất hiện ra đốm ngồi da yếu sinh mệnh bản nguyên lực lượng thần phong trong mắt đột nhiên bắn ra một vệ tinh mang thì ra là như vậy lực vô hình từ tần phong cơ thể bên trong kích phát làm dịu thân thể mỗi một chỗ tần phong thân thể nhanh chóng từ lão giả trạng thái biến thành trung niên nam tử trạng thái lại hóa thành một cái tuấn lãng thanh niên hình tượng dáng vẻ đường đường anh tuấn uy vũ bất phàm đạo chi lực chỉ có đại đạo chân ý có thể đủ đối kháng chương ỉ có đối với tự t đại đạo đủ có lĩnh n năm trăm hai mươi bốn đại đạo tri âm tần h phong một bước bước lên tế đàn không có phong vân biên sắc không có thiên địa ca hát không có địa dũng kim liên hết sức bình thường mười phần hài hòa tất cả tất cả như là phổ phổ thông thông đi đẳng cấp phổ phổ thông thông đi tới tế đàn một dạng treo lên đỉnh tựa hồ không có cái gì địa phương đặc thù tần phong đánh ra tế đàn nhìn như phổ thông rồi lại ẩn chứa một loại thần bí nhìn về phía trên tế đàn cung cấp phương đạo chữ huyền diệu vô song ẩn ước trong lúc đó như là nhìn thấy từng cái từng cái thế giới xuất hiện cùng hủy diệt mỗi loại sinh vật sinh ra cùng tiêu vong vạn giới văn vật sinh diệt trong lúc đó tổn tử với nói đạo tần phong thì thầm một tiếng nghiêng đầu hướng về bốn phía cờ xí nhìn lại phía trên vẽ ra phù văn từng cái phù văn cũng cực kỳ phiền p h ứ c đặt đến đạo phẩm t ầ n g thứ nên làm gì tiến vào đại đạo diễn hóa năm đó tiến vào đại đạo diễn hóa chỉ có vũ hoàng một người vũ hoàng cùng nam hải chiến việt hai người trèo lên đỉnh đại đạo đẳng cấp đứng ở đại đạo trên bậc thang chờ đợi cuối cùng vũ hoàng tiến vào đại đạo diễn hóa mà chiến việt vẫn chưa tiến vào bên trong nhưng này một cái quá trình l à như thế nào quyết định không người biết được cho dù là vũ hoàng cũng không muốn nhiều lời hắn chỉ là nhắc qua đại đạo diễn hóa huyền diệu có thể lệnh người đối với thiên địa lĩnh n ộ đối với đại đạo chân ý c à n g nộ tăng lên tới một cái kinh người t ầ n g thứ do đó đặt chân đạo c h i cảnh đại hạ trúc t i ể u nhắc qua phiếu miểu đạo cung ở cựu châu thế giới bung xuống ba lần lần này là lần thứ bốn trước ba lần bên trong t r e o lên đỉnh nhân số tổng cộng có xa ưu người có thể chỉ có vũ hoàng một người đã tiến vào đại đạo diễn hóa vũ hoàng mặc dù tiến vào đại đạo diễn hóa nhưng chưa bao giờ nhắc qua đại đạo diễn hóa bên trong đồ vật vì lẽ đó mọi người đối với đại đạo diễn hóa bên trong sự t ì n h cũng không hiểu chỉ có vũ hoàng biết rõ cho tới làm sao tiến vào đại đạo diễn hóa vũ hoàng cũng không nói rõ thần phong quay đầu lại nhìn mọi người hay là đợi được tất cả mọi người ly khai đại đạo đẳng cấp chính là có thể tiến vào đại đạo diễn hóa đi thần phong đánh giá mọi người tình huống treo lên đỉnh thần phong t r e o lên đỉnh thần phong có thành tựu đạo c h i cảnh năng lực lấy tần phong biểu hiện thứ lâu đạt đến ngụy đạo kính t ầ n g thứ thành cựu đạo c h i cảnh tự nhiên không thể nghi ngờ mọi người nhìn thấy tần phong trèo lên đỉnh đều là hơi run run nhưng rất nhanh cũng chứng minh đây là tần phong năng lực từ tần phong biểu hiện hắn hoàn toàn có tư cách có năng lực trèo lên đỉnh thành cựu đạo c h i cảnh theo tần phong trèo lên đỉnh mọi người tốc độ lại một lần để b ạ n trong đó lấy đ ạ i hạ trúc cựu tốc độ nhanh nhất hắn đã đạt đến thứ chín mươi tám tầng chỉ cần có thể đủ ở chín mươi chín tầng dừng lại chính là có thể trèo lên đỉnh đại hạ t r ú c t i ể u mắt nhìn thứ chín mươi chín tầng lại đến ngẩng đầu nhìn trèo lên đỉnh tần phong bước ra một bước bước lên thứ chín mươi chín tầng h ư u sân diễn đạt đến thứ chín mươi sáu tầng thoát khỏi chín mươi sáu tầng yêu ma thai họa vây công hắn ngẩng đầu lên nhìn phía tế đàn con ngươi bên trong lập lòe quan mang t ầ n phong trèo lên đỉnh không hổ là tần phong h ư u sân diễn đối mặt tần phong tốc độ có chỉ là kính phục t ừ quỷ hải tuyệt vược thiên hoang đ ả o liền rõ ràng tần phong cũng không phải là nhân vật tầm thường chỉ là không nghĩ tới tần phong biểu hiện như vậy đột phá mặc dù năm đó vũ hoàng cũng có chỗ không bằng đi đại hạ trúc t i ể u h ư u sân diễn lần thứ hai nhìn về phía đại hạ trúc t i ể u nghe cung chủ nhắc qua đại hạ trúc t i ể u thiên phú cực cao nếu không phải bởi một chuyện nào đó duyên cớ hắn đã sớm thành t i ự u đạo c h i cảnh bây giờ xem ra những cái này đều là thật đại hạ trúc tiểu thiên phú ở đại hạ cũng là tiếng t â m lừng lẫy nhưng bởi một chuyện nào đó là đại hạ trúc t i ể u đạo tâm chịu ảnh hưởng từ trên một đời hoàng thất thiên tài hoàng tử trở thành đại hạ trúc t i ể u đại đạo đẳng cấp hiểu ra bản tâm người khác việc không cần để ý biết tiếp tục đi lên hữu sân diễn tập trung ý chí tiếp tục hướng trên đi tới thác bản xích ở đi tới tầng thứ tám mươi về sau tốc độ chính là trở nên chậm rất nhiều n g ồ i đi một tầng đối với thân thể đều là một cái rất lớn áp bách loại này áp bách lực lượng không chỉ là đối với thân thể cũng đối với thần hồn đáng chết tháp bản xích ánh mắt phát hồng vì sao bọn họ có thể đi nhanh như vậy khó nói ta thiên phú thật như vậy kém sao nếu như ta thiên phú kém làm sao có thể trở thành thiên đỉnh bảng số một làm sao có thể đủ bước vào nửa bước đạo cảnh ta nhất định sẽ vượt qua hải thần điện tháp bản xích ngẩng đầu nhìn phát hiện hải thần điện tu sĩ từng người từng người siêu việt chính mình có ba người đã bắt đầu bước lên vượt qua chín mươi tầng nhất là hải thần điện thần tử dịch tầm tiên lại càng là đạt đến chín mươi bảy tầng bất cứ lúc nào cũng có thể bước lên chín mươi tám tầng t h á c bạn ngươi không cần phải gấp chúng ta có thể chậm rãi đi chậm một chút áp lực sẽ không sẽ lớn như vậy một bên a man thấy t h á c bạn xích biểu hiện khác thường an ủi a man ngươi đi trước đi t h á c bạn xích mỉm cười ta sẽ cùng đi tới thế nhưng là a man chân c h ờ yên tâm đi ta t h á c bản xích có thể sẽ không thua người khác t h á c bản xích c ư i hơn nữa nếu là ngươi có thể trèo lên đỉnh tiến vào đại đạo diễn hóa đối với ta trợ giúp to lớn nhất t h á c bản a man di tử mà nhìn chằm chằm vào t h á c bản xích suy tư một chút đạo được vậy ta đi trước a man cất bước đi đến a man t h á c bản xích nhìn a man bóng lưng a một đạo tiếng kêu dẫn lên tất cả mọi người chú ý mọi người dồn dập nhìn lại phát hiện là bắc vực băng nguyên một người tu sĩ ở tám mươi chín tầng thời điểm từ giữa không trung rơi xuống mà xuống rơi vào vân hải bên trong tâm thần lấp l ấ m đại đạo đẳng cấp không người tranh đoạt có thể có đặc thù lực lượng tồn tại n à y có lực lượng chính là trở ngại tất cả mọi người trèo lên đỉnh lực lượng bất luận người nào không thể chịu đựng ở lực lượng chính là sẽ từ đại đạo trên cầu thang rơi xuống vào vân hải bên trong bất tử nhưng đánh mất lần thứ hai leo lên đại đạo đẳng cấp tư cách lại đến lục tục có người từ đại đạo trên bậc thang rơi xuống mà xuống đại hạ hoàng thất tu sĩ hải thần điện tu sĩ hạo nhiên thư viện tu sĩ thần pháp cung tu sĩ thần phong nhìn xuống phía dưới mọi người tình huống vô pháp tiếp tục chính là rơi xuống vân hải vân hải bên dưới cất ở đây một cái không gian trận pháp đem rơi xuống người chuyển đến một chỗ khác chỉ là không biết là phiếu miểu đạo cung ra hay là phiếu miểu đạo cung bên trong không gian trận pháp khó nói lấy không gian trận pháp tiến vào đại đạo diễn hóa t h n ầ n phong lần thứ hai cẩn thận đánh giá không gian đao pháp thôn vệ huyết đồng triển khai phiền phức mắt trái màu đỏ ngòm quan sát đến tế đàn tình huống vẫn không có phát hiện vấn đề cũng không phải là trận pháp đến cùng ở nơi nào tần phong toàn lực vận chuyển thiên tâm đạo thể cùng để b ạ t tự thân tu vi tới kiểm tra trên tế đàn tình huống tìm kiếm lấy đại đạo d i ệ n hóa chỗ Ừm! âm thanh này tần phong lần ước trong lúc đó nghe được thanh âm loại thanh âm này mười phần hư vô mười phần mờ mịt nhưng không chỗ nào không có cho dù là lấy tần phong thực lực đều khó mà ngăn trở thanh â m nhập hồn nhưng thanh â m này rồi lại khó có thể bắt dư ở tần phong toàn tâm dò xét tế đàn thời gian vừa mới có thể cảm thấy được thanh â m chỗ đại đạo tri âm tần phong ánh mắt nhất động thân thể ở một sát na biến mất không còn t â m tích nam chính cơ t r í đ i ể m đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương năm trăm hai mươi lăm phiếu miểu đạo cung c h i chủ tần phong đột ngột biến mất để không ít người đều là ngần ra t ầ n phong huyền phi đạo vừa vặn từ thứ chín mươi sáu tầng thoát khỏi đi ra ngẩng đầu nhìn về phía tế đàn nhìn thấy tần phong biến mất hắn đi nơi nào chẳng lẽ là tiến vào đại đạo diễn hóa huyền phi đạo đồng tử đ ố n g nhiên co r ụ t lại kinh dị phi thường làm đại hạ yêu nghiệt vô vi đạo quan thiên tài huyền phi đạo đối với phiếu miểu đạo cung cũng là cực kỳ hiểu biết đối với đại đạo diễn hóa đại đạo đẳng cấp cũng là trải qua vô vi đạo quan trưởng bối nói tới xưa nay chỉ có trèo lên đỉnh đại đạo đẳng cấp tu sĩ vừa mới có thể tiến vào đại đạo diễn hóa chỉ có sở hữu tu sĩ ly khai đại đạo đẳng cấp đại đạo diễn hóa mới xuất hiện nhưng bây giờ đại đạo trên bậc thang tu sĩ cũng không có thiếu tần phong nhưng đột ngột biến mất khó nói tần phong tiến vào thực sự không phải là đại đạo diễn hóa huyền phi đạo con ngươi bên trong quang mang lập lòe hoặc là nói di vãng có liên quan với đại đạo diễn hóa tin tức cũng không hoàn toàn đại đạo diễn hóa có còn lại tiến vào phương pháp năm đó vũ hoàng cùng nam hải chiến việt cùng leo lên tế đàn có thể chỉ có vũ hoàng một người tiến vào đại đạo diễn hóa hắn là làm sao làm được có liên quan với năm đó tin tức biết rõ người quá ít vũ hoàng cũng không có để lộ ra bao nhiêu là thật là giả không thể phân biệt vạn phật tự tính chiếu đại sư tĩnh nhạc tính sinh ba người tốc độ hầu như nhất trí cũng bước lên thứ chín mươi ba tầng cái này đại đạo đẳng cấp quả nhiên huyền diệu ngay cả là chúng ta vạn phật tự phật quật cũng so với không lên Tính nhạc nói. vậy là đương nhiên phiếu miểu đạo cung thần kỳ đại hạ còn chưa hoàn toàn rõ xét rõ ràng chúng ta ma quật tối đa cũng chỉ là một cái trung phẩm đạo khí thôi làm sao so ra mà vượt phiếu miểu đạo cung tĩnh sinh nói thần phong tĩnh nhạc ngẩng đầu lên nhìn tới tần h phong trèo lên đỉnh đã có một quãng thời gian đón lấy cần làm chính là đại hạ trúc xảy ra chuyện gì tĩnh sinh cũng là một mặt kinh ngạc thần phong biến mất tĩnh chiếu ánh mắt lóe lên lập tức triển khai thiên nhãn thông thấy rõ thiên địa biến hóa kỳ quái tần phong thật là biến mất ở tế h đản không gian lại không có bao nhiêu biến hóa khó nói tần phong tiến vào đại đạo diễn hóa bên trong thĩnh sinh suy đoán nói đại đạo diễn hóa tinh chiếu con người hơi chìm xuống không phải nói đại đạo diễn hóa chỉ có tất cả mọi người ly khai đại đạo đẳng cấp về sau vừa mới có thể tiến vào đại đạo đẳng cấp sao tính nhạc một mặt nghi hoặc tin tức này là ai truyền tới chúng ta c ử u châu thế giới đối với phiếu miểu đạo cung h i ể u biết lại có bao nhiêu thính sinh trầm dai nói thính sinh tính nhạc hướng về tính sinh nhìn lại thính sinh nói không sai tính chiếu chắp tay trước ngực c ử u châu thế giới đã trải qua ba lần đại đạo diễn hóa chỉ có vũ hoàng một người đã tiến vào đại đạo diễn hóa có liên quan với đại đạo diễn hóa tất cả đều là vũ hoàng báo cho biết ngoại nhân như vậy vũ hoàng năm đó nói tới là thật là giả không người biết hắn nếu là nói thật tất cả là thật h ắ n nếu là nói giả hết thể đều là giả hay là liền vũ hoàng cũng không rõ ràng chính mình vì sao có thể tiến vào đại đạo d i ễ n hóa hay là còn có còn lại tồn tại người điều khiển đại đạo d i ễ n hóa còn lại tồn tại tính nhạc lần ra những này chỉ là suy đoán thôi bây giờ chỉ có trèo lên đỉnh hoặc là chờ đợi tần phong xuất hiện vừa mới có thể biết rõ sự tình nguyên nhân tĩnh chiếu nhẹ giọng nói chúng ta tiếp tục đi ừng hạo nhiên thư viện đến chỉ có năm người phương bình k h n g lý hai người đã bước lên chín mươi ba tầng k h n g lý trước tiên từ chín mươi ba tầng bên trong tỉnh lại ngẩng đầu lên nhìn tới hơi run run thần phong đi nơi nào k h n g lý hướng về quan sát bốn phía vẫn chưa phát hiện tần phong tung tích khó nói hắn rớt xuống vân hải không đúng đã leo lên tế đàn cần làm vô pháp rớt xuống vân hải mới là như vậy hắn trở lại nơi nào k h n g lý trước sau tìm không tới tần phong tung tích k h n g lý phương bình cũng từ chín mươi ba tầng phục hồi tinh thần lại phương tiên sinh thần phong không gặp khổng l ý nói thần phong không gặp phương bình mẩn ra ngẩng đầu lên nhìn một lát lại là không gặp thần phong tung tích hắn đi nơi nào không biết khổng l ý lắc đầu một cái trong mắt quang mang đột nhiên l ó e lên khó nói tiến vào đại đạo diễn hóa bên trong tiến vào đại đạo diễn hóa phương bình cả kinh lục tục có người phát hiện thần phong biến mất từng cái từng cái kinh dị kinh ngạc phi thường như vậy tin tức bọn họ là lần đầu tiên biết được dồn dập suy đoán tần phong có hay không tiến vào đại đạo diễn hóa bên trong nhưng những này chỉ là suy đoán thôi thần phong ngươi đây là thật tiến vào đại đạo diễn hóa sao hữu sân diễn ngẩng đầu nhìn trống rông tế đàn bước ra một bước thần phong ngươi biểu hiện thật sự là thần kỳ hải thần điện thần tử dịch tầm tiên con ngươi bên trong quang mang lưu động h ù n ở dê vi không gian hắc cám vô biên xem không đến bất luận cái gì đồ vật nghe không đến bất luận cái gì thanh âm thời gian không gian phảng phất ở đây mất đi ý nghĩa đột ngột trong lúc đó một bóng người xuất hiện ở cái này một vùng tăm tối bên trong tần phong hướng về quan sát bốn phía tầm mắt xem không đến bất luận cái gì đồ vật linh hồn dò xét không đến bất luận cái gì đồ vật tồn tại thậm chí còn liền cơ bản năng lượng đều vô pháp dò xét nơi này là nơi nào tần phong có chút n g h i hoặc hắn nghe được đại đạo c h i âm sau một khắc liền là xuất hiện ở đây nhưng nơi này đến tột cùng là địa phương nào khó nói nơi này chính là đại đạo diễn hóa tần phong trong lòng hơi động nghĩ đến một cái khả năng nhưng bốn phía vẫn chưa có lệnh người cảm giác đại đạo diễn hóa khả năng liền đại đạo chân ý đều vô pháp c ả n lộ làm sao để tự thân tu v i có chỗ đề bạn đem thiên địa đại thế chuyển hóa thành đại đạo chân ý đương nhiên tần phong đối với cái này một ít cũng đều không thèm để ý lấy hắn bây giờ đối với thế giới đại thế lĩnh lộ đủ để sắp tới chuyển hóa thành đại đạo chân ý Vù! Vù! Vù! còn như tiếng trời đại đạo c h i âm xuất hiện lần nữa trong bóng tối tần phong ngay phía trước trăm mét một đạo ánh sáng màu trắng xuất hiện dần dần hóa thành một người đàn ông tuổi trung niên hình tượng cái này một người đàn ông tuổi trung niên bốn mươi năm mươi tuổi răng rấp dung nhan cực kỳ t u ấ n tú giữ lại mái tóc dài màu đen không có ria mép mười phần trắng nón có mấy phần tiên phong đạo cốt tư thái một bộ xanh trắng tay háo lớn áo dài xuất chân thoát tục như trích tiên lại có một người tiến vào đại đạo diễn hóa thần r u n niên nam tử mở miệng, ngữ g mở tử k í bình thản, như gió như mây. tên đoan tĩnh, cung hãn hải chi địa vương. Đoan tĩnh, cung hãn vương. phiếu chi chủ, hãn hải chi phiếu chi chủ, hải chi h Ta t gió miểu miểu mây. mục mục địa địa đạo đạo phong thì thầm tiêu hóa những tin tức này ngươi là này phương cựu châu thế giới thứ hai tiến vào đại đạo d i ệ n hóa chi tu sĩ cũng là chư thiên vạn giới cái thứ tám tiến vào đại đạo d i ệ n hóa tu sĩ có tư cách trở thành đệ tử ta đệ tử thần phong ngẩng đầu lên nhìn chăm chú lên đoàn mục tính Đúng. Đoan m ụ chương t ĩ n mỉm c ờ i v năm trăm hai mươi sáu ba cái đồ vật hãn hải chi địa vì là vũ trụ một thần bí chi địa linh khí dô y r à o vạn vật phì nhiêu chính là tiên nhân tri cảnh đoan mục gia tộc đời đời cư trú ở hãn hải chi địa vì là hãn hải c h i địa vương người đến ta cái này một đời hãn hải c h i địa bị dị tộc xâm lấn quê hương hủy diệt ta đoan mục t í n h hãn hải c h i địa vương lấy biển lớn đại thủ đoạn sáng tạo ra phiếu miểu đạo cung đồng thời để phiếu miểu đạo cung xuyên toa chư thiên vạn giới tìm kiếm truyền thừa người ngươi nếu tiến vào đại đạo diễn hóa liền là có tư cách trở thành ta hãn hải c h i địa con dân thậm chí còn trở thành hãn hải c h i địa vương từng cái tiến vào đại đạo diễn hóa tu sĩ ta đều sẽ ban cho ba cái đồ vật một môn cao giai đạo công một cái thượng phẩm đạo khí một môn đại thần thông người chỉ cần tuyên t h ể chờ sẽ có một ngày đạt đến đạo c h â n cảnh đi tới hãn hải chi địa tìm kiếm ta đoan mục gia tộc tộc nhân tranh cướp về hãn hải chi địa chính là có thể nếu là hoàn thành đoan mục gia tộc chính là sẽ cho ngươi một môn thần công thần công thần phong đôi mắt quang mang sáng ngời cực kỳ đạo công bên trên vì là thần công thần công thuộc về chư thiên vạn giới bên trong cường đại nhất công pháp lực lượng từ trong tháp t điển đá ị cao h quách chính dạ cung cấp trong tài liệu. Phong biết được, cho dù là ở bất hủ thánh cùng cung cấp được, dù trong Tần dạ bất tài biết là liệu. đ ở ị bên t r n giai có thể nắm g ữ thần thể trên t đầu công cũng là có thể đếm được trên đầu ngón có được là đếm y h ế m mùa như thu. Chỉ lá trụ có vũ đạo ỉ n phong chiến h lược, đ thiên công ả khả n năng nắm thần h tu sĩ vừa mới khả năng nắm giữ c Cao công giai đạo công dĩ nhiên cực kỳ chân quý không nghĩ tới cái này hãn hải chi địa càng biện tồn tại thần công t ầ n phong đang suy tư đoan m ụ c tĩnh hãn hải chi địa bị ngoại tộc xâm lấn sở hữu giả thần công hãn hải chi điệu tất nhiên không yếu có thể sáng tạo ra phiếu miểu đạo cung đoan mục tĩnh tuyệt đối không phải người yếu mặc dù không phải là đạo thiên cảnh tu sĩ chỉ sợ cũng là không kém bao nhiêu cường đại như thế tu sĩ lại đều bị ngoại tộc xâm lấn cái này ngoại tộc nên mạnh mẽ đến đâu đương nhiên đoan mục tĩnh cũng nhắc qua đạt đến đạo c h â n cảnh lại đi tới hãn hải chi điệu trợ giúp đoan mục gia tộc tộc nhân tiến hành đoạt lại hãn hải chi điệu cái này một cái ngược lại là có thời gian c h â m trùng cao giai đạo công thần phong có chút lưu ý nhưng cũng không phải là nóng như vậy thành dù sao lần này từ phiếu miểu đạo cung ly khai có thể được một cái cấp ba nguyện cấp khen thưởng nếu như phỏng chừng không tệ cần làm cũng là đạt đến cao giai đạo công t ầ n g thứ đang lựa chọn chức có thể hay không hỏi hai vấn đề thần phong trần trờ một chút nhìn đoan mục tĩnh hỏi đoan mục tĩnh bình tĩnh nói dĩ v ã n g tiến vào đại đạo diễn hóa bên trong tu sĩ đều là lựa chọn như thế nào thần phong hỏi bọn họ cũng lựa chọn đáp ứng đoan mục t i n h nói cao giai đạo công thượng phẩm đạo khí đại thần thông thậm chí còn thần công đối với vô số tu sĩ mà nói đều là tràn ngập sức mê hoặc chỉ sợ là đạo c h i cảnh tu sĩ đụng tới cũng muốn có được nếu như ta không đáp ứng có hay không không thể tiến hành đại đạo diễn hóa thần phong lại hỏi đại đạo diễn hóa chỉ là tầm thường lấy ngươi thiên phú cùng thiên địa đại thế càng n ộ mặc dù không nhờ vào đại đạo diễn hóa vẫn có thể đạp nhập đạo c h i cảnh nếu là cần ta tự nhiên cũng có thể vì ngươi cung cấp đoan mục tinh cười n h ạ t nói bất quá dĩ vãng tiến vào đại đạo diễn hóa tu sĩ đều là ở ta có ý bên dưới khai phóng bên dưới vừa mới có thể tiến vào bên trong chỉ có ngươi tự mình cảm nhận được đại đạo c h i âm tiến vào đại đạo diễn hóa nếu là đáp ứng ta điều kiện ta có thể lại để cho ngươi đưa ra một điều kiện chỉ cần cái điều kiện này không nên quá phận ta đều có thể thỏa mãn ừng tần phong nhận ra nhưng đối với đại đạo diễn hóa tình huống cũng nhiều một chút hiểu biết đại đạo tri âm trên tế đàn tồn tại hư vô m ở mịt đại đạo tri âm chỉ có nghe được đại đạo tri âm có thể đủ tiến vào đại đạo diễn hóa bên trong dĩ v ã n g trèo lên đỉnh tế đàn tân trang cũng không cách nào cảm thấy đến đại đạo tri âm tồn tại đoan mục tính chỉ được đề bạt đại đạo tri âm tồn tại cảm giác để những tu sĩ này cảm n ộ nếu là cảm n ộ được chính là tiến vào đại đạo diễn hóa nếu là vô pháp cảm ứng được chính là không thể tiến vào đại đạo tri âm đây chính là đại đạo chân ý phát ra âm thanh huyền diệu vô song ảo diệu vô cùng ẩn chứa thiên địa vận hành đến chân trí lý nếu như có thể nghe nói đến đại đạo tri âm chính là có đột phá đạo chân cảnh khả năng đạo chân cảnh tu sĩ ngay cả là chư thiên vạn giới đều thuộc về đỉnh phong một nhóm người đây cũng là vì sao chỉ có tiến vào đại đạo diễn hóa đoan mục tính mới xuất hiện duyên c ớ không đạt đạo chân cảnh đối với đoan mục tính mà nói vẫn chưa có quá đại ban chợ xâm lấn hãn hải c h i địa dị tộc mạnh mẽ quá đáng bình thường đạo c h i cảnh tu sĩ ngay cả là đạt đến đạo nguyên cảnh trợ giúp cũng là cực kỳ hữu hạn chỉ có đạo chân cảnh vừa rồi mới có khả năng có đủ đủ trợ giúp tác dụng điều kiện thần phong suy tư theo leo lên đại đạo đẳng cấp hãn thật có gốc gác có thể đột phá đạo c h i cảnh nhưng bởi thế giới đại thế chuyển hóa thành thế giới chân ý cực kỳ khó khăn cho dù là năm đó vũ hoàng một dạng vô pháp làm được điểm này để tần phong có chút kiên kỵ hơn nữa cao giai đạo công thượng phẩm đạo khí đại thần thông đối với hắn có một chút sức hấp dẫn hơn nữa thần công tồn tại để hắn khá là lưu ý tuy nói có thần cấp lựa chọn trình tự tồn tại hắn có cơ hội lấy được những thứ này nhưng vì ngăn ngừa một mực dựa vào thần cấp lựa chọn trình tự chính mình quyết định vừa mới trọng yếu thần phong cũng muốn thông một điểm hắn lý tưởng là đạp khắp chư thiên vạn giới nếu hắn hải chi địa làm chư thiên vạn giới một trong đi một chuyến cũng là không sao huống hồ chỉ là đạo chân cảnh về sau lại đi tới hãn hải chi địa thôi ta đáp ứng ngươi được đoan mục tĩnh mỉm cười đạo công đạo khí thần thông ngươi có gì nhu cầu tần phong ngẫm lại nói đạo công ta cũng cần chân nguyên tu luyện chi pháp đạo khí ta cũng cần một cái phòng ngự tính đạo khí đại thần thông cần một môn k h ô n g chế tính đại thần thông đạo công phương diện tần phong tu luyện chân nguyên tu luyện chi pháp vì là huyết linh chân quyết huyết linh chân quyết chỉ là một môn sơ giai đạo công thôi cho tới bây giờ đã có chút thua trị kém em, em nếu là tần phong đạt đến đạo c h i cảnh huyết linh chân quyết tác dụng cái kia lại càng là nhỏ bé không đáng kể chỉ có đối với huyết khí nhạy cảm cảm ứng sở hữu tác dụng nếu là có cái này một môn cao giai đạo c ô n g cấp bậc chân nguyên tu luyện c h i pháp hán chân nguyên hùng hồn trình độ có thể để bạt một cái đại t ầ n g thứ thực lực phương diện tự nhiên cũng sẽ tăng lên Đạo khí, b tần phong còn cần một cái phòng ngự tính đạo khí phối hợp hóa long thành thần đạo đủ khiến hắn lang bạt chư thiên và giới đại thần thông phương diện ngũ đế thần quang chính là một môn công kích tính đại thần thông đối với khống chế phương diện tần phong kém rất nhiều nếu là có khống chế tính đại thần thông có thể để tần phong toàn diện năng lực đề bạt có thể đoan mục tĩnh lần thứ hai vung tay lên ba cái đồ vật xuất hiện ở tần phong trước mặt một viên công pháp ngọc giản một viên đại thần thông ngọc giản một cái màu trắng chiến giáp đây là ngươi cần thiết đồ vật chân nguyên tu luyện chi pháp vô lượng thương minh quyết đại thần thông hư không thần tác phòng ngự tính đạo khí thiên long giáp người cơ thể bên trong ẩn chứa bạch ngọc thiên long lực lượng cái này thiên long giáp thích hợp nhất ngươi nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương năm trăm hai mươi bảy tướng kế trèo lên đỉnh v ô lượng thương minh quyết hư không thần tác thiên long giáp ba người phát ra khí tức cũng cực kỳ bất phàm để tần phong bản năng rung động tiếp tục nghe đoan mục tĩnh giới thiệu sơ lược tần phong con ngươi bên trong lập lòe quan mang càng ngày càng mừng rỡ nhất là thiên long giáp hắn vốn là tu luyện hóa long thành thần đạo hơn nữa thiên long ngọc bích càng ngộ để hắn nắm giữ bộ phận long hóa năng lực bộ phận này long hóa mượn chính là bạch ngọc thiên long lực lượng thiên long giáp là sử dụng bạch ngọc thiên long long lân đoán tạo mà thành uy năng vô cùng hơn nữa tự thân bạch ngọc thiên long lực lượng hoàn toàn có thể phát huy ra món này thượng phẩm đạo khí uy năng tần phong đưa tay một chiêu đem ba cái vật phẩm cũng để vào đến thạch tháp bên trong hiện tại có thể đưa ra n g ư ờ i điều kiện đoan mục tính nói ta cũng cần một cái đạo c h i cảnh khôi l ỗ i thần phong nói đạo c h i cảnh khôi l ỗ i đoan mục tính nói không có vấn đề dứt tiếng một cái chùm sáng xuất hiện ở tần h phong trước mặt thần phong tiếp nhận chùm sáng được tin tức tương quan trong này chính là một cái đạo c h i cảnh khôi l ỗ i đặt đến đạo sơ kính viên mãn cảnh giới tại c ử u châu tuyệt đối là cao cấp nhất tồn tại ngay cả là đỉnh phong siêu phàm thế lực c h i chủ cũng chưa chắc có thể vượt qua cái này khôi l ỗ i ngươi đã chiếm được muốn đồ vật tuyên thể đi đoan mục t ĩ n h nói ta thần phong ở đây tuyên thể tần h phong tuyên thể một cỗ vô hình lực lượng bao phủ ở trên người hắn đây là vận mệnh thể ước lực lượng bất luận người nào cũng không được vi phạm vận mệnh thể ước bằng không sẽ phải chịu vận mệnh trừng phạt thấy tần h phong tuyên thể đoan mục t ĩ n h trên mặt lộ ra một vệ nụ cười nhàn nhạt, nhạt sau đó hai tay hắn chậm d ã i nhấc lên toàn bộ hắc ám thế giới đang biến hóa nguyên bản cảnh sắc phong phú mỹ lệ mê người hãn hải chi địa quy về một vùng tăm tối trong bóng tối một điểm ánh sáng xuất hiện từ từ nổ tung ra hóa thành vô cùng quang mang cùng năng lượng hướng về bốn phương tám hướng khuấy động mà đi tần phong con ngươi bên trong quang mang khẽ động nhìn chăm chú lên những cái khuấy động tứ phương lực lượng đó là đại đạo lực lượng đây là đại đạo diễn hóa thần phong trong lòng hiểu ra lập tức toàn tâm toàn ý cảm thụ được vũ trụ biến hóa thể hội đại đạo vận chuyển vô tấn hỗn độn h ắ cám hư không từ từ hóa thành một cái quần quận cực kỳ bao la bắt ngát tinh thần vũ châu vô số ngôi sao lưu chuyển lên thần dị quan mang đầy dây không giống đại đạo chi lực rõ ràng như thế thần bí như vậy hỏa chi đại đạo nóng dực thủy chi đại đạo ôn hòa lôi đình đại đạo bá đạo hủy diệt đại đạo khủng bố bóng mở đại đạo quỷ dị hư không đại đạo kỳ lạ các loại ạ i đ đạo hai bên đều không cùng ẩn chứa thần bí mỗi một loại đại đạo chi lực đều là rõ ràng như t h ế hiện ra ở tần phong trước mặt để tần phong cẩn thận cảm thụ được là một tên thiên tâm đạo thể tu sĩ tần phong đối với thiên địa vạn vật đại đạo chân ý cảm thụ vốn là mười phần rõ ràng nhưng như cũng là dường như cách pha lê xem ngoại giới cảnh sắc bây giờ thì là trực tiếp đi ra đến ngoài phòng tận mắt nhìn đến ngoại giới cảnh sắc có thể chạm tới cảnh sắc đây là đại đạo diễn hóa đại hạ trúc t i ể u bước lên tế đàn treo lên đỉnh đại hạ trúc t i ể u đánh giá tế đàn khá là không giống vẫn chưa có địa phương đặc thù thần phong biến mất ngay tại tế đàn biến mất đại hạ trúc t i ể u hướng về bốn phía nhìn tìm kiếm lấy tần h phong tung tích đánh giá bốn phía không gian có thể vô luận như thế nào cũng không phát hiện được dấu vết nào thần phong giống như là hoàn toàn biến mất ở trên tế đàn tiến vào đại đạo diễn hoa sao đại hạ trúc t i ể u mỹ mắt hơi thấp tự mình lẩm bẩm làm đại hạ trúc t i ể u hạ tinh đối với phiếu miểu đạo cung đối với đại đạo diễn hóa hiểu biết tuyệt đối là chuyến này trong mọi người quen thuộc nhất nhưng vẫn vô pháp biết được làm sao tiến vào đại đạo diễn hóa năm đó vũ hoàng cũng chưa từng nhắc qua càng ngày càng nhiều tu sĩ rơi xuống đến vân hải bên dưới cho dù là thác bạc xích cũng rơi xuống vân hải toàn bộ đại đạo trên cầu thang nhân số không cao hơn mười cái cựu hoàng tử hữu sân diễn huyền phi đạo dịch tầm tiên cũng đã bước lên thứ chín mươi chín tầng đều muốn thoát khỏi chín mươi chín tầng kiếm phật kiếm vô tâm khẩn lý hàng tâm chiến cũng chỉ là chín mươi tám tầng còn chưa thoát khỏi chín mươi tám tầng kỳ diệu vạn phật tự tĩnh chiếu tĩnh sinh tĩnh nhạc ba người cũng đã rơi xuống vân hải phía dưới vô vi đạo quan thanh quang đạo nhân thanh nguyệt đạo nhân đến chín mươi tám tầng sau đồng dạng là rơi xuống vân hải ngược lại là có một người biểu hiện dẫn lên mọi người đăng ý đó chính là đi theo thác bản s í c h a man a man tu vi cũng không tính cường đại nhưng đi tới thứ chín mươi tám tầng điểm này để tất cả mọi người cảm giác kinh ngạc theo thời gian chuyển rời hàn tâm chiến từ chín mươi tám tầng rơi xuống mà xuống cựu hoàng tử hữu sân diễn huyền phi đạo dịch tầm tiên kiếm vô tâm khổng lý a man tổng cộng ba y người tướng kế trèo lên đỉnh hơn nữa lúc trước t ầ n phong đại hạ trúc t i ể u chuyến này tổng cộng có chi nở người trèo lên đỉnh đại đạo đẳng cấp cái này cùng so với di vang ba lần trèo lên đỉnh nhân số chi cùng còn nhiều hơn mọi người đều tụ tế đ à n hai mặt nhìn nhau cũng không biết làm sao trúc t i ể u đại nhân hữu sân diễn nhìn về phía đại hạ trúc tiểu vũ hoàng là năm đó một cái duy nhất tiến vào đại đạo d i ễ n hóa hắn có từng nhắc qua làm sao tiến vào đại đạo d i ễ n hóa huyền phi đạo dịch tầm tiên loại người dồn dập nhìn về phía đại hạ trúc tiểu chưa từng nhắc qua đại hạ trúc tiểu lắc đầu nói h ư u sân diễn loại người trầm mặc cũng không rõ ràng đại hạ trúc tiểu có hay không nói dối tần phong với trên tế đàn biến mất hắn khả năng tiến vào đại đạo d i ễ n hóa cựu hoàng tử nói hắn cũng không phải là đợi được tất cả mọi người ly khai đại đạo đẳng cấp mới tiến vào đại đạo diễn hóa vì lẽ đó có hay không có một loại phương thức khác tiến vào đại đạo diễn hóa một loại phương thức khác huyền phi đạo than nhẹ một tiếng cựu hoàng tử lời này của ngươi là không lý hỏi chúng ta tiến vào phiếu miểu đạo cung là bởi vì chi nở viên đạo châu duyên cớ có hay không tiến vào đại đạo diễn hóa cần thỏa mãn mỗ một điều kiện cựu hoàng tử giải thích nói tổ tiên vũ hoàng thỏa mãn cái điều kiện này tần phong cũng thỏa mãn cái điều kiện này vì lẽ đó bọn họ tiến vào đại đạo d i ễ n hóa chúng ta chỉ cần tìm ra cái điều kiện này liền cũng có thể tiến vào đại đạo d i ễ n hóa cựu hoàng tử nói có lý kiếm vô tâm nói có thể cái điều kiện này là cái gì chúng ta muốn làm sao tìm a m a n mở miệng mấy người dồn dập nhìn về phía a m a n khá là kinh dị cái này mới nhìn qua phổ thông thiếu nữ lại cũng trèo lên đỉnh thật sự là không thể coi thường không biết chỉ có thể thử người h h i loại ệ m các p ơ n Hoàng nói. n g g pháp. Cửu Hoàng Tử nói. Sau Tử đó, mọi ư bắt bí thử tìm tiến tâm tâm triển khai Phật môn bí pháp, dịch tầm tiên lợi dụng hải thần điện thông thần thuật. đầu đại đạo đạo điện Huyền nghiệm hóa phương pháp. phi kinh, khai pháp, dịch hải diện vận dụng vọng môn dụng Người kiếm kiếm lợi vào vô vô ở tại tràng trừ a man cũng là tới từ đỉnh phong siêu phàm thế lực tu sĩ thủ đoạn tự nhiên không phải bình thường các dô nở dê như thủ đoạn thi triển tìm kiếm lấy làm sao tiến vào đại đạo diễn hóa nửa canh giờ một canh giờ Ba chương a n giờ. Canh giờ trôi Ba canh qua, n h c năm trăm hai mươi tám phiếu miểu đạo cung rời đi là tần phong tần phong, Tân phong. Tân phong xuất hiện lập tức hấp dẫn mọi người chú ý từng cái từng cái hướng về tần phong nhìn lại cùng tần phong tương đối quen thuộc đại hạ trúc i ể u hữu sân diễn hạo nhiên thư viện đ o à người dồn dập thân hình nhất động đi tới tần phong trước mặt thần phong đại hạ trúc tiểu đánh giá tần h phong trúc tiểu đại nhân thần phong cười nhạt một tiếng người đột phá đạo c h i cảnh đại hạ trúc tiểu trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi nhìn chằm chằm tần h phong nhìn từ tần h phong trên thân cảm giác được c ố này thần dị đạo tính khí t ứ c huyền diệu vô song như thiên địa đồng dạng mênh ngông loại cảm giác này đại hạ trúc tiểu tại chính mình hoàng huynh trên thân thường xuyên có thể cảm giác được đây là đạo c h i cảnh tu sĩ khí t ứ c một loại nắm giữ lấy đại đạo chân ý khí t ứ c đạo c h i cảnh những người khác nghe vậy từng cái từng cái biểu hiện đều có biến hóa nhìn chăm chú lên tần phong n h ị n đạo c h i cảnh tu sĩ đã hồi lâu không từng xuất hiện đại hạ gần nhất một cái đạo c h i cảnh tu sĩ hay là hai trăm năm trước vô vi đạo quan quan chủ nam hải một phương thì là ba trăm năm trước vạn kiếm tông tông chủ ừ m t ầ n phong thản nhiên nói cũng không có bất kỳ cái gì ẩn giấu hãn đột phá đạo c h i cảnh chưa lâu chân nguyên trong cơ thể không ngừng chuyển hóa thành đạo nguyên đây là một cái lâu dài quá trình cũng không có tu luyện ớn ẩn nấp tương quan phương diện đạo công vì lẽ đó khí tức hết sức rõ ràng đạo c h i cảnh mọi người một mặt hâm mộ như là thế hệ trước tính chiếu tính sinh tính nhạc thanh quang đạo nhân thanh nguyệt đạo nhân phương bình trưởng lao các loại cũng mười p h ầ n ước ao nhìn tần phong đối với bọn hắn mà nói đạo c h i cảnh cũng là bọn hắn theo đuổi thế nhưng là bọn họ khí huyết đều có chút suy bại vẫn như cũ vô pháp đạt đến đạo c h i cảnh nếu là một khi khí huyết bắt đầu suy bại sinh mệnh bản nguyên trôi qua bọn họ hầu như đoạn tuyệt đạp nhập đạo c h i cảnh khả năng đạo c h i cảnh cựu hoàng tử huyền phi đạo hữu sân diễn dịch tầm tiên kiếm vô tâm khổng lý loại người thì là ánh mắt lập lòe bọn họ đều là thiên tài ở bất luận cái nào thời đại đều là cựu châu thế giới thiên tài có thể ở tần phong trước mặt bọn họ thiên tài vầng sáng nhưng có chút kém ngươi tiến vào đại đạo diễn hóa đại hạ chúc cựu lần thứ hai hỏi tất cả mọi người đều lên chú ý lực dồn dập nhìn chăm chú lên tần phong cái này cũng là bọn hắn chú ý sự tình vâng t ầ n phong cũng không có ẩn giấu đoan mục tĩnh chỉ là để hắn không được tiết lộ đại đạo diễn hóa bên trong chuyện phát sinh cũng không phải là không thể tiết lộ đã tiến vào đại đạo diễn hóa đại hạ chúc t u ánh mắt l ó e lên những người khác đều con mắt l ó e sáng nhìn chằm chằm tần phong t ầ n phong đại đạo diễn hóa bên trong đến tột cùng là dạng gì đại hạ chúc tử hỏi không thể nói thần phong lắc đầu một cái mọi người nghe vậy đều có chút bất đắc dĩ đáp án này tựa hồ cùng lúc trước vũ hoàng đáp án cũng không có quá nhiều khác nhau vâng ầm ầm ầm cựu châu thế giới hư không bị một cỗ cường đại lực lượng cho tê liệt ra hình thành một cái rất lớn vết nước phiếu miểu đạo cung chậm rãi bay lên bay về phía vết nước bên trong phiếu miểu đạo cung muốn ly khai không biết lần sau phiếu miểu đạo cung xuất hiện sẽ là lúc nào chỉ ít cần ba bốn trăm năm thời gian có lẽ là càng lâu thời gian mọi người nhìn phiếu miểu đạo cung rời đi dần dần đi vào vết nước không gian bên trong biến mất không còn t â m tích theo phiếu miểu đạo cung biến mất khe nước hư không khôi phục lại trạng thái bình thường thần phong thần phong đi nơi nào mọi người phát hiện ở phiếu miểu đạo cung rời đi thời gian tần h phong cũng biến mất không còn t â m hơi bọn họ mà ngay cả chút nào phát giác đều không có nhưng nghĩ lại cũng là thoải mái tần h phong ở trước đó liền có ngụy đạo kính thực lực vượt qua bọn họ những tu sĩ này trở về đột phá đến đạo c h i cảnh đặt đến cái kia huyền diệu cảnh giới tự nhiên không phải là bọn họ có thể tùy ý phát giác phiếu miểu đạo cung ly khai thần phong biến mất chuyến này xem như kết thúc mọi người cũng đều tướng kế ly khai thương mục bình nguyên thần pháp cung tu sĩ lưu mấy cái hạ xuống bắt đầu quản lý thương mục bình nguyên vô tận nam hải thương vân di động gió biển thổi phật thần phong đứng ở bạch vân bên trên ngắm nhìn phương xa phiếu miểu đạo cung ly khai cựu châu thế giới thần phong cũng tử thương một bình nguyên ly khai đi tới nam hải tuy nói lúc trước đã giao phó s o n g đường tiểu nhu tình huống bình thường tu sĩ thế lực cũng không có cách nào đối phó đường tiểu nhu nhưng vì bảo vệ hiểm kỳ hạn lần này vì là đường tiểu nhu mang tới một cái đạo c h i cảnh khôi lỗi có đạo sơ kính viên mãn khôi lỗi tồn tại toàn bộ cựu châu thế giới có thể thương tổn được đường tiểu nhu hiếm như lá mùa thu thần phong sở dĩ vì là đường tiểu nhu mang tới đạo tri cảnh khôi lỗi một mặt ở chỗ đi tới thế giới này cái thứ nhất đối xử tốt với hắn người chính là đường tiểu nhu một mặt hắn cũng không có còn dư nhu cầu tất cả hay là dựa vào tự thân thực lực lang b ả n trước theo nam hải trở về đại hạ dùng một ngày thời gian bây giờ đạt đến đạo chi cảnh tu vi được tăng lên rất cao chỉ cần một thời gian uống cạn chen t r à h ắ n bắt đầu từ đại hạ trở lại nam hải chẳng trách đạo chi cảnh tu sĩ cùng vô thượng cảnh tu sĩ có lớn như vậy t r ê n h l ệ n h cho dù là nửa bước đạo cảnh cấp độ thứ ba vẫn cùng đạo c h i cảnh tu sĩ có danh trời dô nở dê như tranh l ệ n h đạo nguyên chân nguyên hai người lực lượng tranh l ệ n h quá to lớn thần phong âm thầm suy tư hán tu luyện đạo công đông đảo mỗi một môn cũng cực kỳ mạnh mẽ nhưng cũng chưa hề hoàn toàn phát huy ra đạo công nên có uy lực mãi đến tận đặt đến đạo c h i cảnh chỉ có đạo c h i cảnh tân trang vừa mới có thể chính thức phát huy ra đạo công uy năng như đơn giản nhất đạp tinh truy nguyện ở đạo nguyên thôi t h ú c phía dưới tốc độ là chân nguyên thôi t h ú c bên dưới gấp m ử a y lần bên trên cực kỳ kinh người các loại đạo công đều là như vậy mà đạo c h i cảnh tu sĩ đã nắm giữ đại đạo c h i lực có thể mượn đại đạo lực lượng sản sinh công kích cũng là cực kỳ kinh người chứ thiên vạn giới bên trong chỉ có đạo c h i cảnh tu sĩ có thể đủ đi lại cùng đại thế giới cùng tiểu thế giới trong lúc đó cũng là bởi vì như vậy thiên nữ cung thần phong ngẩng đầu lên nhìn phía phía trước thiên nữ cung t ầ n phong cùng đường tiểu nhu gặp lại lần nữa đường tiểu nhu thập p h ầ n vui vẻ thập p h ầ n hưng phấn hai người về khoảng cách lần phân ra không đủ thời gian một tháng thôi đối với tu sĩ thế giới mà nói thời gian một tháng không đáng kể chút nào không đủ thời gian một tháng đường tiểu nhu tu vi rõ ràng có chỗ tiến bộ chân nguyên trong cơ thể càng ngày càng lắng động mà đem thiên địa đại thế hoàn toàn nắm giữ đường tiểu nhu thiên địa đại thế là một tôn thần minh cựu thiên huyền nữ cựu thiên huyền nữ cái này một tôn thần minh ở chư thiên vạn giới bên trong đều thuộc về cực kỳ mạnh mẽ tồn tại coi như là hải thần điện hải thần cũng không sánh nổi cựu thiên huyền nữ có như vậy thiên địa đ ạ i thế đường tiểu nhu thực lực ở cùng thế hệ bên trong đều là cực kỳ mạnh mẽ hơn nữa tần phong dành cho đường tiểu nhu đạo c h i cảnh khôi lỗi đường tiểu nhu ở cựu châu thế giới cơ hồ là không cần lo lắng cho tính mạng đương nhiên tần phong vẫn chưa báo cho biết khôi lỗi làm đạo cảnh giới tồn tại chỉ là để đường tiểu nhu trước sau đứng ở bên người thôi chỉ có gặp phải nguy hiểm đến tính mạng đạo chi cảnh khôi lỗi vừa mới sẽ xuất động đây cũng là vì là đường tiểu nhu có thể có được lịch luyện bởi đường tiểu nhu nán lại một đoạn thời gian mãi đến tận bị một cái truyền tin cắt đứt nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương năm trăm hai mươi chín lại một lần lựa chọn thiên n ữ cung một tòa bao la thác nước một bên đường tiểu nhu tĩnh khí ngưng thần khí thế quanh người ở vào với bên trong huyễn hoặc khó hiểu trạng thái dẫn động bên trong đất trời lực vô hình đột nhiên đường tiểu nhu mở hai mắt ra một chỉ điểm ra một đạo ngũ thải quang mang ngưng luyện thành một bó vắn ra tựa như tia chớp kinh người cực kỳ nhất chỉ sẽ qua bao la thác nước bị cắt chém thành hai nửa kéo dài hai cái hô hấp công phu lưu lại lực lượng biến mất thác nước lần thứ hai phát tiết mà xuống phát sinh tiếng nổ vang rền vang phong ca ta làm được